chương ba trăm tám mươi ba bất tử tiên sơn lôi điện chính là hết thẻ âm t à khắc tinh đối với quỷ quái càng là lợi hại ba phần cái kia mấy con ác quỷ bị lôi điện bắn c h ú n g nhất thời t i ể u hồn phi phép tán giữa trường chỉ có cái kia về sau lớn quỷ đứng chết chân tại chỗ ngộng tại tại chỗ thanh phong trong tay n h ấ c chuyển trong bàn tay lại là một đạo lôi điện phách ngược lại đi đánh về phía cái kia to lớn quỷ vật cái kia lớn quỷ hoảng hốt cấp tốc hướng về xa xa bỏ chạy đáng tiếc là lôi điện tốc độ và cân ở đâu là nó có thể đào thoát mọi người chỉ nghe một tiếng kêu thảm cái kêu lên lên hồi mấy cái tham thiên quan đệ tử thấy vậy lập tức toàn bộ vận chuyển pháp lực bay về cái kia lớn quỷ đánh tới v a n h oanh tiếng vang lên đảo mắt cái kia lớn quỷ cỗ chết oan chết tuồng l ệ c h cạch một tiếng nó to lớn kia thân thể biến mất dĩ nhiên hóa thành một viên ngăm đen tranh lượng có thể có trứng gà lớn nhỏ quỷ trâu đến một tham thiên quan đệ tử đưa tay hút một cái t i ể u đem hạt trâu kia nhếp tại trong lòng bàn tay lúc này mấy người lập tức chạy tới chờ bọn họ nhìn thấy thanh phong cùng lục như yên còn có tiểu bạch phía sau sắc mặt không khỏi biến đổi lúc này tiểu bạch chiều cao có năm trượng cao có hai trượng nhiều cũng là một cái ổn thỏa to lớn tự vật thanh phong c ù n giờ lục như yên đứng trên n ư g ờ nó d ư n như thần tiên quyến giống như vậy, để mấy người g lưu vậy, mấy để khắp ô n nhưng lên.、Lúc、này một người g khỏi chút có Lúc tâm một đụng này tại tiểu bạch trên đầu nhảy một cái mà xuống đứng tại những người kia trước người đệ tử kia nhìn thấy thanh phong tuổi trẻ không n ớ t dĩ nhiên hình như so với mình cũng không lớn bao nhiêu trong lúc nhất thời trong lòng càng là kinh ngạc muốn biết cái kia mấy con ác quỷ vô cùng lợi hại hắn cùng mấy người sư huynh đệ đánh nhau đã lâu cũng không chiếm được tiến n cái kia đến sau quỷ vật càng thêm lợi hại không nghĩ thanh phong chỉ là vung tay lên tựu nhẹ nhóm giải quyết rồi không cần n g h ĩ cũng biết người này một thân tu vi sâu không lường được thế nhưng nhìn trang phục không giống khí thế đệ tử chẳng lẽ sẽ là tàn tu t i ê u ở trong lòng hắn ngờ v ư ợ thời t khắc hắn mấy người sư huynh đệ đỡ một cái bị thương cùng bầu bạn cũng đi lên giờ k h ắ c này khoe miệng chu toàn còn tại không ngừng thổ huyết trên mặt bao phủ một luồng màu đen q u ỷ khí nhìn dáng dấp cần phải bị thương không nhẹ cái k i a người nỗ lực miễn cưỡng lên tinh thần bái tạ thanh phong ân cứu mạng thanh phong nhìn thấy hắn như vậy hơi lắc đầu cảm thán bậy phái tầng dưới chót đệ tử gian khổ lúc này hắn tiện tay một màn lấy ra một hạt đan dược chữa trị vết thương đưa cho hắn cái tia thanh phong lúc này lại nói ra các ngươi vì là thiên hạ thương sinh xua đổi quỷ vật cũng là tột cùng nhân vật anh hùng hôm nay bị ta đổi tới toàn bộ t r ù n g hợp tính không được cái gì chỉ là trên người ngươi quỷ khí c u ố n quanh người nếu như không thể đúng lúc xua đổi e sợ có tổn thương căn cơ nếu như ngươi tin tưởng ta tự để ta vì là ngươi loại trừ vật ấy chu toàn mấy người nghe nói như thế nhất thời cao hứng không í t vốn tưởng rằng ban thuốc chính là đại ân lại vẫn có thể cho mọi người c h ữ a thương mấy người đều có chút cảm giác không dám tin thanh phong cũng không nói nhiều để chu toàn k h a n h chân ngồi xuống lúc này trên tay hắn lôi điện lấp lóe một trưởng bọc lại chu toàn đỉnh đầu nơi lôi điện có thể hại người cũng có thể cứu người chỉ là cái này rất cân nhắc người lắm phép năng lực thanh phong tinh chuẩn khống chế lại lôi điện chi lực tiến nhập trong thân thể của hắn dọc theo đường vô số quỷ khí đều bị lôi điện yên dịt rơi chốc lát phía sau thanh phong thu tay về trưởng chu toàn trên mặt quỷ khí cũng toàn bộ biến mất hầu như không còn biến hưởng luận chu toàn đứng dậy lập tức ôm quyền đối với thanh phong ngỏ ý cảm ơn lúc này thanh phong thuận miệng hỏi thăm một cái gần đây có thể có cái gì đại sự phát sinh vừa rồi cái kia dẫn đầu nhân mã trên nói ra gần đây mấy ngày quỷ giới chạy ra vẫn ác quỷ dưng ơ cao lời nói muốn tìm kiếm dạ linh lung sống lại quỷ giới c h i chủ lại có tây sơn truyền thuyết xuất hiện của ma huyết ảnh dạ linh lung đó là cái gì thanh phong hiếu kỳ hỏi dò một lần này mấy người đều d ố i rít lắp đầu biểu thị không biết chỉ là hiện tại thiên hạ đều đang đồn lời nói việc này mà thôi lúc này chu toàn đ ỗ n g nhiên nói ra đúng rồi nghe nói hải ngoại có bất tử tiên sơn sắp sửa xuất thế bên trên có bất tử quả an phía sau có thể vĩnh sinh bất tử thọ cùng trời đất ai vậy ngươi cũng tin đều là truyền thuyết mà thôi trong thiên hạ làm sao sẽ có như vậy thần vật có nhân mã trên cựu phản bắt nói đúng đấy đúng đấy vĩnh sinh bất tử h á không thành tiên chúng ta khổ cực tu hành cũng bất quá trăm năm tuế nguyện mà thôi lại có người lập tức h ù a theo nói nghe đến mấy câu này chu toàn có chút nóng nảy nói ra thật sự thật sự ta nghe sư phụ chính miệng từng nói hắn nói thất tinh quán nguyện bất tử tiên sơn t i ự u sẽ hề thế ta còn nghe lời nói nói hải ngoại có cảnh tượng kỳ dị liên tiếp phát sinh không không biểu thị tiên sơn sắp sửa xuất thế mà tới nhìn thấy chu toàn nói như vậy mấy người khác đúng là không phản bác nữa chính là người nói vô tình người nghe cố ý cái này tin tức đối với thanh phong tới nói Quả thực h c đây là quá trọng hắn yếu, bởi vì chiếc n nghĩ h qua một thời gian ngắn đi bên ngoài ngắn bên tìm i có hay không tia để người phạm tuổi lớn quỷ bản mệnh quỷ châu tính xin tiền bối thu cẩn thận thanh phong tiếp nhận cái tia quỷ châu thân thức cảm thụ một phen này q u ỷ trong châu mặt càng có rất lớn một luồng năng lượng nghĩ dùng để luyện chế đan dược gì gì đó cũng là không tệ bất quá vật ấ y đối với thanh phong tới nói không có tác dụng quá lớn chỉ có thể dùng để đổi lấy mấy cái linh t h ạ c h thôi nghĩ đến đây nơi hắn khẽ mỉm cười tiện tay đem này châu ném cho cái kia nhân đạo vật này đối với ta vô dụng các người giữ đi chờ hắn nói xong t i ể u nhảy lên tiểu bạch trên người không tại quay đầu lại bay nhanh mà đi tiền bối xin hỏi ngươi tôn tính đại danh a thanh phong phía sau một thanh em xa xa chuyển đến tương phùng hà tất từng quen biết ta tên minh vương minh vương không sẽ là gần đây cái kia ma giáo mới ra ma đầu đi cấp miệng làm sao có khả năng cái kia minh vương chính là nhất điện c h i chủ sao lại đặc ý dựng cứu chúng ta mấy cái này còn tôm kép nhỏ đúng là vị tiền bối này công tham tạo hóa thật là nhân vật không tầm thường đúng đây đúng đấy t i ê u liền chân quý như vậy quỷ châu nhân ra cũng nhìn không thuận mắt lưu ở chúng ta có thể biết lớn như vậy quỷ châu có thể giá trị mấy chục linh thật đây ân nhìn xem người ta tuổi con trẻ một thân tu vi sâu không lường được ra tay còn rộng lượng như vậy đúng rồi chu toàn ngươi vì sao còn không ăn mau đi hạ đan dược chữa trị vết thương chu toàn nhìn trong tay đan dược nhưng là cười khổ nói trong lúc nhất thời trong h mắt viên giá trên trị t mọi người dồn dập không ngừng hâm mộ chu toàn nhưng lại ở trong ngực móc ra một viên phổ thông đan dược chữa trị vết thương ăn được lại đem viên đan dược kia cất cẩn thận chuẩn bị bất cứ tình huống nào lúc này có nhất tiểu đệ tử này mới than thở một tiếng nói các ngươi chỉ là một lòng nhìn cái kia minh vương chương ó t ba trăm tám mươi bốn mờ ảo mọi người nghe được nhỏ bảy dồn dập nhìn nhỏ bảy có chút không nói gì không nghĩ hắn dĩ nhiên thẳng đến quan tâm cô gái kia trong lòng không khỏi một trận xem thường bất quá trong lòng bọn họ đổ là tò mò cô gái kia đến cùng sinh bộ rắn gì vừa rồi trong lúc nhất thời kích động q u y ề n quan sát đáng tiết hiện tại hối hận cũng đã mượn rồi nghĩ tới những thứ này mọi người trong lòng cũng đều tiếp nối phi thường đặc biệt là nghe được nhỏ bảy loại này không gần nữa x c người đều sẽ nói như thế có thể thấy được cô gái kia tất nhiên không giống một loại chu toàn nhìn mọi người có chút mất mát biểu tình nhưng trong lòng thì cảm nghiệm ngày sau có cơ hội lại thấy người này nhất định phải tại tốt đẹp cảm tạ một phen lúc này xa xa một đạo hào quan g g ấ p bắn mà đến đạo mắt liền tới phụ cận tới chính là một cái hòa thượng cái kia người nhìn thấy mấy người vô sự lúc này mới yên lòng lại cũng còn tốt cũng còn tốt ta vừa rồi mất dấu rồi một cái lớn quỷ nhìn thấy hướng về các ngươi tới nơi này các ngươi hẳn là không có gặp gỡ nó đi t u ệ thông đại sư ngươi nói chiếc kia lớn quỷ bị vừa rồi cứu chúng ta cái kia người r ấ chết huệ thông gật đầu lập tức hỏi dò xảy ra chuyện gì lúc này mấy người lập tức bắt đầu sinh động như thật cho hắn kể l ệ tiểu bạch trên người thanh phong nhìn phía xa thật lâu không nói làm sao vậy người là động tâm đi lục như yên ngẩng đầu nhìn về phía hắn thanh phong hơi gật đầu nói đúng đấy bất tử quả đó là vật gì vì sao ta chưa từng nghe nói ta cũng không biết chỉ là nghe nói qua hải ngoại có mấy tòa mở hảo thiên sơn thế nhân không thấy được chỉ có tại đặc thù thời điểm mới có thể hiện thế một loại tình huống bên dưới đều là mấy trăm năm một cái luân hồi cái kia bất tử sơn cần phải chính là trong đó một tòa nếu chuyên môn tựu có căn cứ ta vốn là nghị xuất thế tìm kiếm cơ duyên này một lần vừa vặn tiện tay mà làm cũng tốt bất quá những người kia nói tới quỷ giới chi chủ liền muốn xuất thế tìm kiếm dạ linh lùng có lẽ đại kiếp thật muốn sắp tới chúng ta vẫn cần mau chóng tăng cao t u vi đến ứng k i ế m à. nghe được lục như yên lời này thanh phong gật gật đầu biểu thị tán thành trong lòng hắn cũng đang nghĩ năm đó vô ưu lão tổ tựu đã nói với hắn thế gian đem có đại kiếp mà đến nhìn tình huống có lẽ sẽ không quá xa chỉ là đối với những thứ này mình cũng là không thể ra sức cá hắn hơi lắc đầu ngồi xếp bằng xuống nhìn phía xa có chút ngây người không tại phát hơn một lời nói lục như yên ngồi tại hắn bên người chỉ là lẳng lặng nhìn hắn khuôn mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ mỉm cười tiểu bạch tốc độ không nhanh không chậm hai người ngồi trên người nó không một chút nào sốc n ả y đúng là thoải mái không ngớt bảy ngày phía sau thanh phong đem minh vương điện sự tình bàn giao một phen tựu i xuất phát mà lục như yên nhưng phải ở chỗ này ở lại một thời gian đến xử lý ngày sau việc hai người phân biệt tự nhiên một trận không muốn bất quá mấy ngày qua hai người thành xong vào đối với du ngoạn các nơi cũng coi như rất là hết tính tình thanh phong độc thân tiền nhiệm tiểu bạch vẫn là lưu tại lục như yên bên người cái tên này cùng lục như yên nhiều năm ở chung thân mật trình độ muốn so với cùng hắn tốt lắm rồi thanh phong thầm mắng cái tên này chính là một cái sói mắt trắng nhỏ nay một ngày giờ ngọ thời gian thanh phong chính trong lúc đi đống nhiên trong lọ đã chuyển đến động tĩnh thanh phong nhìn nguyên lai là phi thiên cương thi mặt t a tỉnh rồi cái kia một lần hắn nuốt trừng màu vàng hồn hỏa rơi vào trong giấc ngủ sâu hôm nay tỉnh lại tu vi dĩ nhiên tăng trưởng rất nhiều ánh mắt cũng linh động không ít chủ nhân tiếng nói của hắn không còn là cái kia loại kim loại mà sắt một loại thực lực của ngươi lại tăng lên thanh phong hỏi dò mặt ta gật đầu đ ú n g chủ nhân ta cảm giác ta cả người tràn đầy lực lượng thi đăn cũng lớn hơn một vòng cái kia hồn hỏa năng lượng thái quá to lớn dĩ nhiên để ta được lợi lương nhiều tốt rất tốt nếu như vậy ngươi t i ể u có thể tốt hơn trợ giúp ta thanh phong nhìn thấy hắn bộ dáng này đúng là rất cao hứng lúc này hắn nhìn về phía còn tại khò khò ngủ say thiên thiền cũng không biết nó lúc nào mới có thể tỉnh lại hắn đem mặt t a trước tiên thả đi ra ngoài sau đó đi tới thanh l i ê n gian phòng vừa tiến vào nơi này thanh phong phát hiện nơi này không gian rốt cuộc lại lớn hơn một vòng thanh l i ê n cái kia chọc lốc đài sen phía trên dĩ nhiên dài ra một mảnh lá cây này để thanh phong cao hứng cực kỳ đồng thời nơi này linh khí mật độ phi thường lớn đều muốn đổi tới thượng đẳng động phủ một loại lại nhìn cái kia lá sen bên dưới một đám cá bơi qua bơi lại vô cùng náo nhiệt này chút bạch long ngư cùng tình đ ấ u cá đều có hơn mười đầu răng dấp mỗi một cái đều dài mập cực kỳ đ ỗ n g nhiên hắn trong góc nhìn thấy một sợi dây leo đang mặt nước leo lên thanh phong có thể không nhớ được có vật như vậy à hắn đi lập tức đi qua liền thấy này dây leo gốc dễ cắm ở bên trong nước bên trên một đoạn có chút hơi vàng lên trên nữa chính là non màu xanh biếp dây leo nhìn thấy vật này hắn lúc này mới nhớ tới năm đó hình như mua qua một căn giản dây hồ lô khi đó hắn nhớ được hình như là bị lửa không nghĩ tới nhiều năm phía sau vật này lại vẫn sống lại đây đúng là ngoài ý liệu sự tình nếu sống đương nhiên càng tốt hơn hắn còn thật hiếu kỳ hồ lô này đẳng có thể hay không cho hắn kết cái hồ lô gì coi như là không thể xem là bảo vật dùng để đựng rượu cũng là không sai chủ nhân chủ nhân t i ể u tại hắn suy nghĩ gì gì đó thời điểm một cái thước dài tiểu hồng cá bơi tới tiểu hồng chủ nhân ta thực lực lại đột phá bất quá ta nghĩ muốn tế luyện một món vũ khí khổ nỗi không có tài nguyên còn xin chủ nhân giúp ta một chút nay tiểu hồng đối với hắn trợ giúp khá nhiều yêu cầu này không quá đáng thanh phong lập tức hỏi do nó cần tài liệu gì tiểu hồng liền một một nói ra thanh phong toàn bộ nhớ kỹ trong lòng cũng hứa hẹn nó mau chóng kiếm được đi ra gian phòng mặt tà chính đang nhìn phương xa làm sao vậy thanh phong hỏi g i ta cảm thấy một l ù g rất mạnh sát khí ở bên kia nói hắn tay chỉ một phương hướng thanh phong gật đầu nhìn về phía nơi nào cũng không nói nhiều nói chỉ là một cái tử đi không có bao lâu hai người liền thấy một chỗ phía trước trong thôn trang khói lửa phóng lên trời vô số nam nữ lao h ấu kêu k h ó c hướng phía ngoài chạy đi thôn làng bên ngoài chính có một nam một nữ răng co nam tử k ê u cao lớn uy mãnh một thân áo bào màu đen nữ tử mắt ngọc mày ngải tướng mạo thanh tú nhìn thấy được số tuổi không lớn chỉ là có một chút không tốt trên người nàng bao phủ một luồng tối t â m khí t ứ c giống như cùng ngủ say nhiều năm thi thể một loại giờ k h ắ c này nam tử kia bỗng nhiên lấy ra một cái hồ lô thả ra ba vốn chỉ là ác quỷ đi ra những ác quỷ kia vừa xuất hiện t i ể u dưng ơ nganh múa v ú t quay về nữ hài v ọ tới t nữ hài hồn nhiên không sợ chỉ thấy nàng hai tay hợp lại vận ra một đạo công pháp một manh quỷ ảnh chân dung lăng không mà ra chỉ thấy manh quỷ ảnh chân dung quay về mấy con ác quỷ mở ra miệng lăng không mà r mấy con ác quỷ liền phản kháng thời gian đều không có đã bị nó hút vào trong miệm nam tử thẹn quá thành giận nhất thời đối với cô bé kia dương một than cái kia hạt cắt ở giữa không trung nhất thời hóa thành một mảnh biển lửa đánh về phía nữ hải nữ hải công pháp tạ i biến manh quỷ ảnh chân dung hóa thành một lớp bình phong nhất thời tựu i đem nàng gói lại thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng đã rõ ràng hai người này cũng đều là trong đồn đãi quỷ tu nguyên bản hắn cần phải để cho hai người lẫn nhau giết đâm chỉ là cái kia trong thôn trấn còn có mấy cái quỷ tu đang giết người thanh phong không thể không quản liền hắn thần nghiệm hơi động thân thể tựu i biến mất ngay tại chỗ chương ba trăm tám mươi lăm mới quen kha kha thật là mỹ vị hữu h á c h hôm nay nắm còn thứ ba mươi một cái vẻ mặt gian rào gầy yếu đạo nhân trang điểm bộ dáng người che lên trên tay hổ lô hêm thai nói lúc này hắn nhìn trước mắt một nhà bốn người ăn tàn nhẫn nở nụ cười nói đừng trách đừng trách ta đều là các ngươi mệnh c h ô n g tốt mà thôi đại thanh giết bọn họ cho ta đạo nhân âm thanh kết thúc liền vung tay lên chỉ huy phía sau hai con ác quỷ trong đó một nói tên kia vì là đại thanh ác quỷ đ ỗ n g nhiên tự đánh về phía cái k i a một nhà bốn khẩu mà đi cái k i a người phà một m nhà nơi nào b á i kiến loại này trận thế nhất thời đã bị sợ hai đến khóc lớn lên tựu tại cái tia quỷ ảnh bao phủ thời gian bỗng nhiên một đạo lôi đình đánh xuống cái tia đại thanh cả người run dậy tự n đảo mắt hồn phi phách tán hóa thành một hạt quỷ châu nhìn thấy tình cảnh này đạo nhân kia đầu tiên là sức sở càng chính là vô cùng phẫn nộ hắn lớn tiếng gọi nói ai là ai làm nói hắn tự quay đầu đi nghĩ muốn nhìn nhìn đến cùng là ai ăn hùng t â m cơn bám mật dĩ nhiên dám phá hỏng hắn chuyện tốt tự tại hắn đầu vừa rồi chuyển tới thời điểm liền thấy một cái đống cắt dạng lớn nằm đấm một quyền đánh tại mặt của hắn bên trên hắn chỉ cảm thấy đầu góc quanh mình tự bay ra ngoài cùng lúc đó hắn nhìn thấy chính mình khổ cực bồi dưỡng mặt khắc một quỷ vật cũng bị cái kiêng ư ờ i dễ dàng giết chết đạo nhân kinh hãi vừa rồi rơi xuống đất cũng chiếu thanh phong làm sao sẽ để hắn như vậy chạy thoát thân hình lóe lên tựu i đứng ở trước người của hắn đến đại gia tham mạng ta chỉ là kiếm cơm ăn mà thôi cái kia giúp người mới thật sự là cùng hung cực các đ ộ à. nói hắn chỉ hướng ngoài thôn nơi thanh phong không để ý tới hắn chỉ là hỏi g i ngươi là ai bọn họ lại đều là người nào ta chính là một tán tu mà thôi là bị bọn họ cưỡng bức mà đến mấy tên kia là mấy thập niên gần đây quật khởi quỷ đạo môn bên trong người bọn họ cưỡng bức ta tới này hấp thụ người p h à m hồn phách cung dưỡng ác quỷ cô bé kia cũng không biết hẳn là một cái quản việc không đâu bất quá một thân quỷ khí nhìn thấy được cũng không phải là cái gì hào nghe hắn nói xong thanh phong trong lòng có tính toán tùy theo không có nghĩ nhiều quay về đạo nhân kia đấm tới một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài giữa không trung đạo nhân k i a máu tươi phun mạnh trong miệng kêu la thanh phong không giảng đạo nghĩa chờ hắn rơi xuống đất phía sau đã là kinh mạch đều đoạn chết không thể chết lại loại này người thanh phong đương nhiên sẽ không bỏ qua tùy ý cướp đoạt phạm nhân sinh mệnh vốn là xúc phạm tu chân luật trời lại vẫn trợ trụ vi ngược càng là tội nên v ạ n chết đối với loại này người thanh phong từ trước đến giờ sẽ không t r ù n tay lại nhìn cái kia người phàm một nhà đã toàn bộ đều bị sợ ngất đi thanh phong thương tiếp có thể cũng mang theo bất tận bất đắc dĩ hắn tối đa cũng chỉ có thể tại bọn họ bên người ném xuống mấy khối vàng m à đã xong sau đó thanh phong d ò xét khắp nơi lại chém giết mấy cái q u ỷ tu này vừa mới đến thôn trước giờ khác này có thể nhìn thấy mười mấy người đang quay chung quanh cô gái kia công kích thanh phong u ố n muốn ra tay giúp đỡ không nghĩ cô gái kia bỗng nhiên lấy ra một thanh xanh đen phi kiếm phi kiếm kia vừa ra, nhất thời ngày càng nặng n ẽ đ ả o mắt dĩ nhiên đem cái kia mười mấy người đồng thời chém giết tại cùng lúc đó thanh phong trong bụng phượng minh kiếm dĩ nhiên khẽ run một cái không biết sao lúc này nữ hải cũng vừa hay nhìn về phía đi thanh phong tới nơi này không kịp thanh phong nghĩ nhiều cô bé kia liên tục phát tay đem những người chết kia trên người hồ lô một vừa tóm vào trong tay đón lấy liền thấy nàng mở ra những hồ lô kia trong lúc nhất thời vô số ác quỷ dồn dập từ hồ lô kia bên trong trốn thoát thanh phong vốn tưởng rằng cô bé kia sẽ đem những ác quỷ kia hết thể cắn giết nơi nào nghĩ đến phía sau nàng đ ố n g nhiên xuất hiện một lớn quỷ đem những ác quỷ kia hết thể hút vào nhìn thấy tình cảnh này thanh phong trong lòng hơi có chút thất vọng hắn vốn tưởng rằng nữ h à i mặc dù là quỷ tu cũng có hướng thiện tri tâm nguyên lai nàng chỉ là vì cái này mà thôi nhìn đến chỗ này hắn cũng không nghĩ dừng lại quá nhiều nơi đây, bắt chuyện ngươi đứng lại giọng cô gái rất lanh lảnh chỉ là có chút không tự nhiên tự hình như hồi lâu không nói lời nào người một loại thanh phong xoay đầu nhìn về phía nàng nói làm sao liền ta cũng muốn giết nữ hài lắc đầu không là ta giết bọn họ bởi vì bọn họ xấu ta bắt chuyện ngươi là bởi vì trên người ngươi có một loại để ta quen thuộc cảm giác ta kiếm đối với ngươi rất gần gũi nghe nàng nói xong này chút thanh phong trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm sao phán xét nàng này lúc này nữ hài đi đến hắn bên người một mặt trang nghiêm vây quanh hắn đi rồi một vòng b ỗ n nhiên nàng đứng tại bước chân nhìn nói với thanh phong thật kỳ quái thật rất hiếu kỳ quái trên người ngươi chẳng lẽ có bảo vật gì thanh phong có chút không nói gì cái này tiểu nha năm đầu kỵ không lớn hành vi nhưng rất kỳ quái đồng thời nhìn dáng dấp của nàng hình như không là rất biết cách nói chuyện người rốt cuộc là ai thanh phong vẫn là không nhịn được hỏi giò ta gọi bộ trần x ư ơ n g nay một lần đi ra ngoài là phụng lệnh sư phụ tìm kiếm một vật người sư phụ là ai lại là môn phái nào môn phái hắn không phải là cái gì môn phái mà là một quỷ một đắc quỷ hắn giết ta cả nhà tàn sát tộc nhân ta sớm muộn có một ngày ta sẽ đích thân giết hắn thanh phong nghe lời ấy trong lúc nhất thời có chút đứng chết chân tại chỗ không nghĩ tiểu cô nương này trên người sẽ có như vậy huyết hải thâm cửu chỉ là này thâm cửu lại còn là sư phụ của nàng thực sự là không biết những năm này nàng làm sao qua được bất quá hắn không nghĩ xoắn suýt như thế nhiều dù sao cõi đời này khiến người thương tâm cảm thán sự tình quá nhiều hắn cũng không cách nào quản như vậy n h i ề u đến nếu nơi này đã vô sự hắn liền quyết định rời đi nhìn thấy hắn xoay người rời đi bộ trần sương dĩ nhiên theo sát phía sau theo hắn thanh phong không hiểu nói ra ngươi vì sao phải theo ta ta muốn đi chỗ rất xa nữ hải nhìn hắn ánh mắt kiên nghị nói ra bởi vì ta ở trên thân thể ngươi cảm giác rất quen thuộc vì lẽ đó ta nghĩ làm rõ đến cùng xảy ra chuyện gì còn có ta nhiều năm chưa hề đi ra p h à n g trần đối với nơi nào cũng không biết ta cần phải có một người cho ta một ít chỉ đạo thanh phong nhìn nàng một mặt không nói gì cô bé này tính tình cũng thật là đủ thẳng thật là có sao nói vậy ổn thỏa một cái lăng đầu thanh ngươi sẽ không sợ ta là một người xấu ta không sợ nếu như ngươi nghĩ đối với ta có gây dối ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn thanh phong nhìn nàng trong lòng cảm thán ấn hắn nghĩ đứa nhỏ này cần phải một thân một mình tại quỷ trong đống mặt chờ cho váng Tuy rất rằng nàng rất đáng thương, chỉ là chính là chỉ mấy ì n không tiện mang một cô gái tại bên người Thanh Phong tuy rằng h thật một tại tuy sự cô gái A b t tiếc đắc đáng dĩ, n là, à bộ t r ầ ngày x ư ơ n dường như thuốc trên da cho giống như như trên giống luận Thanh Phong n thuốc cho chỗ bất tới cowboy đi vậy, o nàng đều sẽ ê n lặng theo sau lưng, đồng thời không nói một lời. Mấy ngày lời. theo thời một sau Mấy phía sau thanh phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ để nàng theo chỉ là thanh phong nói cho nàng biết theo mất rồi cũng đừng chắc hắn thanh phong này một lần đi ra cũng coi như là chân chính biết thế gian này quỷ họa đến cùng lợi hại bao nhiêu hầu như đều là có thể nhìn thấy có tu sĩ cùng ác quỷ không ngừng chiến đấu nay một ngày hắn đi tới một tòa lớn thành nơi chương ó t ể nhìn thấy t ba trăm tám mươi sáu thiên hạ đại hội thanh phong cảm thán một tiếng nhanh chân đạp vào trong thành bộ trần sương cùng mặt tà đi sắt đằng sau sau đó chỉ là trong thành không phụ dĩ vãng náo nhiệt đường phố hai bên tiểu thương tiểu thương cũng không phải rất nhiều người qua đường không ngừng nghị luận đâu có đâu có lại có quỷ quái qua lại đâu có đâu có lại có ác quỷ giết người đặc mệnh thanh phong đi tới một quán rượu bị hầu bàn trực tiếp mang lên lầu hai hắn thích nhất vị trí chính là sát cửa sổ mà ngồi cho nên liền lựa chọn nơi nào đón lấy hắn nói cho hầu bàn nhưng bọn họ sở trường rượu và thức ăn đến một bàn không chờ một lúc thời gian t i ể u có sơn chân h ả i vị từng cái bị đã bưng lên thanh phong cũng đã lâu không dính khói bụi trần gian hôm nay nhìn thấy nhiều như vậy mỹ vị món ngon một thời gian cũng là thực dụng đại trấn bộ trần x ư ơ n g vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều đồ vật như vậy cũng không biết nên ăn cái gì kỳ thực nhiều năm tới nay bị hắn sư phụ chiếc kia lớn quỷ tu h dưỡng nàng chính là dựa vào bánh bao cùng đốt nướng ít đồ ăn tiếp tục sinh sống lúc nào ăn xong như thế đủ loại đồ vật không nên khắc khí ta mời khách tùy tùy theo hắn lấy ra một cái hồ lô rượu đổ ra một cốc rượu ngon đến này rượu không đơn giản chính là trước đây từ phượng xào bên trong mang ra ngoài trăm rượu trái cây chỗ của hắn tuy rằng còn có nửa đình nhiều bất quá hắn chính là vẫn không muốn được ông à dù sao uống một chút ít một chút đây hắn cầm ly lên uống xoàn một khẩu t i ể u nhìn bộ trần sương mũi thở run run ánh mắt t i ể u nhìn lại nàng đoạt lấy chén rượu giơ chén lên uống một hơi cạn sạch rượu v ơ i vào bụng bộ trần sương lập tức con mắt sáng bởi vì nàng phát hiện này một chén rượu nhỏ dĩ nhiên bù đắp được nàng mấy tháng tu luyện linh lực trong lúc nhất thời nàng sợ tại tại chỗ cả mắt đều là khó mà tin nổi còn còn nước không nàng âm thanh có chút kích động hỏi g ò thanh phong nguyên bản không m u ố n bất quá nhìn nàng phần kia làm bộ đáng thương dáng vẻ n h ữ n đau lại cho nàng đổ mực cốc bộ trần sương lúc này tự nhiên biết này rượu không phải vật phản tuy rằng nàng không là biết rất nhiều cũng biết này rượu quý giá gì thường làm nàng bất ngờ chính là người này đến rất hào phóng bộ trần sương cũng không có khách bộ lại l à uống một hơi cạn sạch nhất thời trên mặt lộ ra thỏa mãn g á n g dấp ngay vào lúc này một đám đại hán đi lên ngồi tại thanh phong lần toàn ơi chốc lát lại có vài tên tu sĩ lên lầu ngồi tại bọn họ mặt khác một bên bộ trần sương uống rượu rồi nguyên bản sắc mặt tái nhợt lại có một tia đỏ ứng đến nàng bưng chén rượu nhìn một chút thanh phong cuối cùng vẫn là không có tại mở miệng cầu lớn thanh phong đưa qua cái chén chính mình lại ngược một cốc chậm dãi nhâm nhi thưởng thức lúc này cái kia mùi rượu thơm tràn ngập ra n h ấ trong thời toàn bộ tiểu tỏa bộ lâu đều a nhạt nhạt mùi rượu thơm đến đám người nghe nóng lông lô dồn dập tán thưởng n thơm thư thái, mùi đám cảm giác rượu rượu đều đây g lô là dập t r o n lúc nhất thời mọi người bắt đầu tìm kiếm xuất xứ có người mắt sắc nhìn một chút liền tìm được ngọn vườn chính là cái kia thanh phong uống đồ vật làm sao thanh phong nhìn thấy được t i ự u không phải người bình thường đám người nào dám tùy tiện lại đây q u ấ y dày tại bọn họ bên cạnh một bản kia tu sĩ có người vẫn là không nhịn được đi tới hỏi do thanh phong uống là cùng rượu ngon có thể hay không mua một cốc đến thanh phong cũng không hàng hồ nói cho hắn này rượu có thể bán bất quá muốn một nghìn thạch một cốc nghe được cái giá này nhất thời đem cái tia tu giả dọa một cái ngã lộn nào nếu không phải là nhìn thấy thanh phong tu v i sâu không lường được chắc hẳn tại chỗ liền muốn trở mặt bất quá tên i kia vẫn là cười theo trở lại chỗ ngồi một bàn kia người không ngừng nhìn về phía thanh phong nơi này bắt đầu phỏng đoán lên thanh phong thân phận đến lúc này thanh phong liền nghe được bên cạnh một bàn kia đại hán vừa uống rượu bên nói lớn tiếng mấy lời đến nghe nói không chính đạo bảy lớn tiên môn đã cùng chúng ta tạc thiên bang kết thành đồng minh từ đây phía sau chúng ta tạc thiên bang chính là thiên hạ đệ nhất đại bang chúc mừng chúc mừng ngày sau ngươi dư đại ca cũng là nhân vật rất giỏi ha, ha, ha. nói đến cùng hay là chúng ta tổng bang chủ lợi hại đáng tiếc ta một lần trước tham gia thiên hạ đại hội vô duyên nhìn thấy hắn tôn vinh hiện tại nghị nghị trong lòng vẫn là cảm giác đáng tiếc rất nói người này t i ể u bưng chén lên đem chén kia bên trong t i ể u thủy uống một hơi cạn sạch ta nghe nghe bang chủ của các ngươi cũng là huyền môn cao thủ không biết nhưng là thật giả có người mắt buộc tinh quang đột nhiên hỏi nói cái khi họ dư đại ca nghe đến lời này cười hì hì đón lấy nhỏ giọng nói ra vậy ngươi cho rằng đây ta bang chủ thần công cái thế không ai định nổi một thân tu vi càng là sâu không lường được từ trước đến nay cũng không có ai xem qua hắn thực lực chân chính chẳng qua là ta ban g chủ một đời biết điều làm việc rất ít người biết được thôi nghe đến mấy câu này cái kia người hơi gật đầu trong lòng không biết suy tư cái gì lúc này nương tựa thanh phong bên cạnh một bàn tu sĩ cũng bắt đầu trò chuyện này lao vương nghe nói đi gần đây có một thiếu niên quật khởi hoàng l o n g trấn người này một thanh phi kiếm màu xanh l à m chém giết vô số ác quỷ bảo đảm một phương bình an bất quá ta nghe được tin tức gần này g đem có một đám lớn quỷ muốn trả thù thiếu niên kia rất nhiều tiên môn tán nhân nghe đến việc này đều phải qua đi trợ quyền không bằng chúng ta cũng đi nhìn một chút như thế nào lúc này một dâu quai nón đại hán vỗ mạnh một cái bản nói ra Tốt, như vậy thiếu niên anh hùng cái kia giúp quỷ vật đua nhau nghĩ ám hại thực sự là không biết cái gọi là bắt nạt chúng ta tán tu không người sao chuyện này ta cầu lớn cái thứ nhất báo danh nghe được đại hán kích động như thế mọi người không khỏi r ồ n dập biểu hạ quyết tâm muốn đi trợ quyền thanh phong không nghĩ tới những tán tu này trong lòng đại nghĩa như vậy không khỏi có chút kính nể lên lúc này bộ trần x ư ơ n g sờ sờ miệng nói cho thanh phong nàng ăn no thanh phong nhìn bị nàng do cuốn mây tan một loại ăn còn dư lại đồ ăn thầm cười khổ một tiếng liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch mặt ta từ đầu đến cuối đều là lặng lẽ không nói gì cũng không ăn đồ ăn tốt tại cái kia bộ trần x ư ơ n g không có có gì hiếu kỳ tâm chỉ là nhìn chằm chằm thanh phong không để ý đến hắn bất quá thanh phong biết coi như là bộ trần x ư ơ n g biết rồi mặt t à thân phận thật sự dựa vào nàng cái kia lạnh lùng tính cách cũng sẽ không nói gì nhiều thanh phong gọi tới tiểu nhị ném cho hắn một khối vàng thuận tiện đem b à n kia tu sĩ trướng cũng cho kết liễu nói liền đi ra ngoài đợi đến b à n kia người ăn cơm xong bắt chuyện tính tiền thời điểm lúc này mới biết bị thanh phong cho kết liễu không khỏi hơi kinh ngạc lúc này hầu bàn lập tức nói ra vị công tử kia nói rồi kính nể mấy người hiểm nghĩa này mới cho các ngươi kết trướng nghe lời ấy mấy cái này tu sĩ nhất thời ấn ngực cảm giác một luồng dung cảm tình bay lên loại này bị cao nhân tiền bối chuyện khẳng định quả nhiên có không giống nhau tâm tình ở trong thành đi bộ một vòng sắp tới màn đêm thời gian thanh phong ba người liền rời đi này thành tiếp tục đi đường lần này đi đông hải đường xá xa xôi thanh phong một phương diện muốn đi nơi nào tìm kiếm bất tử tiên sơn một phương diện cũng nghĩ ở đây hồng trần bên trong tranh độ một phen tốt đẹp trải nghiệm trải nghiệm p h ạ m trần đạo tâm để cầu hướng về cao hơn đột phá tu vi đi qua đồng thời hắn nghĩ chiến đấu bởi vì bá thể quyết chờ mấy bộ công pháp chỉ có ở trong chiến đấu mới có thể hướng tới h o à n mỹ thăng hoa cùng đột phá gần đây á quỷ h à n h hành Tại hắn nghĩ đến, chương ó t ể một p h diện l o ba trăm tám mươi bảy hồng lam quy sơn thôn một cái khoảng hơn trăm nhà thôn trang nhỏ màn đêm bông u xuống mọi người rất sớm tựu i tắt đèn giấc ngủ nửa đêm thời gian trong thôn trang yên tĩnh không hề có một tiếng động trăng lêu ánh trăng soi sáng trên mặt đất làm cho người ta một loại khủng hoảng cảm giác tên thô lỗ vội vã từ lưu quả phụ trong phòng mặt chạy ra một đường ngó r i o r i á c sợ bị cái gì người phát hiện đến đ ô n g nhiên hắn phía trước trăm mét nơi xuất hiện một con ác quỷ cái tia ác quỷ đầu lưỡi dội ra trong miệng dài nửa thức đỏ hừng hồng tóc hai bụ sù toàn thân áo trắng hai con mắt sắp lồi ra v i ớ n mắt nhìn hắn cười hắc hắc ánh trăng soi sáng tại nó cái tia trên mặt tái nhợt càng thêm hiện ra âm u khủng bố tên thô l ô nhìn thấy tình cảnh này nhất thời hai chân như nhôn ra đổ cất đái tề lưu mà ra rốt cục ở một khắp tiếp theo hắn cố nén hoảng sợ lớn tiếng gọi tê ơ ác quỷ á cái tia quỷ nhìn thấy tên thô lô dáng vẻ ấy dĩ nhiên hắc cười hắc hắc lúc này hắn dĩ nhiên đi tới tên thô lỗ trước người hư muốn ngươi vác lầy lao t ử chính mình đi tìm lưu quả phụ nhìn ta một chút là hát châu tên h thô lỗ nhìn phía sau hắn ngón tay run rẩy nói ra quỷ a hát châu cho rằng t i ể u t ử này nghĩ muốn tìm về mặt mũi khinh thường vện quệt miệng xoay đầu nhìn lại cái quỷ gì a ta ngược lại muốn nhìn phốc phốc một tiếng hát châu lồng ngực đã bị một quỷ chảo một cái bắt tiến vào tại trước mắt hắn một thân cao sắp tới một trượng quỷ vật đang một mặt hung tàn nhìn hắn nhưng là thời khắc này hắn không có, có cảm giác sợ sệt chỉ là cảm giác cả người đã không có khí lực coi như là để hắn gọi kêu một tiếng cũng không có thể tiếp theo hắn liền thấy cái kia quỷ vật dĩ nhiên một thanh móc ra trái tim của hắn hắn tận mắt thấy trái tim của chính mình tại trước mắt của chính mình núp đích cái cảm giác này rất là kỳ diệu tùy theo trước mắt của hắn tối xâm lại cái gì cũng không biết a cứu mạng a tên h thô lỗ tiếng cầu cứu một lần nữa vang lên vào thời khắc này một đạo màu xanh lam kiếm quăng từ xa đến gần chạy như bay tới lập tức một thanh âm mới hêm thai nói tới nghiệm trướng còn dám ra đây làm ác chốc lát phía sau một người mặc một thân lam bảo người trẻ tuổi tựu xuất hiện ở thôn nơi cối tên thô lỗ một tiếng kêu to nhất thời trong thôn phòng úc lục tục sáng lên đè đến một ít thôn dân nhìn thấy ác quỷ lập tức liền né tránh chỉ lo cái kia ác quỷ khắp nơi giết người làm ác tật phi kiếm màu xanh lam mang theo ba thức ánh kiếm quay về ác quỷ chém giết mà đến cái kia ác quỷ hét lớn một tiếng nắm lên trên mặt đất tên thô lỗ liền hướng phi kiếm kia nơi ném tới lam bảo thiếu niên vội vàng thúc kiếm phi kiếm kia nguy hiểm lại càng nguy hiểm s á t tên thô lỗ thân thể sẽ qua thời khắc này tên thô lỗ sớm đã bị sợ hai đến n g ấ t đi cái gì cũng không biết ác quỷ giờ k h ắ c này chừng mắt cái kia lam bảo thiếu niên hàm răng ở ngoài lật lộ ra oán hận ánh mắt chỉ là cái tên này không ngừng chạy chút nào nhanh chóng hướng về ngo nói cái kia lam bảo thiếu niên cùng pháp kiếm cùng bay lên hướng về lớn quỷ trước người bay đi lớn quỷ khoe miệng cười lạnh một tiếng cũng bất hòa hắn dây dưa trực tiếp tăng nhanh tốc độ nhanh chóng mà đi chạy đi đâu mạt thiên trong lòng quý lên cũng không làm hắn nghĩ chăm chú cùng ở sau người hắn đến kỳ thực mạt thiên đổi con này lớn quỷ nửa ngày thời gian nhưng là cái tên này c h â n trượt vô cùng mỗi lần cũng bị đổi tới đều sẽ c ấ p tốc chạy mất làm sao mạt thiên tu vi có hạn phi hành thuật cũng là giống như vậy vì lẽ đó đều sẽ bị nó trốn cứ như vậy một quỷ một người không ngừng truy đổi đảo mắt chính là thời gian một n h n nhang mạt thiên đổi mệt mỏi. thế nhưng hắn không nghĩ để tên kia chạy thoát chỉ có thể khổ sở kiên trì thanh phong mấy người đêm tối kiêm trình nhìn đến thời khắc này đã nửa đêm thời gian cũng có một chút mệt mỏi liền nghĩ tìm một chỗ nhỏ tức một phen vừa vặn phía trước cách đó không xa có vừa vỡ rơi đ ạ o quan thanh phong đề nghị đi nơi nào ngồi một chút mặt ta tự nhiên sẽ không phản đối bộ trần sương cũng là không nói một lời lại khôi phục được trước kia trạng thái thanh phong cảm giác mình bên người hình như theo hai cái hoạt tử nhân trong lòng đ ỗ n g nhiên cảm giác không nói gì mấy người rơi tại đạo quan trước chỉ thấy đạo này nhìn rách rách dưới, dưới môn kiểm đều đã không có chỉ có đạo kia nhìn trên sà ngang mang theo một cái tấm biển miễn cưỡng có thể nhìn thấy ba chữ như ý nhìn đi vào đạo quan đạo kia nhìn trong đại sành có ba tòa to lớn một đầu đ i ê u tượng giờ khác này toàn bộ chỉ còn lại có nửa người dưới đầu cũng không biết bị ai cho chém xuống thanh phong tìm một ít tuổi khô đốt lên một đống lửa trong phòng nhất thời ấm áp lên nhiều một tia nhân khí bên này hỏa diễm vừa mới lên đến t ự nghe bên ngoài quỷ khóc sói chu âm thanh vang lên đồng thời kèm theo hàng loạt â m phong q u á t lên thanh phong đứng dậy đi tới đạo quán cửa liền thấy cách đó không xa mười mấy con quỷ vật đang cùng một cái lam vào thiếu niên đánh vào nhau chỉ thấy cái kia l a m bảo thiếu niên anh dũng phi thường một thân tu vi không tầm thường mấy cái lên xuống trong đó giết chết một con á c quỷ kha kha người giết ta quỷ vô số hôm nay nhất định để ngươi trả giá thật lớn mọi người chịu đựng bất quá chốc lát phương đại thống lĩnh t i ự u sẽ tới chi viện đến thời điểm tiểu tử này chính là chắp cánh cũng khó thoát kiếp nạn này thanh phong nhìn giữa trường trong lúc nhất thời đến là tới hưng thú hắn nghĩ nhìn nhìn thiếu niên kia như thế nào được nghe những quỷ vật kia xem ra người này không thiếu đánh giết quỷ vật n g h i ệ c h ư n g các ngươi tìm chết thiếu niên kia hét lớn một tiếng không nói hai lời trên tay phi kiếm ngự không mà lên nhất thời chấn động tới khắp trời kiế mặt thiên không sợ này chút quỷ vật trong lúc nhất thời dùng ra tất cả vừa liếng không ngừng có quỷ vật bị hắn chém giết mà chết tuy rằng hắn tu vi vừa rồi chúc cơ bất quá có hồng làm kiếm hộ thể để hắn không lo không sợ t i u tại hắn chém giết kịch liệt thời gian phương x a một trận quỷ khói bốc lên đảo mắt t i u lại xuất hiện một đám người trong đó một vùng đầu quỷ vật thân cao mấy trượng một nhìn nên là dẫn đầu lớn quỷ cái kia lớn quỷ vừa xuất hiện nhất thời tự dò ra to lớn quỷ trào phô thiên cái điệu mà tới mặt thiên nhìn thấy tình cảnh này trong lòng hơi hoảng sợ trong tay hồng lam bảo kiếm cấp tốc vận chuyển mà ra hóa thành vô số kiếm ảnh quay về bàn tay to kia o cùng lúc đó vô số quỷ vật cũng hô nhau mà lên cùng công này để mạt thiên nhất thời tiệu luôn cuốn tay chân mắt nhìn cái kêu mạt thiên nguy cấp thanh phong liếc mắt nhìn bộ trần sương nói ra ngươi đi giúp đỡ hắn bộ trần sương liếc mắt nhìn thanh phong nhưng là không hề bị lay động thanh phong sớm biết nàng sẽ như vậy chính là mở miệng nói ra nếu như ngươi hiện tại không đi ta bảo đảm ngươi ngày mai sẽ không tìm được ta lời này uy hiếp ý nghĩa rất lớn nếu là người khác nói như vậy chắc hẳn bộ trần sương lý đều không để ý chỉ nói là người là thanh phong giờ khác này hắn nhìn con mắt của nàng bộ trần sương chỉ là kiên trì chốc lắt liền thỏa hiệp hạ xuống chỉ nghe nàng l ệ n h lên một tiếng liền nhanh chân đi đi vừa đi trên người nàng xanh đen bảo kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ mặt thiên còn cho rằng mình đang nằm mơ phía trước cô gái kia một kiếm chém đúng ra một con ác quỷ nháy mắt đã bị chia ra làm hai phơi thây tại chỗ đón lấy liền thấy vô số kiếm ảnh v ô thiên cái địa mạt tới đông nhiên trong đó mặt thiên trên người cô gái kia có loại cảm giác rất quen thuộc cũng vào đúng lúc này bộ trần x ư ơ n g biến sắc mặt tương tự một mặt kinh ngạc nhìn về phía mặt thiên hai cái tuổi tắc sấp xỉ thiếu nam thiếu nữ tại vận mệnh an bài bên dưới cứ như vậy gặp nhau chương ba trăm tám mươi tám bị lực thiên thành thanh phong chỉ thấy bên kia kiế đảo mắt hai người t i ể u hội hợp một chỗ tiếp theo hai người phối hợp ăn ý chu diệt những ác quỷ kia thời khắc này thanh phong nhìn hai người tự hồ minh bạch cái gì cần phải vừa rồi t i ể u tại l a m bảo nam tử k i a xuất hiện một khắc hắn vợ n g minh kiếm lại run dậy một cái t i ể u hình như cùng vật gì đó lẫn nhau chiếu d ọ i một loại cảm giác trước đây nữ hải xuất hiện thời điểm cũng là như vậy khi đó hắn nhận ra nữ hải phi kiếm trong tay t i ể u là năm đó hắn lấy vợ n g minh kiếm thời gian làm nên nó bên cạnh cái k i a tám thanh phi kiếm bên trong một thanh thế gian này không có vô duyên vô cớ thích cũng không có vô duyên vô cớ hận thanh phong cũng không phải vừa rồi mới ra đời s ư n g sờ đầu t i ể u tử cũng sẽ không bao giờ xuất hiện năm đó cùng lục như yên như vậy tình cờ gặp gỡ chỉ là hắn cảm giác nữ hải có thể có được thanh kiếm này tự chứng minh hai người lớn có cơ duyên tuy rằng nàng tu chính là quỷ tu trải qua giải hắn cũng biết nữ hải năm đó cũng là bị bất đắc dĩ nay chút đều không có gì chỉ cần nàng còn nhân tâm chưa tan không vào quỷ nói tự còn có cứu chính mình lúc đó chẳng phải ma đạo đồng tu à vì lẽ đó h ắ n mới có thể cho nàng một cái cơ hội để nàng theo chính mình tự là muốn đang khảo nghiệm quan sát một phen cô bé này đến cùng có đáng giá hay không được hắn trả giá một vài thứ xa xa hai cái thiếu nam thiếu nữ cũng càng đánh càng hiệu ngầm càng đánh càng hoảng sợ bởi vì hai cái thiếu niên phát hiện hai người t i ể u giống trước đây quen biết ngày ngày cùng nhau luyện tập qua một loại hai người mỗi một chiêu đều có thể rất tốt nối liền cùng nhau đồng thời bọn họ đối với đối phương đều có một luồng đặc thù cảm giác quen thuộc cẩn thận đánh giá bọn họ phát hiện nguyên lai là hai thanh kiếm quan hệ này thì càng để cho bọn họ kinh dị chỉ là bây giờ còn chưa phải là nghĩ những chuyện này thời điểm hai người hoàn mỹ phối hợp nhanh chóng đánh chết những ủy vật kia đến giờ khác này lớn quỷ đầu l ĩ n h tức giận phi thường vận ra vô thượng quỷ pháp nhất thời toàn bộ bầu trời đều đen kịt lại thanh phong nhìn thấy tình cảnh này hơi lắc đầu cảm giác chỉ bằng hai người bọn họ nghĩ m u ố n chiến thắng lớn quỷ có chút không khó đồng thời giờ khác này hắn cũng không nghĩ tại chậm trễ thời gian chính là mở miệng nói ra m ặ tả đem cái k i a quỷ vật trừng trị chúng ta tốt nghỉ ngơi nói xong hắn cũng vô tâm q u a n chiến xoay người đi vào trong đạo quan chốc lát phía sau hắn chỉ nghe được bên ngoài truyền đến ầm ầm nổ vàng tiếp theo chính là một tiếng kêu thê lương thàng thiết phía sau tựu khôi phục kiên tĩnh bầu trời mù mịt khí tàn đi lộ ra sáng trong ánh tr mặt thiên thận trọng đi sau lưng mặt tả trong mắt một nửa là kinh ngạc một nửa là kinh khủng kinh ngạc người này lại đột nhiên ra tay kinh khủng là người này thực lực thông thiên một chiêu chỉ là một chiêu t i ể u đem lớn quỷ đầu lĩnh đánh hồn phi phách tán chết không nhắm mắt nói thật bao nhiêu năm rồi hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy một cái như vậy ngon nhân hắn muốn đi người này nhưng nhất định phải hắn theo hắn đi gặp một người mặt thiên trong lòng càng là khủng hoảng bởi vì hắn không biết lợi hại như vậy người phía trên còn có người nào có thể sai khiến động hắn, hắn mặt thiên tuy rằng thiếu niên anh hùng có thể cũng chỉ là này một ngẫu nơi mà thôi nói đến cùng hắn cũng chỉ là một cái t à n tu vẫn là thế đơn lực bạc cái kêu loại mang theo tâm tình thấp thỏm bước vào trong đạo q u a n không nghĩ vừa vào đến trong phòng hắn tâm bỗng nhiên thư thái lên bởi vì hắn cảm giác một loại đã lâu cảm giác quen thuộc dĩ nhiên so với nữ hải còn muốn dày đặc mấy phần hắn n g mở đầu nhìn về phía cái kêu bên cạnh đống lửa nam t ử trẻ tuổi nhìn một chút chỉ một cái l ư ớ t mắt hắn không khỏi cảm giác khỏe mắt có chút tức ác bởi vì gương mặt đó bảng hắn đời này cũng sẽ không quên t n công là ngươi sao mặt t i ê n đi tới dầm một tiếng tự quỷ xuống tình cảnh này để thanh phong h hai người không quen biết cũng không biết thiếu niên này vì là gì nói như thế ngươi có phải là nhận nhầm người cậu bé lắc lắc đầu lập tức gâm thanh kích động nói ra tấn công ngươi còn nhớ hay không thỏa đáng năm tại cái kia ngũ kỳ sơn trên xuất hiện v ư ợ n g xào một chuyện năm đó ta sư phụ bị người tàn sát vẫn là ngươi vì là ta chủ trì công đạo ta chính là năm đó thằng bé kia thần tiên thảo lúc này hắn chợt nhớ tới năm đó v ư ợ n g xào bên trong một đoạn nhân d u y ê n nói tới chỗ này trên tay hắn một màn liền lấy ra một căn dài hơn một thước xanh tươi ư ớ tát cỏ nhỏ chỉ thấy cái kia cỏ nhỏ là cây phía trên lập loẹ giường như phồn tinh một loại quan điểm không là thần tiên thảo còn là vật gì nay có nhiều năm qua thanh phong đều không có sử dụng không nghĩ hôm nay nhưng là có thể đủ vật quy n g u y ê n chủ cũng coi như là một phen tạo hóa mặt tiên nhìn thấy thần tiên thảo không khỏi hai mắt rơi lệ năm đó chính là vì thứ như vậy sư phụ của hắn mới sẽ bị người giết chết này vẫn là tâm bệnh của hắn giờ khác này nhìn thấy vật này hắn không có nửa điểm lưu l u y ế n v ẻ vật ấy cũng nên vật quy n g u y ê n chủ thanh phong nói liền đưa cho hắn mặt tiên lắc đầu âm thanh kích động nói ra lấy đi nó ta không muốn nhìn thấy nó một nhìn thấy nó ta thiệu sẽ nghĩ tới sư phụ van cầu ngươi lấy đi nó giờ phút này cái vừa rồi còn dũng manh vô cùng thiếu niên dĩ nhiên biến được như vậy vô lực thanh phong cảm thán một tiếng biết chuyện kia cần phải tại thiếu niên trong lòng lưu lại bóng m ở có lẽ chỉ có thời gian mới có thể chữa trị này hết t h ể đi nghĩ tới đây hãn thu hồi thần tiên thảo cũng nói ra nếu ngươi không lựa chọn cây cỏ này ta sẽ thanh toán ngươi một n g à n linh thạch thiếu niên khoát tay lia l i a nói ra không không ta không m u ố n ân công năm đó ân cứu mạng m ạ n tiên còn không thể báo lại há có thể còn thu nhận chỗ tốt của ngươi này loại sự tình m ạ n tiên không làm được thanh phong nhưng rất cố chấp lấy ra một túi nhỏ linh thạch cũng nói cho hắn đây là ngươi ứng được đồ vật nhất định muốn nhận lấy vậy cũng là hiểu rõ một đoạn nhân quả tại ta đạo tâm bên t r o n g cũng không cách nào lưu lại t ì vết vì lẽ đó ngươi nhất định muốn cầm lấy nói hắn không thể nghi ngờ ném cho mặt tiên để hắn nhận lấy mặt tiên u ố n muốn còn muốn từ chối thế nhưng nhìn thấy thanh phong cái kia kiên định ánh mắt cũng chỉ có thể tạm thời nhận lấy bất quá trong lòng hắn xin thể ngày sau nhất định phải gấp trăm lần nghìn lần còn quay lại nhìn thấy hắn nhận lấy thanh phong này mới an tâm không biết là có hay không hiểu rõ đoạn nhân quả này n u y n nhân trong lúc nhất thời trong lòng cũng thông thái không ít lúc này mạ tiên đ ỗ n g nhiên nói ra ân công không biết ngươi tới nơi này chuyện gì đồng thời tiểu tử có vẻ nghi hoặc k í n h xin ân công giải thích khó hiểu một phen thanh phong đầu tiên là trả lời hắn vấn đề thứ nhất nói cho chính hắn vốn muốn hướng về đông hải đường trải qua nơi này mà thôi hắn để mạ tiên có nghi vấn gì cứ việc nói đi ra nghe được thanh phong muốn đi đông hải mạ tiên không khỏi trong mắt sáng bất quá hắn nhưng không nói thêm gì chỉ là hỏi trước nói ân công không biết vì sao ta đối với ngươi tổng có một loại cảm giác đặc thù cái kêu loại cảm giác rất kỳ quái rất quen thuộc rất thân mật cảm giác nghe được hắn nói như vậy bộ trần x ư ơ n g trong mắt cũng là tinh quang lóe lên nhìn về phía thanh phong cái nghi vấn này trong lòng nàng cũng rất lâu rồi chỉ là nàng tính cách quái gở không thích trao đổi với người đặc biệt là thanh phong nàng lại càng không nghĩ hỏi g i nhưng là cái nghi vấn này vẫn trong lòng nàng quanh quẩn nàng thực tại không nghĩ ra đến cùng vì là cái gì bằng không nàng cũng sẽ không mặt d à y mày dạn cùng tại thanh phong bên người tự làm muốn tìm ra đáp án này lúc này nhìn thấy hai người đều một mặt mong đợi nhìn mình thanh phong nhưng là cười một tiếng nói ra có lẽ có ít người mị lực thiên thành tự mang hấp dẫn pháp tắt đi chương ba trăm tám mươi chín âm binh qua đường nghe được lời nói của thanh phong mặt thiên một mặt thẹn thung v ẻ bộ trần x ư ơ n g nháy mắt một cái có chút không nói gì thời khắc này nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác người này ra mặt thật d à y thật d à y thanh phong kỳ thực cũng là không có cách nào hắn đương nhiên biết là nguyên nhân gì từ t i ể u t ử kia vừa tiến đến hắn liền thấy cái kia đem phi kiếm màu xanh l a m cùng hắn đoán không nhầm chính là cái kia thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoàng trong đó một thanh nếu như giờ khắc này hắn lấy ra phượng minh kiếm hắn cũng không biết sẽ để hai cái thiếu nam thiếu nữ sản sinh ý tưởng gì dù sao phượng minh kiếm vì là cái kia chín kiếm đứng đầu cũng không biết ba thanh kiếm đến đồng thời sẽ có dạng gì sự tính phát sinh nếu hết t h ể đều không xác định h ắ n cựu không nghĩ để cho hai người biết việc này cũng tiết kiệm cho bọn họ mù đ o á n nghi đến thời điểm chính mình lại muốn giải thích thật sự là không tất yếu ở đây như vậy vẫn là không để cho bọn họ biết đến tốt đây chính là thành phong ý nghĩ mặt thiên hạ to miệng nhìn t h a n h phong cảm giác hắn giống đang nói đùa lại hình như không là đùa giỡn trong lúc nhất thời thiếu niên trong lòng vô số dấu chấm hỏi lúc này thiếu niên lại mở miệng yếu ớt hỏi do tấn công kỳ thực ta sớm có dự định rời đi nơi này gần ngày lại nghe nói thiên hạ chính đạo cũng phải đi đông hải tìm kiếm thượng cổ thần khí dạ linh lùng ta cũng vốn muốn đi ra ngoài chẳng qua là ta thế đơn cũng không biết nên làm sao đi đi nơi nào nếu như â n công bất khí có thể hay không mang ta cùng trước đi đông hải người cũng muốn đi thanh phong đúng là không nghĩ tới người này sẽ có ý tưởng như vậy mặt tiên mau mau gật đầu một đôi mắt có chút khẩn trương nhìn hắn thanh phong suy nghĩ chốc lát trong lòng nghĩ đến tiểu tử này đến cùng mình hữu duyên đồng thời hắn tay cầm hồng lam p h á p kiếm ngày sau có lẽ còn thật cùng hắn có chút liên lụy đã như vậy mang theo hắn cũng không sao dù sao cũng hắn chính là đi ra phạm c h â n gian luyện nếu đều nhiều hơn một cái nha đầu phiền thoái cũng sẽ không kém một người mà thiếu niên này tâm địa thuần lương cương trực công chính chính là ngày sau tiên môn nhân tài mới nổi hẳn giống chính mình sao không cho hắn một cái cơ hội đây vừa nghĩ đến đây hắn liền gật đầu đồng ý chỉ là nói cho mặt thiên không muốn đang gọi hắn ân công ân công thật sự là nghe đầu hắn đau mặt thiên ha ha cười khúc khích hai tiếng trong lòng cực kỳ cao hứng tên gọi gì gì đó đúng là dễ b ả n chỉ cần mang hắn đồng thời tự tốt sáng sớm thời gian một chuyến bốn người một lần nữa xuất phát nơi nào ác quỷ so sánh h i ề u ngươi có thể biết nghe được thanh phong hỏi do mặt thiên trả lời ngay đến này chu vi ngàn dặm bên trong hắn hầu như cũng biết rõ ràng những quỷ vật kia tuy rằng khắp nơi hoạt động tuy nhiên lại có một cái ổ trong ngày thường mặt đại đa số quỷ hồn đều sẽ tụ tập tới đó chỉ là cái kia quỷ ẩu nguy hiểm tầm tầng, tầng người bình thường căn bản không cách nào tiếp cận thường có hiệp nghĩa sĩ tổ chức nhân mã trước đi tiêu diệt đáng tiếc là những người đi kia sau cũng không có trở về nữa từ đây phía sau nơi nào t u bị liệt là cấm địa mọi người tận lực không nên đi chỗ đó trêu chọc quỷ vợt thanh phong nghe đến mấy cái này hơi gật đầu trong miệng nhưng nói ra t ố t vậy chúng ta cái thứ nhất địa phương chính là đi nơi nào nghe được muốn đi nơi đó mặt thiên con mắt sáng hô to nói có cần hay không tìm ít nhân thủ ta biết thật nhiều hiệp nghĩa người có thể tìm bọn họ chiếu ứng một phen bộ trần x ư ơ n g một trong hai mắt lộ ra vẻ khinh thường nhìn về phía mặt t i ê n ý kia hình như tại nói ngươi có phải làng ốc mặt ta vẫn là dáng dấp kia trên mặt đều là không chút biểu tình một bộ vân đạm phong khinh dáng dấp thanh phong lắc lắc đầu nói không cần một ít quỷ vật mà thôi này một lần ta mang bọn ngươi đi tự làm muốn để hai ngươi luyện tay nghề một chút ta sẽ tại một bên hiệp trợ cái gì mặt t i ê n r ắ c rắc miệng có chút không biết làm sao bộ trần x ư ơ n g hơi thay đổi sắc mặt không nghĩ lại vẫn liên lụy chính mình cũng không biết cái tên này trong hồ lô muốn làm cái gì hiện tại nàng đang nghĩ người này có phải hay không muốn trả thù nàng đây thanh phong cũng không tại nhiều lời nói một đoàn người ngựa trên bay nhanh mà đi hát phong cốc quanh năm mây đen tế nhật nơi đây vốn là âm t ạ nơi nghe đồn nơi đây chính là một chỗ chiến trường thượng cổ đã từng có vô số ưu hồn ngã xuống nơi đây bình thường nơi này đến buổi tối đều sẽ t r u y ề n ra nhân mã gào thét tâm thanh còn có thỉnh thoảng tiếng la g i ế t tiếng â m ầm âm. âm khí thao thiên đã từng còn có người nhìn thấy vô số âm binh ở trên núi hành lang l í t nha l í t nhít vô cùng vô thận bất quá tự từ cái kia ác quỷ hiện thế phía sau nơi này t ự thành bọn lệ quỷ khu vui chơi hát phong cốc một chỗ c ử cầm nơi một đầu sừng đỏ lớn quỷ ngồi tại một cái đen nhánh hầm ngấm trước chính vô số tiểu quỷ sau lưng hắn hút bị thất lạc cơm khí mỗi người đều là gương mặt vẻ chờ mong giờ khác này cái kia sừng đỏ lớn quỷ mở mắt ra nhìn trước người một t h ư ớ c nơi t h â m động hắn cũng không biết nơi này tại sao lại có âm khí nồng đậm như vậy chẳng lẽ lần này mặt có âm sát hình thành nói như vậy nếu như hút rơi âm sát lực lượng chính mình công pháp chẳng phải là có thể nâng cao một bước thành t i ể u quỷ vương thân đáng tiếc là này khẩu lỗ nhỏ không lớn một thước chu vi răng rớp làm sao toàn bộ trong động sâu mang theo một luồng không tên lực bãi xích hắn cũng thử theo cửa động đi vào nhưng là nhiều lần thất bại không có cách nào hắn cũng chỉ có thể quyết định tại chờ một chút chờ tu vi của chính mình tại trên một tầng nhất định phải đi xuống nhìn nhìn trong đó đến cùng có vật gì t i ể u tại hắn suy tư trong đó chợt nghe ngoài cốc có thanh âm đánh nhau nhất thời sắc mặt hắn phát lệnh âm thanh âm chầm hỏi nói là ai như vậy không sợ chết dĩ nhiên dám đến ta quỷ cốc gây sự thanh phong chắp hai tay sau lưng nhìn mặt thiên cùng bộ trần x ư ơ n g chính đang ra sức cùng mấy con ác quỷ tranh đấu hơi có chút lắc đầu lòng nghĩ hai người này kiếm quyết vẫn là thái quá cấp thấp suy nghĩ một chút cũng phải mặt thiên nhất g i i tán tu có thể dựa vào chính mình chúc cơ thành công đã phi thường không dễ thượng tầng kiếm quyết lại nơi nào có thể học được. mà cái kia bộ trần sương theo quỷ vương học tập quỷ giới phương pháp đối với kiếm yếu lĩnh cũng không được biết nhìn tình huống này một lần phía sau chính mình tránh không được muốn dạy hai người một chút hắn đối với kiếm thuật tuy rằng lĩnh hội giống như vậy nhưng là hắn nhưng có bạch ra hai ông cháu lưu lại kiếm quyết vừa v ẫ n có thể cho hai người sử dụng bằng không chẳng phải là trắng trắng lãng phí hắn chính nghĩ tự nghe mấy tiếng kêu thảm thiết mà đến cái kia v à i c o n quỷ vật đã bị hai người chém ở dưới kiếm mặt tiên đưa tay hút một cái trên đất mấy viên quỷ trâu đã bị hắn thu hút trong lòng bàn tay này chút quỷ trâu móng tay lớn nhỏ màu xác đỏ như máu chính là cấp bậc thấp nhất quỷ hắn không có qua suy tính nhiều tự đem chúng nó ném cho bộ trần x ư ơ n g bộ trần x ư ơ n g tiếp nhận quỷ châu trên mặt không chút biểu tình chỉ là rất không khách khí đem những này quỷ châu thả lên nàng tu luyện quỷ pháp đối với những thứ đồ này cũng không đủ cầu càng nhiều càng tốt dựa vào nàng gái kia tính tình cũng sẽ không c ự tuyệt sắp xếp này vài con quỷ vật hai người cầm kiếm hướng về trong cốc lướt đi thanh phong cùng mặt t à cũng không nhanh không chậm theo tiến nhập trong cốc vừa tiến vào nơi này thanh phong nhất thời cảm giác lạnh buốt cả người vô số âm khí phả vào mặt tự hình như tiến vào âm phụ giống như vậy để người có một loại cảm giác không rét mà run thung lũng này không giống như vậy phải có chút thành tựu ở trong đó thanh phong âm thanh trầm d i i nói chương ba trăm chín mươi quỷ ảnh vô thiên cái đ i ệ n mặt thiên cùng bộ trần sương dựa vào bảo kiếm y lực một đường thế như t r ẻ tre đảo mắt tựu i đạt tới trong cốc phúc đ i ệ n chỉ là nơi này quỷ vật càng nhiều cũng càng thêm lợi hại vô số quỷ vật từ bốn phương tám hướng bay ra thẳng đến hai người đánh tới thời khắc này nói thật mặt thiên cũng có chút tâm hoảng lên bất quá xuất phát từ đối với thanh phong tín nhiệm hắn đem hết toàn lực chém giết bộ trần sương không có nghĩ nhiều trong đầu chỉ có sát sát sát tuy rằng nàng tu hành quỷ pháp nhưng là nhung trong lòng hận chết rồi những người này tuổi thơ bóng mở rõ ràng trước mắt chính là những người này giết nàng tất cả người thân cùng cha mẹ nàng hận nàng t h ậ t hận nàng sát tâm nổi lên một cái to lớn quỷ ảnh từ phía sau nàng phá thể mà ra, bao phủ từ phương vào thời khắc này có ác quỷ nhìn thấy thanh phong cũng đánh tới không chờ thanh phong ra tay mặt ta đã động chỉ thấy công lực của hắn vận chuyển bàn tay trong lúc huy động t ự có một con ác quỷ bị đánh hồn phi phép tán theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt toàn bộ thung lũng đều phát sinh đùng ủng tiếng vang sưng đỏ quỷ g i khắc này đứng dậy thân hình hơi động c ự xuất hiện ở giữa trường cùng lúc đó một luồng vô cùng uy áp nháy mắt bao phủ toàn bộ bên trong thung、lũng. cảm nhận được luồng áp lực này mặt thiên trong lòng kinh sợ liền thấy cách đó không xa cái k i a thân cao ba trượng mặt xanh lanh vàng trên đầu một căn màu đỏ thấm độc r ắ c lớn quỷ đến cái k i a lớn quỷ h u n g mãnh vừa xuất hiện tự do ra một quỷ trảo quay về hai người l à g không ép xuống phi một tiếng hai người vội vàng né tránh ra cái k i a không có tránh né đúng lúc quỷ vật nháy mắt đã bị này một trường đánh nổ hồn phi phát tán cái k i a lớn quỷ nhưng không chút nào thương hại lại là liên tiếp mấy trường đánh tới tốt tại hai người mỗi lần đều có thể tránh thoát cái tia lớn quỷ giận dữ một cái nhảy vào giữa trường quay về hai người công kích hai người phi kiếm vận chuyển không chút nào trần trừ đánh về phía lớn quỷ chỉ nghe ầm ầm hai tiếng hai thanh phi kiếm đã bị lớn quỷ đánh bay ra ngoài đón lấy nhìn thấy hắn quỷ trưởng đạo qua mặt thiên cùng bộ trần x ư ơ n g song song bị đánh bay ra ngoài mặt ta nhìn thấy tình cảnh này liền muốn sung phong đi tới lại bị thanh phong cản lại hắn đi lên phía trước nghị muốn nhìn nhìn này lớn quỷ đến cùng thực lực làm sao mà hắn gần đây trưởng tâm lôi pháp lại có mới l i n h hội vừa vặn t i ự u này này cái cơ hội thí nghiệm một phen lúc này cái tia lớn quỷ thủ trường tại động đông dưng quay về bị đánh bay hai người ép xuống cựu nghị đem hai người ép xuống tại trong lòng bàn tay trong lòng hai người ngạc nhiên dồn dập v ậ n lên vô thượng đại pháp nghĩ muốn chống lại lên tiêu lần này k h á c trước người bọn họ một bóng người xuất hiện chỉ thấy hắn nắm chặt n ắ m đấm một quyền lăng không đánh tới chỉ nghe ở một tiếng cái k i a rơi xuống quỷ trào đã bị đánh bạo đi đối diện lớn quỷ kêu thảm một tiếng không nghĩ chàng thanh niên này lợi hại như vậy trong lúc nhất thời trong mắt đã có phẫn nộ cũng có một tia sợ hãi hiện ra hiện ra mặt tiên trong lòng vui mừng nhìn thấy thanh phong ra tay hắn liền thật to thở ra một hơi đến bộ trần xương trong mắt có không ăn vào sắc chỉ là cái tia lớn quỷ hưng mãnh nàng biết coi như là nàng đem hết toàn lực cũng không nhất định là cái tia lớn quỷ đối thủ nàng đổ là tò m n nhìn nhìn lên lên đùng đùng từ từ lớn, lớn quỷ nhìn thấy thanh phong sử dụng này một chiều con ngươi không khỏi co giục lại bất quá này không có để hắn lùi bước nhưng là càng thêm chọc giận hắn giống a lớn quỷ dẫn quát một tiếng vung tay lên nhất thời để bên người mấy cái ác quỷ trước tiên xông lên những ác quỷ kia nhận được đẳng cấp áp bức không thể không dương nhanh múa vớt vật lên thanh phong vung tay lên trong bàn tay lôi điện liền rời khỏi tay ầm ầm một tiếng vang thật lớn mấy con ác quỷ đã bị này lôi điện bổ chúng nhất thời đã bị đánh cho hồn phi phách tán chỉ để lại từng viên một quỷ trâu rơi xuống mà xuống đáng chết sừng đỏ lớn quỷ gầm lên giận dữ t i u v ọ t lên nhất thời nó quanh người quỷ vụ bao phủ quỷ ảnh phô thiên cái điệu mà tới thanh phong cũng không nhiều lời nói cũng không hề dùng đến bất kỳ vũ khí nào chỉ là nhanh chân tiến lên trước chỉ dùng một đôi nắm đấm đối địch cái kia lớn quỷ biến nào ra vô số quỷ ảnh quỷ ảnh r ồ n dập tiêu tan mà đi nhìn thấy tình cảnh này lớn quỷ nắm bắt gấp chỉ thấy trên đầu hắn sừng đỏ đ ố n g nhiên bắn ra một đạo tia sáng màu đỏ cái tia tia sáng xích màu đỏ có thể so với máu tươi một loại thanh phong nhất thời cảm giác được một cái khủng bố năng lượng k é o tới hắn cũng không dám lên mặt chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn thân thể l o e lên tựu né qua lớn quỷ phất nộ độc giác bên trên hào quang liên tục bắn ra thanh phong lạnh rên một tiếng khát máu chi rực mở ra đạo mắt sẽ đến trước người của nó đón lấy một quyển tựu đánh vào trên đầu của nó mặt lớn quỷ không để phòng bên dưới bị đánh vứt vàng nhất thời tựu bay ngang đi ra ngoài thanh phong bên trái một quyền bên phải một quyền căn bản không cho cái tia lớn quỷ hoàn thủ cơ hội nhưng vào lúc này thanh phong hai cái trên lòng bàn tay dồn dập có vô số điện quang xuất hiện đ ó lấy liền thấy hắn hai tay giao nhau trong lúc nhất thời vô số điện quang bỗng dưng mà ra hắn một c h ả o vú ra đều mang theo lôi đ ì n h lực lượng hủy diệt a lớn quỷ kêu thẳng một tiếng coi như bị đánh nó cũng không có cảm giác được cái gì đau đớn nhưng l à n à y lôi điện bên dưới hắn thần hồn t i u bị kích thích đau sợ phi thường mắt nhìn thanh phong càng thêm dũng mãnh lớn quỷ trong lúc nhất thời nhưng là sợi người liền muốn trốn đi giờ khắp này cái n kia khói đen nhưng là tới đến kỳ quái động phía trên cũng không biết có phải hay không là lớn quỷ vận dụng thuật cấm kỵ này một lần hắn dùng sức hướng về đến trong hố đen chui vào chỉ nghe phốc phốc phốc, phốc tiếng t h u y ể n đến chốc lát phía sau bóng người của hắn tự biến mất tại trong hố đen thanh phong chạy đến thời điểm nơi nào còn có lớn quỷ bóng người chỉ có thể nhìn thấy cái kia quái dị hố đen chính không ngừng tuân ra ngoài un、um、tùm quỷ khí mặt thiên mấy người đuổi theo nhìn thấy tình cảnh này đều là có chút há hốc mồm bộ trần x ư ơ n g đi tới hố đen trước cảm thụ được nồng đậm quỷ khí nhưng là cao mày đến nói thật là kỳ quái quỷ khí này quỷ khí tuy rằng tính khiết cực kỳ nhưng là trong đó n h ư n g bí mật mang theo từng tia từng tia quỷ dị cụ thể ta cũng không cách nào nói ra bất quá ta dám khẳng định lần này mặt cần phải có đỏ không giống tầm thường nghe được lời nói của nàng thanh phong vẫn là biểu thị tán thành hắn đ ổ là tò mò này dưới đất có vật gì này hố đen rộng bất quá chừng một thước nghĩ muốn đi xuống căn bản không thể kế trước mắt chỉ có đem nó đào mở nhìn nhìn chỉ là không hiểu được vật này sâu bao nhiêu đến lúc này hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều hắn còn không tin cái này tà đến liền thấy hắn pháp tướng vừa ra nhất thời quay về vùng đất kia một q u y ề n đánh kích mà xuống dựa vào hắn mấy triệu cân lực lượng đại điệu nhất thời đã bị hắn đánh ra một cái hố sâu to lớn mặt tiên cùng bộ trần x ư ơ n g nhìn thấy tình cảnh này thực sự là bị giật mình bọn họ không nghĩ tới thanh phong còn có thần thông như thế thử nghĩ một phen nếu như bọn họ bị cú đấm này bắn chúng thật là chắc chắn phải chết hồn phi phách tàn a chương ba trăm chín mươi mốt q u ỷ sát lại nói cái kia lớn quỷ trốn vào trong hố đen vô số ác quỷ liền giải tán lập tức bởi cái kia ác quỷ quá nhiều đếm không suệ t h a n h phong mấy người đương nhiên cũng sẽ không tiêu hao khí lực đi nắm giờ khác này thanh phong chính một quyền đón lấy một quyền đánh thần bí hố đen mắt gặp mười mấy quyền đi xuống giờ khác này đã bị đánh ra một cái sâu đến mấy chục trượng hố sâu đến bất quá này chiều sâu còn là cái gì đều nhìn không thấy thanh phong chỉ có thể càng thêm ra sức đánh đánh nhau lại là mười mấy quyền sau đó chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vàng bị thanh phong đánh chỗ nhất thời than sụt xuống lộ ra một cái to lớn dưới đất hang động thanh phong tùy theo rơi xuống địa huyện bên trong hắn nhìn thấy cái kia sừng đỏ lớn quỷ càng bị hai cái màu đen dây thừng thứ tầm thường trói chặt lại thân thể của nó thể giống như bị cái gì chính đang ăn uống giống như vậy trên mặt càng là có không nói ra được vẻ t h ố n g khổ cái kia lớn quỷ nhìn thấy thanh phong lập tức giống to nói mau g i ế t t a mau g i ế t t a xảy ra chuyện gì lớn quỷ lắc đầu ma quỷ ma quỷ a thanh phong nhìn về phía sâu trong bóng tối liền thấy nơi nào có hai đạo hưu quan g b à n toàn thanh phong tế lên một viên linh châu đánh tới ngược lại là phải nhìn nhìn món đồ gì giả thần giả quỷ chờ cái kia linh châu đi qua phía sau hắn liền thấy đó là hai đám sền sệt vô cùng khói đen lớn quỷ chính là bị trong hát vụ bắn ra dây t h ư n g không trụ được tự tại hắn bất đắc kỳ giải thời điểm khói đen hình như cảm nhận được cái gì nhất thời dây thường kia dùng sức một cái tựu i đem lớn quỷ kéo vào trong đó một cái trong hát vụ tiếp theo cái kia trong hát vụ mặt tựu i truyền đến một luồng để người g â y răng răng rắc răng rắc cầm thanh tựu i hình như nghiền ngẫm sắt thép một loại độc t ĩ n h lớn quỷ nhưng là lại cũng không có tiếng vang truyền đến e sợ đã chết rồi đi lúc này mạt thiên mấy người hạ xuống đúng dịp thấy tình cảnh này bộ trần sương kinh ngạc thốt lên một tiếng quỷ sát đây chính là trong truyền thuyết quỷ sát sao mau mau cho ta bắt được bọn họ nếu như hấp thụ bọn họ quỷ sát khí công pháp của ta tựu sẽ nâng cao một bước thanh phong không có phản ứng nặng bởi vì hắn cảm rất được này hai đám đồ vật thật không đơn、giản. hắn có thể đủ cảm nhận được một luồng nguy hiểm k h í tước liền hắn vội vàng giơ tay nói ra mặt tả nhanh mang hai người bọn họ rời đi nơi này mặt tả nghe nói cũng không nói thêm cái gì một tay mang theo một người thân thể lóe lên t ự u đem cái kia hai cái thiếu niên mang đi nơi đây cái kia hai đám hát sắt rốt cục thôn vệ song lớn quỷ này để cho bọn họ biến c à n g thêm năm nhen lên lúc này trên người bọn họ bốc lên từng tia từng tia khói đen cái kia khói đen biến thành lông tơ một loại sợi tơ nháy mắt c ự hiện đầy toàn bộ hát sắt thân thể nay để nó xem ra có chút giống như quả cầu lông hai chúng nó nổi lơ lửng đi tới thanh phong bên n ư ờ i tả hữ gi thanh phong một quyền đánh ra ầm ầm một tiếng đánh trên người trong đó một cái làm sao hắn cảm giác dường như đánh tại trên đông vải giống như vậy chính mình cái kia mấy triệu cân l ự c đạo lại bị vật kia nhẹ nhõm hóa giải ra thanh phong kinh ngạc vật kia không phát hiện chút tổn hao nào không nói ăn sức mạnh của chính mình hình như càng thêm có sức sống đây thật là quái dị giờ khác này vật kia khoảng cách hắn càng ngày càng gần thanh phong nghĩ muốn thối lui lại bị hai tên này chăm chú bao vây lại hắn lạnh rên một tiếng lại là đấm tới một quyền tương tự vật kia chỉ là hướng về bên trong sụp xuống một cái vẫn là không phát hiện chút tổn hao nào thanh phong lần thứ nhất nhìn thấy quái d trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao ngăn địch bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại một thanh phi kiếm bị hắn đạn bay ra ngoài b a y về cái t i a quỷ sắt tựu chém dứt tới kiếm quang xé qua cái t i a quỷ sắt trên người vô số lông đen dĩ nhiên bắn ra tầng tầng hát quang để cái t i a kiếm quang biến phán át đón lấy vô số lông đen bỗng nhiên rối dài đem c h ụ tà kiếm tầng tầng bao vây lấy q u a n g vào đến rồi trong thân thể của nó mặt thanh phong nhất thời cũng cảm giác c h ụ tà cùng hắn mất đi liên hệ giả thân giả quỷ thanh phong hét lớn một tiếng hắn cũng không tin chẳng lẽ còn bị hai đám hắc khí hù dọa ở trong lúc nhất thời trên tay hắn nhất thời xuất hiện hai đoá ngọn lửa màu đen càng là vận chuyển ra thôn thiên ma công chỉ thấy hắn oanh oanh hai t r ư ở n g đánh tới ma diễm tiêu h đốt ở đó vật kia lại chính là thờ ơ không động lòng mắt thấy khoảng cách hắn càng ngày càng gần thanh phong huyền công vận chuyển đánh ngày lạc hà công triển khai mà ra toàn thân hắn nhất thời bị một luồng màu tím hào quang bao phủ trong đó cái kia h ắ c quang vừa tiếp xúc màu tím hào quang không khỏi hướng phía sau co r ụ c lại nhìn dáng dấp này lại nhật lạc hà công trí dương trí cương còn quán chút tác dụng liền hắn thôi thúc này công quay về quả cầu đen đánh tới. quỷ sắt lúc này bắt đầu chậm rãi lùi về sau nhưng là đại nhật lạc hà công nhưng đối với nó cũng không sinh ra được cái gì tổn thương to lớn thanh phong thời khắc này có bắt đầu nôn nóng tại hắn nghĩ đến chỉ có thôi thúc trưởng tâm lôi mới có thể đ ể vật ấy bị thương nhưng là cái tên này cũng không cho hắn cơ hội a thanh phong cùng nó rằng coi chốc lát cái kia quỷ sắt đ ỗ n g nhiên lông đen điên c u ồ n g sinh trưởng dĩ nhiên đem toàn bộ địa huyệt đều muốn lấp kỷ lính ra thanh phong ý thức được không ổn tiếp tục như vậy chính mình có lẽ muốn gặp nguy hiểm thế nhưng không chờ hắn nghĩ nhiều những lông đen kia p ô thiên cái địa mà đến dĩ nhiên dồn dập quay về hắn quân quanh mà tới thanh phong một thân công pháp trí cương trí dương, không nghĩ vật này âm nhu cực kỳ nháy mắt hắn đã bị những lông đen kia đem tay chân quân quanh thanh phong kinh hãi lập tức tránh thoát những bộ lông kia tuy rằng vô cùng cứng cỏi nhưng là thanh phong lực lượng thực tại quá lớn cự lực bên dưới những lông đen kia tựu n à y ép lôi kéo toàn bộ bị hắn tránh đứt rời đến không chờ hắn tại làm cái khác bỗng nhiên hai đám hát quang dĩ nhiên d u n g hợp ở cùng nhau biến thành một cái to lớn quả cầu đen vật kia bỗng nhiên lại một lần bị lớn hô một cái sẽ đến thanh phong bên n g đem hắn hướng về cầu thể bên trong túm tiến vào thanh phong một quyền đánh tới nhưng phát hiện nắm đấm lập tức bị dính tiến vào quỷ sát b dĩ nhiên kéo ra vô số chất nhảy mà những chất nhảy kia không chỉ có sền sệ t còn có một luồng sức hút đem hắn hướng về cầu bên trong lôi vào đi cùng lúc đó hắn thân thể cũng bị quả bóng kia thể bắt đầu nuốt trừng hướng về bên trong ngập chưa tiến vào lúc này hắn cảm giác đi vào thân thể nơi chuyển đến răng rắc răng rắc âm thanh tiểu hình như có vô số hàm răng sắc bén chính đang g ặ m ăn một loại bất quá hắn thân mang bá thể quyết một thân gân cốt cứng rắn cực kỳ đồng thời hắn còn thân đều minh vương huyết sát áo giáp cưng khí hộ thể sớm đã bị hắn mở ra bao phụ lại toàn thân trên dưới coi như là như vậy hắn cũng cảm giác cả người phát lạnh. bởi vì hắn xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy vẫn là lần thứ nhất gặp phải q u ỷ dị như thế phốc phốc một tiếng bất luận hắn dây ruộng như thế nào cũng không hiệu nghiệm vẫn còn bị quăng vào đến rồi quỷ sắt trong thân thể ở nơi này sền sệt cực kỳ mắt không thể nhìn tự liền dây ruộng một cái đều dị thường còn khó hắn chỉ có thể nhìn thấy có mấy giờ hồng quăng ngưng mắt nhìn hắn tiếp theo chính là để người vô cùng c h ó i hai tiếng nghiến răng âm thời k h ắ c này hắn chân thực cảm nhận được vô số đồ vật tại căn xé chính mình thân thể nếu như không có hộ thể áo giáp cùng cơ khí giờ khác này e sợ căn xé tự là thân thể của mình coi như là như vậy theo thời gian trôi đi cũng sợ áo giáp bị vật k thế gian này kinh khủng không là địch nhân mà là không biết địch nhân rốt cuộc là tình hình gì thanh phong lúc này chính là loại này khổ rồi tâm tình vật quỷ này từ đầu đến cuối đều là cái này hình thái cũng không biết nó đến cùng có hay không có nhược điểm chương ba trăm chín mươi hai cùng dại vọng tưởng thanh phong điên cùng vận chuyển linh lực hy vọng có thể đánh vỡ vật ấy nhưng là hắn p h í công một lúc phát hiện căn bản là là không công vào lúc này chính là khí lực cũng không cách nào sử dụng bởi vì hắn nghĩ muốn động đậy một cái đều rất khó khó. làm sao làm cứ như vậy bó tay chịu trói sao không có khả năng thanh phong không là loại này người càng là gian nan càng là khiêu chiến bất luận cái gì đều không thể để hắn con ngăn vào hắn lật khắp trong đầu tất cả đống nhiên trong mắt sáng đúng rồi hắn còn có bài t ẩ y vật này âm tả cực kỳ nhưng là thế gian này tổng có tương khắc đồ vật so với như lôi điện so với như h ỏ a diễm những thứ này đều là trí cương trí dương đồ vật chính mình h ỏ a diễm uy lực không đủ nhưng là hắn trong lọ đá có thể có một đoá có thể thiêu đốt vạn vật phượng hoàng tinh h ỏ a a tuy rằng cái kia phượng hoàng tinh h ỏ a chưa từng bị chính mình luyện hóa nhưng là hắn không là còn có một đôi nước lửa bất xâm t i ê n tầm găng tay ả nghĩ tới đây hắn không chút do dự thân thể l o ạ lên cựu tiến vào trong lọ đá Quỷ sắt nhất thời cũng là một mộng bởi vì thanh phong biến mất không còn tăm hơi thanh phong đi tới tinh hỏa gian phòng nhất thời cũng cảm giác được vô cùng h ứ n g hực coi như là hắn có c ư ơ n g khí hộ thể cùng minh vương áo giáp cũng bị quay nướng cả người đỏ lên nóng bỏng không lớt hắn c ắ n răng kiên trì rốt cục đi tới tinh h ỏ a bên người vươn tay ra một thanh tịu i đem nó nắm trong tay có thiên tầm cái bao tay ngăn cách nhiệt độ này mới đột nhiên giảm xuống đón lấy hắn thân thể loại lên t i u lại xuất hiện ở quỷ sắt trong thân thể cái kia quỷ sắt đang lúc kinh dị thanh phong bỗng nhiên buông tay một luồng tuyệt nóng khí tức tại quỷ sắt trong thân thể bốc chá cái kia quỷ sắt nháy mắt t i ể u phát sinh dường như trẻ mới sinh một loại kêu thảm thiết đón lấy thanh phong cùng h ỏ a diễm nhất thời đã bị phun phun ra tinh hỏa vật này hại người hại mình thanh phong cũng bị đốt quá sức hiện tại hắn là thật biết cái gì gọi là làm chơi với lửa có ngày chết cháy bất quá cái kia quỷ sắt bị này đốt một cái nhất thời t i ể u cả người run dậy hướng phía sau không ngừng t ố i lui thanh phong nhìn thấy tình cảnh này cầm lấy tinh hỏa hướng về nó bên người chạy đi quỷ sắt nhìn thấy thanh phong t i ể u c ù n g tựa như thấy quỷ rút lui về sau thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cũng rất bất đắc dĩ này tinh h o a tuy rằng đủ m á h liệt hắn cũng không dám tùy ý vận dụng một khi vật này mất khống chế lời e sợ liền hắn đều muốn một khối l ớ t chết như vậy hai cái chính là rằng co lúc này thanh phong nghĩ đến chính mình chu tà kiếm còn tại cái kia quỷ vật trong thân thể hắn liền mở miệng áp chế để nó đem đổ vật phun ra nay quỷ sát hình như minh bạch thanh phong ý tứ mở miệng t i u phun ra một thanh phi kiếm chính là chu tà tốt tại vật này không có ăn kim loại quen thuộc chu tà kiếm đúng là hoàn hảo không chút tổn hại hắn nhìn thấy lập tức liền đem nó cực kỳ cất vào đến nhìn tên trước mắt này thanh phong vật này so với chính mình tưởng tượng còn khó dây dưa hơn vừa rồi tại trong thân thể hắn phượng hoàng tinh hỏa đều không có đem nó đốt chết hiện tại hắn tuy rằng tay cầm tinh hỏa làm sao cũng là không cách nào triển khai dù sao chỉ là vừa vừa mới hạ hắn cũng bị đốt ra rẻ đỏ chót hiện tại còn đau đau không ớ t giờ phút này tinh hỏa tác dụng cũng chỉ có thể là hù dọa một chút nó thôi hắn cầm lấy tinh hỏa từng bước một đi tới cái tia quỷ sắt t i ự u không ngừng lùi lại vô cùng e ngại cuỷ sắt quay về hắn run lầy bầy đồng phát ra ủng ngục cô lỗ âm thanh tự hình như tại sinh tha một loại thanh phong không nghĩ tới vật này dĩ nhiên sinh ra linh trí này để hắn rất bất ngờ tại tu tiên giới kỳ thực cũng có rất nhiều thứ bất tử bất d i ệ t hoặc là tu sĩ、si、năng lực có hạn chỉ có thể bắt lấy yêu tả nhưng không cách nào đem giết chết như vậy lời nói thông thường đều là tìm một chỗ đem thứ này chấn áp phong ấn tiết kiệm chúng nó ở bên ngoài gieo vạ thế gian đồng thời cũng có thể chậm dai phai mở những thứ này linh tính để nó tự sinh tự d i ệ t tỷ như đạo huyền tông chấn ma tháp chính là vì này thiết kế thanh phong cũng không nghĩ tới hiện tại hắn cũng gặp phải như vậy khó dây dưa vấn đề tựu tại hắn hết đường xoay sở thời điểm bỗng nhiên trong đầu linh quang vừa hiện hắn tự tay lấy ra một viên hoàng sán sán h ạ t g châu vạn mộ châu đúng đấy hắn làm sao đem bảo vật này quên mất tùy theo hắn hơi suy nghĩ vạn mộ châu quay về cái k i a quỷ sắt liền đánh tới Quỷ sắt kinh hãi vừa phải phản kích thanh phong lập tức tiết lộ một ít phượng hoàng tinh hỏa đi ra vật k i a nháy mắt thành thật thừa dịp cái này nháy mắt vạn mộ châu hút một cái tự đem nó một cái hút vào đến rồi vạn mộ châu trong không gian thanh phong vội vàng đem phượng hoàng tinh hỏa đưa đến trong lọ đá mặt đón lấy hắn bóng người l o a lên cũng tới đến vạn mộ châu bên trong ủy sắt nhìn này hoang vu vô cùng địa phương một mặt cho váng đón lấy cái kia quỷ thanh phong nhìn thấy hai người này t h ầ n n i ệ m hơi động trong miệng gọi nói gió đến bên trong đất trời nhất thời một đạo to lớn gió xoáy nối liền trời đất mà đến gió lớn bay nhanh mà đến nháy mắt cựu đem cái kia hai thứ cuốn vào gió lớn bên trong chốc lát phía sau gió xoáy biến mất quỷ sắt bị chuyển n g ấ t ngất lênh ngất lênh thanh phong lại nói lôi điện trong không gian nhất thời mây đen lăn lộn mà đến lôi điện l o e loẹ này trong không gian thanh phong là vừa pháp theo nói ra ở tại đây hắn chính là ngày g i a n giác g một tiếng vang thật lớn chuyển đến một đạo tiệm điện nối liền trời đất bổ vào quỷ sắt trên người cái kia quỷ sắt nháy mắt bộ lông đứng thẳng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh đến. chỉ là những thứ kia mặc dù có chút uy lực bất quá còn lẫn lộn ảo thuật ở trong đó nhìn như uy lực to lớn kỳ thực giống như vậy đồng thời còn phi thường tiêu hao pháp lực của hắn thanh phong lấy mấy lần cho này quỷ sắt một điểm ra vai phù đầu vì chính là không để nó tại bên trong làm ở mỹ đàng hoàng đợi hiện tại dựa vào hắn thực lực là không cách nào giết chết nó chỉ có thể chờ đợi ngày sau chính mình công lực đại thành này g lại nói hắn đối với quỷ sắt cảnh cáo một phen nhìn thấy quỷ sắt đã đàng hoàng này mới liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút tại cái tiết r o n g không gian biến ảo ra một tòa lớn lao tù lớn đem quỷ sắt bao ở trong đó những chuyện này vừa rồi xong xuôi hắn còn nghĩ trên người quỷ sắt ve vớt một vài thứ đi ra tự nghe có người lớn tiếng gọi nói tiền bối tiền bối thanh phong suy tư chốc lát quyết định trước tiên bông u tha cái tên này một con ngựa theo hắn thần nghiệm h ơ i động tự trở lại bản thể bên trong vào lúc này thanh â m kia càng ngày càng gần nhưng là m ặ t t i ê n thực tại không yên lòng không nhịn được hạ xuống trà xét một phen không là không để các ngươi hạ xuống sao vì là sao không nghe m ặ t t i ê n nghe được thanh phong l âm thanh lập tức cao hứng gọi nói tiền bối ngươi không có chuyện gì thật sự là quá tốt kính xin tiền bối thứ tội ta tại phía trên thật sự là lo lắng quá mức thanh phong biết người này tâm địa thiện lương thật cũng không có qua nhiều trách cứ chỉ là để hắn cẩn thận một chút cái tia quỷ sắt tuy rằng bị hắn chế ngự nơi đây còn không biết sẽ có cái gì vật ly kỳ của quái lúc này bộ trần x ư ơ n g cùng mặt tà cũng lần lượt rơi xuống bộ trần x ư ơ n g nhìn thấy thanh phong lập tức truy hỏi nói quỷ sắt rơi xuống đồng thời một mặt cấp thiết tâm ý thanh phong thực sự là không nói gì nghị muốn trách cứ nàng bất quá nhìn nàng cái k i a non nớt răng rớp nghị nghị vẫn là thôi dù sao này nha đầu không trải qua thế sự chỉ là theo bản tâm làm việc mà thôi nhưng hắn vẫn là nói ra ngươi không muốn si tâm vào tường chương á i kia quỷ sát c í trí âm trí n h là tà đổ vật âm đổ i ba trăm chín mươi ba cựu thiên tiên kiếm u y ế t bộ trần sương nghe nói như thế sắc mặt lạnh lẽo miệng hơi bẻ có chút tức giận còn có chút dáng vẻ bị khuất thanh phong sợ nhất chính là nữ nhân hắn chỉ có thể lắc đầu mau nhanh ly khai bốn phía thịnh nhìn nhìn nơi này có không có vật gì tốt ồ các ngươi nhìn đây là cái gì mà thiên bỗng nhiên lớn tiếng gọi nói mấy người vội vã đi qua nay liền nhìn thấy tại cái tia trên vách đá ghi chép một lớn thiên văn tự thanh phong liền ngẫm đọc một phen Nguyên lai、like、cái kia hai cái q u ỷ sát đồ vật khi còn sống càng là một đôi thần tiên quý lữ bên trên ghi chép hai người khi còn sống sự tích nam nữ lại là cỡ nào tương ái vì là v ĩ n h sinh suốt đời cùng nhau sau cùng hai người quyết định luyện hóa tự t h ầ n dùng vô thượng bí pháp đem hồn phách của bọn họ luyện thành bất tử bất d i ệ tu la thể không nghĩ thời khắc mấu chốt có c ử u toán nhà tới đây phá hoại đến hai người này sắp thành lại bại sau cùng rơi cái đã biến thành đồng dạng bất tử bất d i ệ t q u ỷ sát đến đáng tiếc thành q u sát khi còn sống ký ức cần phải cũng toàn bộ tiêu tán đi thanh phong nhìn đến đây không khỏi cảm khái hai người kim thạch tri tâm lại cảm thấy hai người có chút u muội vì là tình ái đã đến điên c u ồ n g mức độ nay đã lệnh hướng người bình thường quỹ đạo nghĩ muốn tiến vào cực đoan vì lẽ đó hai người sau cùng mới có thể không có chết biến thành cái kia trí âm trí tả quỷ s á t thân thể đi mà tại cái kia tiếp tục nửa sau bộ phận nhưng là ghi chép một bộ hợp thể kiếm pháp tên là cựu thiên tiên kiếm quyết thanh phong đối với kiếm đạo cũng biết một ít bất quá nhìn thấy kiếm quyết này phía sau vẫn là không khỏi c ả m thán kiếm pháp này tinh diệu mà tại kiếm quyết sau cùng ghi chép nay hợp thể kiếm pháp hợp thể kiếm càng nhiều y lực càng lớn số lượng tăng nhiều sẽ gợi ra về chất lượng bị biến nhìn đến đây hắn tự hơi nghi hoặc một chút thông thường hợp thể kiếm pháp đều là hai người tập luyện còn chưa từng nghe nói có thể nhiều người cùng diễn luyện hắn tự cân nhắc tỉ mỉ một trận càng xem càng là kinh ngạc cực kỳ trong lòng cảm thán năm đó nghiên cứu ra này kiếm quyết người tất nhiên là cái kia thiên tài tuyệt thế bộ trần sương nguyên bản t h ở phì phò chờ n à n g hoàn toàn xem qua kiếm quyết phía sau trên mặt cũng chỉ có vẻ kinh ngạc đám người dồn dập nhớ kiếm quyết lấy chờ sử dụng sau này thanh phong nhớ kỹ cái kia kiếm quyết phía sau lui về phía sau đi trong lòng cảm t h ắ n hai người kia thực sự là đáng tiếc lúc này hắn nhìn thấy tại hang động phía sau cùng còn có một quan tài đã ngừng để ở đâu. Hắn đi tới lần này, hơi dùng lực một chút t i ê u đem quan tài mở ra trong quan tài hai bộ bạch cốt ô m đồng thời tại hai người bên người phân biệt có một thanh bảo kiếm thanh phong cầm lấy trong đó một thanh chờ hắn rút kiếm ra vỏ phía sau này mới phát hiện bảo kiếm này cũng không biết trải qua bao nhiêu năm sắc bén còn tại nhưng là linh tính mất hết đã bị trở thành vật phẩm đáng tiếc đáng tiếc ga nhìn rằng rớp hẳn là nơi đây âm sắt quá nặng bảo kiếm không chống đỡ được mới có thể như vậy hắn khép lại bảo kiếm trả về chỗ cũ lúc này hắn nhìn thấy hai người kia phía trên đầu có ba viên lớn chừng ngón tay cái hạt trâu hạt trâu này hát màu đỏ vào tay lạnh leo cực kỳ có thể so với khối băng còn lạnh hơn trên rất nhiều. vật này vừa lấy ra nhất thời âm khi âm u bộ trần sương cảm thụ này cố khí tức nhất thời t i u nhìn lại nàng đi đến thanh phong bên người ánh mắt kích động nhìn cái kia mấy viên hạt châu giờ khác này nàng đưa tay từ thanh phong trong tay đưa qua một viên nàng nhắm mắt cảm thụ một phen trong miệng âm thanh kích động nói ra đúng là âm sát châu ta không là đang nằm mơ chứ đối với ngươi hữu dụng thanh phong hỏi thăm bộ trần sương không có nửa điểm hàm hồ lập tức nói ra ồ、oh, đúng có này châu tu vi của ta tựu i sẽ tăng lên một đoạn dài này châu tên là âm sát châu chính là quỷ đạo tu làm chân quý nhất một loại vật liệu một chống đối với công pháp của ta vô cùng hữu ích thanh phong gật gật đầu không trần c h ờ tựu đem cái kia ba viên hạt trâu đều cho nàng bộ trần x ư ơ n g cao hứng không lớt chỉ là không nghĩ tới thanh phong sẽ rộng rãi như vậy toàn bộ đều cho nàng trong lúc nhất thời đối với thanh phong tất cả cách nhìn đều tan thành m â y khói đồng thời trong lòng còn có chút nhỏ cảm kích đến nàng nơi nào biết vật này tuy rằng đối với nàng đến giảng là hiếm có thiên tài địa b ả o tại thanh phong nơi nào nhưng là rác rời một cái nếu không phải là nàng cần thanh phong sau cùng phương thức xử lý cũng là tiêu diệt vật ấy hắn đương nhiên sẽ không lưu lại thứ này để những quỷ vật kia dùng để để thăng tu vi chỉ là hắn thương bộ trần sương thân phận có chút đặc thù thanh phong mới đối với nàng như vậy ch mấy người lại lục xoát chốc lát lại cũng không có tìm được vật gì có giá trị chỉ có thể coi như thôi bất quá cái kia kiếm quyết chính là lần này thu hoạch lớn nhất xem xong kiếm quyết thanh phong mấy người đi tới hồ phía trên thanh phong lấy đại pháp lực đem những thổ kia lấp lại đi cho tới trên vách đá cái kia kiếm quyết hắn cũng không có hủy diện mong đợi người h ư u duyên có thể lại lần nữa nhìn thấy làm xong này hết thảy bốn người tiếp tục xuất phát m ặ t tiên cùng bộ trần x ư ơ n g tại thanh phong bảy mưu đ ặ t kế bên d ư ớ i bắt đầu tập luyện hợp thể kiếm quyết đồng thời thanh phong còn đem bạch ra tổ sư kiếm quyết từng cái truyền thụ cho hai người đây càng để hai người mừng rỡ không thôi sau đó hai người một đường đều là tập luyện hợp thể kiếm quyết có thể là hai người số tuổi s ắ p xỉ duyên cớ phối hợp lại dĩ nhiên phi thường hiệu ngầm đồng thời bọn họ cũng cảm giác kiếm quyết này chỗ cường đại nay một ngày thanh phong vừa rồi mở mắt ra mặt thiên cùng bộ trần sương liền đi tới trước người của hắn thanh phong buồn bực nhìn về phía hai người không nghĩ hai người này dĩ nhiên quay về hắn quỳ xuống dầm dầm dầm dập đầu mấy cái đầu đến một lần này cho thanh phong làm bối rối không biết chuyện gì xảy ra tình huống mặt thiên dành trước mở miệng nói ra tiền bối ta chính là nhất giới tàn tu nhiều năm qua nhận hết vô số khuất u y rằng kiên chỉ gắng gượng vượt qua đáng tiếc không có người giáo dục công pháp bé nhỏ không cách nào tiến thêm một bước nữa vì lẽ đó ta khẩn cầu tiền bối có thể thu ta làm đồ đệ văn bối tự làm vô cùng cảm kích bộ trần x ư ơ n g trên mặt tốt không v ẻ mặt cũng nói với ta ta cũng nghĩ bãi n g ư ờ i làm thầy thanh phong nhìn hai người không nghĩ tới hai người sẽ sinh ra ý tưởng như vậy hắn suy nghĩ chốc lát chính là nói ra ta nghĩ các ngươi hai cái không biết thân phận ta đặc thù sau đó còn không biết sẽ dẫn ra cái gì mầm họa theo ta các ngươi chỉ có vô tận tiền phước tiền bối ta m ặ t t i ê n không sợ hôm nay cùng ta trần sương tu luyện luyện đến tối nghĩa chỗ đôi ta này mới minh bạch chúng ta đều là lục bình không có rể không thể thành nhân tài trụ cột không có nhân giáo đạo cuối cùng cũng bất quá sẽ yên d i ệ t tại này trong giang hồ mà chúng ta duy nhất có thể dựa vào là ngài vô luận như thế nào ngài yên tâm coi như là phía trước bụi gai khắp nơi phía trước là núi đao b i ể n l ử a ta cũng vạn chết không chối từ chín chết mà không hối hận cùng để ta yên diệt tại dòng người bên trong ta sao không oanh oanh liệt liệt đi hết này một đời nghe thiếu niên này lời nói thanh phong trong lòng không khỏi muôn vàn cảm hắn vốn là phóng đáng bất ham nhiệt huyết dâng trào người thích nhất mạc thiên loại này tính tình người bây giờ nghe hắn lần này lời nói hùng hồn trong lòng càng là ưa thích không nớt này m à t h i ê n tư chất rất tốt chính là thiếu một người dạy đạo à nếu hắn cố chấp như thế thanh phong liền gật đầu một cái đáp ứng hắn m ặ t t i ê n nhìn thấy thanh phong đồng ý nhất thời cao hứng không nớt quay về thanh phong lại là tam bái c h í gõ hô một tiếng sư phụ bộ trần sương nhìn thấy như vậy trong lòng lo lắng không nớt nhìn về phía thanh phong chương ba trăm chín mươi bốn lưu xa thanh phong nhìn nàng ánh mắt khẽ biến đón lấy nói ra trần sương ngươi tu quỷ đạo công pháp cái này ta thực tại không có cách nào đồng thời ngươi đã có sư phụ hà tất tại đầu hắn ở đâu bộ trần sương miệm nhỏ mân mê ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị nói ta biết ta không nhận người yêu thích tính cách quái g ợ ta có lớn quỷ sư phụ nhưng là ta đã sơm chán ghét chỗ đó làm lại cũng không có làm hắn là sư phụ của chính mình đồng thời sớm muộn có một ngày ta muốn giết nó vì là cha mẹ ta báo thủ ta nghĩ bái ngươi làm thầy chỉ muốn cảm thụ một phen nhân gian ấm lạnh ngươi nếu như không nguyện ý ta cũng không làm khó người khác trở lại làm ta quỷ cũng rất tốt thanh phong không nghĩ tới vẫn không nói một lời bộ trần sương một lần sẽ nói ra nhiều như vậy lời nữ tử này xác thực đáng thương chính mình cũng không thể bất tận ngợi ý suy nghĩ chốc lát hắn nhưng là nói ra ngươi thân tu quỷ đạo công pháp đã thành hình k h ô nghe được thanh phong đồng ý bộ trần sương mặt lộ vẻ vui mừng bay về thanh phong lại là dập đầu ba cái đầu nói ra sư phụ đệ tử biết ta thể chất đặc thù lớn quỷ sư phụ nói qua ta chính là tu luyện quỷ nói công pháp không có hai nhân tuyển chẳng qua là ta cũng nghĩ giống như người bình thường cảm giác nhân gian ấm lạnh cho tới công pháp ta cũng là sẽ không đổi tu thanh phong gật đầu trong lòng không tuyệt cảm thấy bất đắc dĩ chính mình đây là bị bức bách thu rồi đệ tử à lúc này hắn nhìn bộ trần sương suy nghĩ một phen liền nói với nàng ngươi vào ta muốn hạ ngày sau có thể phải nghe lời nha bộ trần sương khó được không có lạnh lên mặt đến gật gật đầu mặt tiên đệ tử tại nếu ngươi vào ta muốn hạ ta nhìn ngươi công lực thấp kém hôm nay ta t i u chuyển cho ngươi một bộ công phu công pháp này trí cương trí Chí dương chính là vô thượng đạo pháp hôm nay chuyển cho ngươi phía sau ngày sau định phải cực kỳ tập luyện nói thanh phong tịu đem đại nhật lạc hạ công khẩu thuật cho hắn một phần ba bộ phật đến để hắn trước tiên cực kỳ phỏng đoán tập luyện m thanh tiên ô vô n nghĩ tới sư phụ lập tức liền chuyển hắn vô thượng đại pháp. này đại pháp nghe g phụ pháp, pháp tới tức tiểu đại đại sư lập o sâu vô c ù g k ô công, không n cần nghĩ cũng biết chính là bất thế thần、công. này để trong lòng hắn cao hứng nớt. Thanh g cao thế biết bất là để phong kể rõ xong xuôi nhưng là dặn bảo hắn không tới sống còn không muốn dễ dàng sử dụng này công tuy rằng này để mà tiên t không giải vẫn là xin nghe giáo dục thanh phong thầm cười khổ hắn c á i này cũng là hành động bất đắc dĩ hắn thân vác nhiều loại công pháp đáng tiếc có thể lấy ra giáo dục người chỉ có đại nhật lạc hà công mà công pháp này đó là thái nhất tông bảo vật chấn tông lịch đại chỉ có trưởng giáo truyền nhân mới có tư cách tập luyện này công chính mình học trộm chính là thôi không nghĩ lại truyền thụ người khác nếu như bị thái nhất tông những trưởng lao kia biết được không phải được truy sát hắn đến chân trời góc biển không thể nhưng là hắn hiện tại cũng không quản được rất nhiều dù sao đại kiếp đem m u ố n tới nếu nhận tên đồ đ ệ này làm sao cũng muốn hắn tại đại kiếp thời gian có chút lực tự bảo vệ a sau đó mấy ngày thầy cho mấy người tiếp tục dọc theo hoạch định con đường đi về phía trước một khi nhìn thấy á c quỷ hai người t i ể u sẽ lên t r ư ớ c đánh giết được quỷ châu hết thể thuộc về bộ trần x ư ơ n g tất cả này quỷ châu có thể là đồ tốt có thể tăng cường tu vi của nàng so với linh thạch còn đều hữu hiệu hơn bộ trần sương so với mạt thiên muốn nhỏ vì lẽ đó cựu thành tiểu sư muội không biết có phải hay không là có quy tụ cảm giác bộ trần sương tính cách muốn so với d i vang ánh sáng mặt trời rất nhiều đồng thời mà tiên đối với người sư mội này rất là cưng chiều cái gì đều theo nàng đến để bộ trần sương cũng cảm nhận được không giống nhau con á i viên kia đã từng vô cùng băng lanh tâm cũng c h ậ m chậm bắt đầu thân thiện lên hai người quan hệ chuyển biến bắt đầu tu luyện hợp thể kiếm pháp càng là như cá đất nước uy lực vô cùng một đường chém giết những quỷ quái kia thật l à thế như t r ẻ tre thông thường không cần thanh phong ra tay hai người đều sẽ hoàn thành nhiệm vụ bất quá càng đi về phía đông thanh phong càng thêm cảm nhận được quỷ h ọ lợi hại lớn q u húng mãnh t ố t ở nhân gian tu sĩ cũng bắt đầu tổ chức lên một ít b ắ t quỷ liên minh các loại tổ chức bọn họ vẫn cùng vô số ác quỷ chiến đấu tại tuyến đầu tiên nơi nay một ngày mấy người đi tới lưu sa trấn n g h e nơi này ác quỷ thai họa nghiêm trọng nhất mấy người tới trong trấn mặt nhìn thấy này trong c h ấ n sớm đã không có những ngày qua náo nhiệt người đi đường sắc mặt vội vã một bộ dáng vẻ nóng nảy bình thường hai bên đường phố tiểu thương càng là vô ảnh vô tung biến mất một gian trong trà lâu một người mặc cũ nát đạo phục lôi thôi lết thiết đạo nhân đang lớn tiếng thét nói ra nhận được mọi người xem lên ta thiên lý diệu thủ truy tiến cầu ta nhất định nhưng mà chết thì mới dừng bạn chết không chối tử bất quá gần đây ta này trong túi căng thẳng linh thạch t i í c ỏi khiến thương thế của ta vẫn không ham muốn c h u y ể n á nói tới chỗ này hắn không khỏi nhìn về phía đám người ai thán một tiếng đến đám người nghe nói như thế một người đứng dậy bất cẩn bẩm nhưng mà nói ra đ ổ i huynh nhân chu diệt tác quỷ bị thương chúng ta không có giúp đỡ được việc vẫn xấu hổ không nớt chúng ta cũng thông cảm đ ổ i huynh k h ó xử mọi người đụng đụng lấy hai trăm linh thạch nói cái k i a người lấy ra một cái cái túi nhỏ đưa cho truy thiên cậu cũng nói ra kính xin đ ổ i huynh không muốn ngại ít mới tốt truy thiên cậu một phát bắt được cái tia túi trong miệm nhưng là chối từ nói này tốt như thế nào mọi người đều không dễ dàng các ngươi đây là ý gì sao? này để ta nói như thế nào đây nói tới chỗ này hắn thở dài cảm khái một tiếng yên lặng đem cái kia linh thạch túi cầm trong tay kỳ thực mọi người đều không dễ dàng thế nhưng cái này t ỉ n h ta truy thiên cầu lĩnh ngày sau không cần nói nhiều mọi người xem ta như thế nào mang theo mọi người giết sạch những ác quỷ kia thay trời hành đạo giết sạch các quỷ thay trời hành đạo giết sạch các quỷ thay trời hành đạo nhìn mọi người tinh thần quần chúng nước của quận truy thiên cầu trong ánh mắt lặng yên xẹt qua một tia tinh quang ai đám gia hỏa này thực sự là tu luyện tu xỏa những ác quỷ kia hung mạnh cực kỳ sao không ngo nhanh trốn mới tốt bị người muốn n khen một cái hắn cái kia thổi ra châu bệnh cũ tựu lại tái phát lên cho nên mới phải xuất hiện vừa rồi cái kia nhiệt huyết cảm xúc mãnh liệt một màn chờ hắn tỉnh lại nhưng trong lòng thì có chút hối hận đáng t i ế c hiện tại tình huống như thế hình như có chút không thể tùy theo hắn a vừa nghĩ đến đây trong lòng hắn ô hô ai thai ở bề ngoài còn phải làm bộ cảm xúc mãnh liệt và hắn giận bất cẩn b ầ m nhưng mà r ă n g rớp này để hắn không khỏi có chút cả người run r u dày thanh phong đẩy mở tiểu lầu cửa phòng đúng dịp thấy cái kia truy thiên cậu cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía nói bốc nói phép một màn bất quá hắn lập tức phát hiện người này hình như phi thường nhìn quen mắt tựa như ồ、oh, tại sao có cảm giác đã từng quen biết người này ta nơi nào bài kiến t i ể u tại hắn suy tư thời điểm cái kia trong tiểu lâu tụ tập tu sĩ r ồ n dập nhìn về phía mấy người thanh phong một thân tu vi vô cùng lợi hại mặt ta càng là nắm giữ kim đan kỳ thực lực cái kia hai cái thiếu ni những người kia có thể nhìn thấy hai cái thực lực của thiếu niên thế nhưng đối với thanh phong nhưng không nhìn tàu đến trong lúc nhất thời mọi người trong lòng đều là nghi hoặc dồn dập không biết sẽ có cao thủ như thế nào có thể tới nho nhỏ này lưu xa trấn chương ba trăm chín mươi lăm su cắt tị hung cùng lúc đó truy tiên h c ầ u cũng nhìn về phía thanh phong trong mắt hắn cũng lộ ra một tia nghi hoặc vì sao hắn cũng có loại nhìn quen mắt cảm giác c tự hình như người này đã từng là khách hàng của mình một loại bất quá khả năng bởi thời gian thái quá lâu dài hắn thật sự là có chút không nghĩ ra đồng thời thời khắc này không biết vì sao hắn trên người người này có một loại quen thuộc cảm giác hắn ngày xích kiếm cũng không khỏi run dậy một tiếng truy thiên cầu trong lòng kinh sợ hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải như tình huống như vậy hầu bàn cho chúng ta làm trên một cái bàn tốt rượu và thức ăn thanh phong mở miệng chậm r a i nói điếm tiểu nhị kia lập tức lanh lẹ gọi nói đúng vậy vị khách quan kia ngài muốn cái gì lập tức đến mời ngài chờ chốc lát nói điếm tiểu nhị kia liền nhanh chóng hướng phía sau c h ù chạy đi trong lúc nhất thời t i u lâu nhất thời yên tĩnh lại chốc lát phía sau truy thiên cầu tách ra đám người một mặt hy v ọ n đi tới thanh phong trước mặt thanh phong nhìn hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ truy thiên cầu vẫn là không nhịn được hỏi do, không biết người ta có hay không từng thấy vì sao ta sẽ có quen thuộc như thế cảm giác thanh phong nghe được lời nói của h ắ n ngữ trong đầu linh quang vừa hiện lúc này mới nhớ tới năm đó tại huyện thê tinh hư bên trong có một người như vậy ngoài miệng phi thường có thể nói l ừ a gạt hắn mua một đoạn thần đằng h ồ lô người kia không là cái tên này còn là người phương nào chỉ là không biết có phải hay không là đã trải qua nhiều năm rèn luyện cái tên này có chút lôi thôi lên nghĩ tới đây hắn không khỏi khỏe miệng lộ ra một tia tiếu dung nói ra vị đạo hữu này có thể hay không còn nhớ thỏa đáng năm ngươi bán qua một loại tên là thần đằng g à n dây hổ lô a thực sự là duyên phận a ta liền nói ngươi làm sao như thế nhìn quên mắt nguyên lai、like、năm đó chúng ta là có qua như vậy giao tình người a nhiều năm không gặp ta đều kém một chút nhận ngươi không ra kỳ thực truy thiên cầu trong lòng nghĩ bà nội dọn nhiều năm trước sự t ì n h còn có thể nhớ được cái tên này đầu thuộc gì gì đó trí nhớ lại lốt như vậy nhưng là vị đại ca này là vị nào hắn thật sự nhớ không nổi bất quá này chút đều không trọng yếu hắn là ai thiên lý diệu thủ truy thiên cầu a một thân lắc lư năng lực vô địch thiên hạ a hắn lập tức liền làm ộ t trận lắc lư lên ta và ngươi nói lại lần nữa gặp mặt chúng ta đây chính là duyên phận a thấy không hiện tại h u n h đệ lăn lộn nhiều tốt ngươi có việc t i u lên tiếng huynh đệ có thể làm được nhất định không còn hai lời mà phía sau hắn cái kia giúp tu sĩ nhìn thấy truy thiên cầu vừa lên đến t i u cùng cái kia sâu không lường được tu sĩ câu vai dựng lưng nhất thời kinh ngạc không thôi cảm thán phi thường một lần này càng là ngồi vững truy thiên cầu tiếng tắm đến truy thiên cầu nhìn lén nhìn một chút những người đó biểu tình lập tức xoay người vung tay lên nói ra các vị ta trước tiên xin lỗi không tiếp được một cái đây là ta nhiều năm không gặp huynh đệ giờ khác này gặp mặt nhất định muốn nói đâu đâu nói đâu, đâu các ngươi trước tiên quát những người kia vừa nghe thấy lời ấy dồn dập lớn tiếng ứng hỏa để hắn làm việc trước truy thiên cầu hàng này cũng không chút khách khí ngồi xuống nói ra hôm nay hữu duyên gặp mặt huynh đệ ngươi tùy tiện ăn trước mắt này ta mời bộ trần x ư ơ n g sắc mặt khó nhìn có chút x ỉ mũi coi thường nói ra ngươi đến cùng là ai có thể hay không cách chúng ta xa một chút này trên người mùi vị đều có thể đem người hơn chết bị một cái tiểu nha đầu nói như vậy một câu nếu như đ ổ i thành người khác tất nhiên mất mặt càng tệ hơn khả năng nổi trận lôi đỉnh nhưng là nàng đối mặt là ai truy thiên cầu a i truy thiên cầu nhìn nàng một cái nhưng là không thèm để ý chút nào nói ra ai ngươi tiểu cô nương này có chỗ không biết vào đời tu hành bộ trần sương sắc mặt càng ngày càng lạnh lùng mặt thiên sợ nàng tức giận lập tức đem nàng kéo đến một bên nhỏ giọng an ủi thanh phong nhìn trước mắt cái này dịu dàng ra hỏa chân tâm nghĩ cho hắn một quyền bất quá vừa rồi phượng minh kiếm khen run một cái mà hắn cũng nhìn thấy người này sau lương thanh kiếm kia chính là thiên địa huyền hoàng bên trong ngày xích kiếm cái tên này cùng mình có không tên liên lụy thanh phong cũng chỉ có thể coi như thôi lúc này hầu bàn thét món ăn đã bưng lên thông r u y tiên thoại, Thanh chút những Phong h miệng kia. bên lớn ăn những đồ ăn đồ k có chút không nói gì, cũng chỉ là uống đến. tiểu gì, chỉ thủy là một ít tiểu thủy đến. Bất qua á này tiên rằng có thể lư, đúng là đem nơi này tình hình nói là truy tuy thể một một r cầu có lắc lư, đem t hắn ô n g qua h thanh phong cũng coi như là đối với nơi này hiểu rõ một phen nguyên lai、like、ở đây lưu xa trấn bên ngoài mười dặm có một sân thôn tên là núi cổ thôn gần ngày vô số ác quỷ chạy tướng lĩnh thông qua quỷ tất thuật bọn họ biết được cái kia chút quỷ hình như trong đó tìm thứ gì đến sau quỷ đem lĩnh bởi vì không chịu nổi cái kia pháp lực nỗi khổ liền tự bạo thanh phong gật đầu xem như là biết rồi sau khi ăn cơm xong truy thiên cậu theo thanh phong đoàn người tiến về phía trước hậu đường trong khách sạn tu hành cái tên này cũng biết nghĩ như thế nào dính chặt lấy nhất định phải cùng thanh phong đồng thời thảo luận một chút nhân sinh thanh phong không nói gì n a y truy thiên cậu cùng thanh phong vào phòng nhưng là sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi đón lấy hắn rối đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài nhìn thấy tả hữu không người lúc này mới yên lòng lại giờ khác này hắn thu hồi cợt nhà gián g dấp thật lòng nói ra đạo hữu xin đừng trách ta cái này cũng là bị bất đắc gì à nói cho người à ngọn núi cổ kia trong thôn ác quỷ vô số căn bản không phải nhân lực có thể đối phó ngươi hôm nay nghe ta một lời nói chúng ta hiện tại t i u tránh đi đi để tránh khỏi đ ê m d à i mập nhiều thanh phong nhìn hắn chuyển biến nhanh như vậy trong lúc nhất thời có chút t r ò n váng ngươi không nói đùa chứ đùa giỡn truy tiên cầu nhất thời chừng lớn một đôi mắt kinh ngạc nói ta đùa gì thế à đạo h i ế u ngươi nhìn ta hiện tại dáng vẻ ấy giống đùa giỡn hay sao không dối gạt ngươi nói ta cũng là bị bất đắc dĩ đám người kia du mục đầu không muốn sống không phải phải dẫn theo ta không thể ngươi để ta làm sao làm ngươi nếu như tin tưởng lời nói của ta tự theo ta chạy trốn đi hiện tại chúng ta chạy trốn bọn họ nhất định không đội kịp nha không đúng chúng ta này không gọi chạy trốn gọi là s u cắt tị hùng mới đúng thanh phong nhìn hắn đã không biết nên dùng cái gì lời nói đến hình dung người này thanh phong lập tức lắc đầu nói ra truy đạo hữu ngươi nếu như ly khai ta bảo đảm sẽ không lộ ra chỉ là ngươi cần phải biết này thiên hạ mặc dù lớn thế nhưng ngươi trốn chạy danh tiếng một khi lan truyền ra ngoài ngày sau này thiên hạ nhưng không nhất định sẽ có ngươi đất dung thân muốn biết trúng khẩu thức kim ngày sau những người kêu một người một hớp nước miếng cũng có thể ngập chết ngươi à một khi ngươi thanh danh mất sạch ngươi còn có mặt mũi nào lạ mặt tồn cùng giữa thiên đ i ệ này n g ư ơ i và ta tu hành đến nay sớm nên minh bạch một chuyện đó chính là đạo tâm nhất định muốn kiên định nếu không thì ngày sau một khi sản sinh khẽ hở nghĩ muốn bù đắp khó lại khó truy thiên cầu nhìn hắn có chút há h ố c m ổn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái tên này cũng là một cái d u m ộ t đầu tu tiên đều tu x ó ạ a trong lúc nhất thời trong lòng hắn không khỏi cảm t h á n nếu cái tên này không biết cân nhắc truy thiên cầu cũng lời phản ứng hắn chỉ thấy hắn cào môn chung quanh nhìn nhìn không người liền phải rời đi Hy vọng ngày sau không nên hối hận chuyện hôm ngày nay. vọng ngươi nên sau bay tới. Thân thể một bốn chương á i giống n c ba trăm chín mươi sáu ngày có dị dạng nhất định có thai hương lại nói cái k i a truy thiên cầu lén lút chuẩn ra lưu sa chấn một đường cất bước một đường trong miệng hùng hùng hổ hổ nói ra đám này giả có tử còn cùng ta nói chuyện gì đạo tâm lao tử đạo tâm cứng rắn nhất n à y chút du m ộ t đầu tu tiên đều tu xỏa bọn họ nơi nào biết chỉ có sống sót mới trọng yếu nhất chết cái gì đều là giả hắn một đường cất bước một đường tức giận một đường mắng chỉ là thanh phong trước sau quanh quần hắn trong lòng càng chạy hắn càng nháo tâm lên sáng sớm ngày thứ hai đám người qua đến tìm kiếm truy thiên cầu nhìn thấy truy thiên cầu không tại mọi người lập tức truy hỏi thanh phong cái kia truy thiên cầu rơi xuống thanh phong nhìn thấy mọi người đều quản hắn đ ò i người trong lúc nhất thời có chút xoắn suýt lại cũng không biết có phải hay không là cần phải nói cho bọn họ biết lời nói thật đó chính là bọn họ cái kia dẫn đầu đại ca tối hôm qua chạy chỉ là lời này vừa nói ra cũng không biết bao nhiêu người muốn đạo tâm vỡ vụn a i nhìn mọi người lo lắng ánh mắt thanh phong suy nghĩ chốc l á t vẫn là quyết định ăn ngay nói thật hắn hắng dọn một cái này liền nói ra cái kia ngày hôm qua hà n hô cái gì gọi các ngươi những người này chẳng lẽ còn lo lắng lao tử chạy không thành vừa rồi đi ra ngoài đi bộ một vòng sinh động sinh động tinh thần vừa trở về t i ể u nhìn thấy các ngươi vây lại cửa nhà đến này không xuất phát thời gian còn chưa tới sao gấp làm gì đây nghe được truy thiên c ầ u nữ khí có chút phẫn nộ tâm ý lập tức có cái tia lanh lợi người đi ra đánh qua giảng hòa mọi người cười vui vẻ t i ể u giải tán lập tức đi truy thiên c ầ u đi ngang qua thanh phong bên người nhưng là đem đầu dâng lên vây váo hò hét đi tới t i ể u tại thác thân mà qua nháy mắt tiếng nói của hắn chậm rãi bay tới nói nếu như nói cho ngươi kỳ thực tối ngày hôm qua lão tử đau bụng không có chạy kéo đến hiện tại ngươi thanh phong sắc mặt một xuôi sẹo vẫn là lần thứ nhất gặp phải như vậy người thú vị hắn không khỏi cười ha ha hơi lắc đầu không nớt truy thiên cậu không quan tâm những chuyện đó một đầu đâm vào trong phòng ngủ cũng không biết mân mê cái gì đi thời gian đảo ngược về một cái canh giờ trước lại nói cái kia truy thiên cậu càng chạy càng phiền muộn nghĩ hắn ngày thường tới nơi nào không phải là bị người ngưỡng mộ dựa vào hắn một thân lắc lư thần công càng l ạ qua như cá đ ư n c nước nơi nào giống như lần này l ậ thuyền trong mương bị người không châu bắt chó đi c à y muốn đi cùng những tên kia liều mạng chân ướt chân giáo làm lên một chiếc vốn là định rất chú đáo xấu thự xấu trên người tiểu từ kia không đi thì th còn la lý i ả i dòng nửa ngày phí lời hắn truy thiên cậu tự danh tiếng hiệp nghĩa nhân sĩ bất cẩn bẩm nhưng mà hàng người nhưng là đến rồi tiểu tử kia trong miệng liền biến mùi t i ể u hình như hắn tham sống sợ chết một tham thế loại. lại là sao Hắn này sống sợ chết, chỉ ế t c h là lẩn tránh nguy hiểm mà thôi đám này người à chính là không biết s u cắt thị hung đạo lý hồ đi tức tiểu biết ngạnh hàm cừng rắn nếu ngươi như vậy x ỉ nhục ta nhân cách hôm nay lão tử vẫn chưa thể để ngươi được như ý người chết treo hướng lên trời không chết vạn v à n năm hắn truy thiên cậu còn liền muốn kiên cường một hồi để cái kia người nhìn, nhìn hắn có phải hay không kẻ nhút nhát liền tử phát sinh vừa rồi tình cảnh đó cho tới truy thiên cầu tiến vào trong phòng ngủ có hay không có một lần nữa hối hận đó chính là không người biết được lúc này mạ thiên cùng bộ trần sương cũng bị hò hét loạn cào cào người tiếng quá y n h i ê u mà lên đi tới thanh phong nơi thanh phong bàn giao một phen liền để cho bọn họ đi đem mặt tà tìm tới mọi người chuẩn bị sẵn sàng ngược lại là phải đi ngọn núi cổ kia thôn nhìn một nhìn những ác quỷ kia đến cùng có âm n h u gì mặt tà bên này vừa vừa qua tới truy thiên cầu cũng từ trong phòng ngủ trôi ra hắn nhìn mấy người nguyễn nguy, g u ý t cái cổ một dương cướp đi trước một bước đi ra ngoài người này có phải hay không uống nhầm thuốc bộ trần sương khuôn mặt nhỏ lạnh leo nói mặt tiên kéo và táo của nàng ra hiệu nàng không cần nói bộ trần x ư ơ n g h ừ một tiếng chuyển đầu nhìn về phía nơi khác thanh phong mấy người sau đó cũng đi theo ra ngoài lúc này trên đường phố đã vây quanh vô số tu sĩ truy thiên c ầ u vừa xuất hiện nhất thời những tên kia t i ể u trở nên h o a bát truy thiên c ầ u lập tức lớn tiếng nói rồi v à i câu để người n h i ệ t huyết xôi trào lời nói mọi người t i ể u hô hô lạp lạp hướng về ngọn núi cổ kia thôn phương hướng vào tới núi cổ thôn một cái có thể có bốn mươi năm mươi gia đình thôn trang nhỏ giờ khác này thôn trang bầu trời khói đặc lỡ lờ quỷ khí âm trầm vô số ác quỷ từ bốn phương tám hướng mà đến tụ tập ở đây không lớn trong thôn xóm thôn trang người ở bên trong sớm đã bị này chút ác quỷ ăn sạch không một may mắn còn sống sót giờ khác này tại trong thôn nơi một cái chu vi vài trục trượng to lớn hố tròn xuất hiện ở nơi đó cái hầm kia bên trong hắc cám cực kỳ ánh sáng mặt trời đều không thể bắn vào trong đó vô số ác quỷ đứng tại hố tròn xung quanh trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì cách mỗi một lúc t i ể u sẽ có một con ác quỷ hét to nhảy vào trong hố đón lấy cái hầm kia bên trong t i ể u sẽ vang lên khiến người sợ hai tiếng nghĩ ế n răng mà cái kia ác quỷ nhưng lại cũng không có tới qua nay chút quỷ hình như tại cử hành cái gì nghi thức mạt tiên nhỏ giọng nói thanh phong hơi gật đầu những người này biểu hiện nhưng g ư ơ i biết xảy ra c u y ì vào lúc này trên bầu trời mây đen quần quận mà đến già thiên tế nhật lôi đỉnh càng là bắt đầu gấm hét lên phát ra tiếng ầm ầm vang nhìn thấy tình cảnh này có người kinh ngạc thốt lên cậu ca mau mau hành động đi nếu không chậm thì sinh biến ngày có dị dạng nhất định có thai hướng những tên tia tất nhiên nổi lên h ữ n g cái gì âm mưu lớn truy thiên cầu nhìn vô số ác quỷ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tê cả ra đầu bất quá nhìn thấy rất nhiều người d ụ n g hắn cũng chỉ có thể cắn r ă n g một cái trong lòng nghĩ đến liều mạng hắn một thanh lôi ra ngày xích bảo kiếm theo hắn pháp lực vận chuyển ngày xích bảo kiếm phía trên phát sinh màu đỏ thâm hào còn đến sắt theo hắn một tiếng giống to một đạo hồng quang bắn nhanh ra liền hướng cái kia quỷ bảy bên trong nem tới trong lúc nhất thời vô số tu sĩ cũng đều hét to xung phong đi tới thì ra là như vậy cái kia người càng là sử dụng cùng chúng ta không sai biệt lắm pháp kiếm chẳng thể trách trên người hắn có cảm giác quen thuộc mặt tiên nhìn cái kia truy thiên cầu nắm giữ pháp kiếm kinh ngạt nói bộ trần sương lạnh dê một tiếng nói h ừ n g ư ơ i dĩ nhiên mới biết bảng cô nương sớm liền thấy hắn thanh phi kiếm kia sư muội vậy ngươi vì sao không sớm chút nói cho ta mạt thiên sắc mặt một xui xẻo bộ trần sương không nói gì chỉ là cái cổ một d ư ơ n g lộ ra một bộ ngươi thật là ngu d i á n dấp mạt thiên cũng là không nói gì bất quá hắn cũng lười cùng này nha đầu tính toán cái gì liền nhìn về phía sư phụ thanh phong nhìn về phía trong sân chiến đấu dĩ nhiên không có có một chút phải lập tức xuất thủ ý tứ cũng không biết trong lòng hắn tính toán cái gì lúc này hố tròn phụ cận bỗng nhiên có một quỷ tướng cấp bậc lớn quỷ đứng dậy nhìn về phía tranh đấu phương hướng chỉ thấy hắn hai mắt đỏ đậm trong mắt tức giận cực kỳ hắn vung tay lên nhất thời trong tay xuất hiện một căn to lớn hát mâu cái k i a hát mâu bên trên hát vụ lợp anh phun nôn không ngừng làm cho người ta một loại kinh tâm cảm giác tùy theo liền thấy hắn thân thể loay lên biến mất ngay tại chỗ bên trong chương ba trăm chín mươi bảy dịu ta lên ta còn có thể chiến giết chết các ngươi này chút tên g vê tợm các ngươi đám này ác quỷ hết thể cho ta đi chết một người giết điên cùng hát to phốc phốc một tiếng vang lên một cây to lớn hắc mâu nháy mắt cựu đem hắn thân thể xuyên qua mà qua vô số khói đen s ẹ t qua đem người này gói lại chốc lát phía sau nguyên bản phi thường cường tráng một người lớn sống sơ sở đã bị tươi sống hút thành một cô thầy khô đến vương chiến có tiếng người bị thương lớn tiếng gọi nói các người đám này ác quỷ ta và các người liều mạng nói cái kia vừa rồi kêu gọi đầu hàng người đỏ cả đôi mắt lên liền hướng trên người quỷ tướng đập tới cái kia quỷ tướng lạnh r ê n một tiếng bàn tay hơi động nhất thời cái kia treo tại thường trên thi thể đã bị lớn thương đánh nắp ấy lao vàng không thể truy thiên cầu hét lớn một tiếng đáng tiếc đã muộn lão vàng bị cái k i a quỷ tướng chỉ là ba hai chiêu t i ể u cắt xuống đầu của hắn chết không thể chết lại này lão vàng l à người hiệp gan nghĩa đàm cùng truy thiên cậu càng là xưng ơ huynh gọi đệ hai người cảm tình vô cùng tốt nhìn thấy hắn bị giết truy thiên cậu cũng là nổi giận chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng cầm kiếm t i ể u s u n g phong đi tới thời khắc này hắn đã sớm đem cái k i a su cắt tị hung vài chữ ném tới sau đầu đi là ai nói hắn sợ chết là ai nói hắn kẻ nhút nhát hắn truy thiên cậu lớn nam nhi tốt cũng là huyết tính người vì là đại nghĩa cũng có thể hy sinh tự mình đây chính là trong lòng hắn nói nghĩa trong lòng ẩm truy thiên cầu thân thể dường như đường vòng cung một loại bị quất bay đi ra ngoài giữa không trung hắn miệng nôn máu tươi nhưng là trên mặt của hắn nhưng là không có nửa điểm thống khổ chỉ có cái kia không lo không sợ biểu hiện vẫn như cũ động trên mặt dịu ta lên ta còn có thể chiến truy thiên cầu rơi xuống đất phía sau một câu nói nhất thời làm nổ tại chỗ vô số tu sĩ đều cảm giác nhiệt huyết hướng về trên đầu tuần tới trong lúc nhất thời mọi người tiếng gào trần tiên h mặt tiên h trần sương các người đi qua hỗ trợ là hai người nhận lệnh dồn dập đích thân sau phát kiếm xông lên trên kỳ thực hai người cũng đã sớm không kiềm chế nổi thế nhưng không có sư phụ mở miệng hai người cũng không dám tùy ý ra tay mà cái kia truy thiên cậu thấy chết không sờn một khắc còn thật để cho hai người đối với hắn cải biến không ít cái nhìn đến chủ nhân ta đâu thanh phong nhìn về phía mặt ta một lúc hai chúng ta cùng đi nơi sâu xa nhất ngươi giúp ta chống đối một cái một cái khác quỷ tướng ta muốn trực tiếp đi vào cái kia trong hố sâu kiểm tra một phen mặt ta gật đầu không chút do dự một bay phóng lên trời n máy mắt rơi tại hố sâu nơi danh giới lúc này một đầu sinh song sừng quỷ tướng từ trong bóng tối đi ra chỉ thấy hắn hai mắt đỏ đậm ngự khí băng hàn nói ra không muốn chết mau nhanh ly khai chậm trễ chúng ta đại sự tất nhiên muốn ngươi biến thành cho bụi suốt đời không vào luân hồi mặt ta cũng không nhiều lời nói hai tay đong đưa nhất thời thi khí thao thiên chiến mặt ta chỉ là nói ra một chữ đến từ sau liền đối với cái kia quỷ tướng vọt lên vô số ác quỷ g i à n h trước tấn công tới toàn bộ bị mặt tả một chiều đánh bay ra ngoài nháy mắt cái kia quỷ tướng tự cùng mặt tả đánh vào nhau khó bỏ khó phân thanh phong giờ khắp này mở ra thị huyết chi d ự c nháy mắt đi tới hô sâu nơi danh giới những ác quỷ kia nhìn thấy thanh phong dồn dập dương nhanh múa vớt nào tới thanh phong vung tay lên nhất thời vận chuyển ra hỏa vân tấn công trong lúc nhất thời khắp chợi biển lửa ép xuống đ ố t chết á ã quỷ vô số đón lấy hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều hai chân hơi c o n g liền muốn nhảy vào đến cái hầm kia động bên trong nhưng vào lúc này trong bóng tối một đôi to lớn ánh mắt đỏ như máu đống nhiên lừng lánh mà lên quay về phía trên vò tới thanh phong trong lòng kinh hãi vội vàng lùi về sau né tránh vây một tiếng một thanh màu đen búa lớn t h i ể m điện một loại chém tại thanh phong vừa rồi đứng yên địa phương một đầu sinh màu đỏ thấm xong sừng quỷ vật đảo mắt xuất hiện tại cái kia búa lớn bên cạnh chỉ thấy này quỷ vật cả người ngâm đen cao tới ba triệu vô số quỷ khí dường như bản lòng một xoay quanh vậy ở xung quanh thân hắn duy nhất có thể để người thấy rõ chính là hắn đôi kia huyết con mắt màu đỏ giờ khác này cái kia quỷ vật âm thanh chất phác có chút khàn khàn nói ra nhân loại rời đi nơi này nếu không thì ngươi chắc chắn phải chết ừ giả thân giả quỷ các ngươi càng là như vậy ta càng thêm hiếu kỳ các ngươi tại cái kia phía dưới làm món đồ quỷ quái gì vậy nhân loại không muốn làm chuyện ngu xuẩn nếu như các ngươi có thể ly khai ta hiện tại sẽ tha cho các ngươi tất cả mọi người đi cái kia quỷ vật âm thanh từ, từ mà đến lại vẫn bí mật mang theo một ít man hoàng khí tức lúc này thanh phong có thể khẳng định là Cái kia p h ủy tướng lạnh dên một tiếng một loại t năm g t chắc dưới đất búa ngươi sẽ hối hận nhân loại thanh phong vươn tay ra lấy ra một cái hộp nhỏ cái tiết trong hộp có ba đem dài một tấc tiểu kiếm chỉ thấy hắn gậy nhẹ mấy lần ba thanh phi kiếm liên tiếp đi ra chính là chu tả chu yêu chu ma ba kiếm cái kia thánh hư công tử phong lôi kiếm trận đã bị hắn suy nghĩ thấu triệt hiện tại đã có thể phát huy này kiếm quyết uy lực lớn nhất cái kia ba kiếm bị bắn ra đảo mắt thì trở thành ba thước thanh p h o n g mang theo vô tận hào quang bắn nhanh mà đi ta một búa khai thiên một búa liệt điệm chỉ nghe cái kia quỷ tướng h é t lớn một tiếng lấy ra vô thượng phủ quyết cái kia búa lớn một vòng mang theo vô tận uy lực đánh ra một tầng lại một tầng màu đen s ó n g s ó n g mãnh liệt mà tới ba thanh phi kiếm cùng cái kia song song cắn riết cùng nhau dĩ nhiên cân sức năng tài thanh phong lập tức lấy ra kiếm trận một bên điều khiển kiếm trận thanh phong cánh tay vung lên nhất thời một cái dài ba t r ư ợ n g dòng lửa bỗng dưng xuất hiện quay về cái kia lớn quỷ liền đánh tới lớn quỷ phủ đầu hướng ngang bộ tới nhất thời đem cái kia dòng lửa cắt làm hai đoạn thanh phong dĩ nhiên không phải nghĩ muốn dòng lửa kiến công chỉ là muốn dùng nó đến t á c h ra sự chú ý của hắn giờ khác này ba thanh phi kiếm đã tạo thành kiếm trận quay về cái kia lớn quỷ xem như giáp đầu h ạ n chỉ thấy cái kia kiếm bên trong vô số lôi ti xuất hiện như thiên la địa v o n g một loại đem cái kia lớn quỷ nhốt ở bên trong thỉnh thoảng phát sinh lôi điện chi lực lớn quỷ giận g ữ vung lên búa lớn đầu tựu chém vào mà xuống k i ế m trận bị đánh rung động c u n g n g t nhưng ngay lúc đó cựu lại hòa hảo như lúc ban đầu thanh phong nhốt lại quỷ tướng lập tức trong bàn tay bắt đầu thai ngén trưởng tâm lôi pháp vào thời khắc này đ ố n g nhiên trên bầu trời lôi điện nổ vang mà lên trong hố sâu chuyển đến một tiếng sợ hồn phách người thê lương tiếng kêu thằng thiết a thanh âm kia tan nát c õ i lòng thanh âm kia hình như chịu đựng gan ruột t ấ p đoạn nỗi đau một loại cái kia quỷ vật nghe được â m thanh này nhất thời kinh ngạc thốt lên nói không tốt quỷ mâu muốn lâm bùn âm khí không đủ bảy quỷ mâu trong hiến tế tự thân quỷ tướng phát sinh mệnh lệnh phía sau chương ấ t t ba trăm chín mươi tám ưu minh quỷ mẫu thanh phong nhìn thấy tình cảnh này không khỏi kính sợ không biết này chút quỷ làm món đồ gì những tu sĩ kia cũng là như thế mê hoặc bất quá những ác quỷ kia như thế để mọi người nhất thời đều nhẹ nhõm rất nhiều mà cái kia hai cái trong chiến đấu quỷ tướng nhưng là lo lắng không nớt vừa đánh bên lùi lại phía sau lui bị thanh phong kiếm trận khốn trụ được quỷ tướng dĩ nhiên từ trên người lấy ra một đạo màu đen phụ triện chỉ thấy hắn quay về cái kia phụ triện đánh ra mấy đạo chỉ quyết phụ triện nhất thời hóa thành một đếm màu đen phát kiếm quay về kiếm trận chính là một kiếm chém hạn nhìn như bình thường không có gì l ạ một kiếm không nghĩ một kiếm bên dưới kiếm trận nháy mắt đã bị bổ ra một cái lỗ thủng cái kia quỷ tướng quân thân thể loáng một cái liền biến thành một đạo hiên vụ nháy mắt biến mất tại trong kiếm trận thanh phong không nghĩ cái tên này còn có lợi hại như vậy bảo vật hắn nhất thời trưởng tâm lôi đánh ra ngoài đáng tiếc lôi điện nổ nhưng không có thương tổn được cái kia quỷ tướng quân mảy may cái kia quỷ tướng quân vừa xuất hiện nhất thời t i u nhảy vào hắc cám trong hố sâu thanh phong lập tức đuổi theo hố sâu bên dưới đen k ị t cực kỳ t i u tại hắn vừa rồi muốn xuất ra linh châu chiếu sáng thời điểm trên bầu trời một đạo màu đỏ cổ sáng đông nhiên từ trong tầng mây chiếu xuống vừa vặn chiếu tại hố sâu kia nơi trung tâm nhất thanh phong đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy trước người ba trượng ở ngoài màu đỏ cổ sáng bên dưới một cỗ thi thể ngựa nằm ở nơi đó chỉ là cái kia thi thể giờ khắp này bụng to lớn bên trong dĩ nhiên hình như có vật gì tại rầm rầm lộn vô số ác ỉ vào đúng lúc này, hóa thành từng đạo quỷ vụ bay vào cái kia trong bụng từng cái quỷ vật tiến n h ậ p trong bụng mặt cái kia bụng đồ vật bên trong đều sẽ yên t ĩ n h một cái Quỷ tướng nhìn thấy tình cảnh này nhất thời đi tới cái kia thi thể phía trước chỉ thấy hắn hai ngón tay khép lại quay về cái kia thi thể đánh ra từng đạo hảo diệu phát q u y ế t một đạo hắc quang bị hắn đánh vào đến rồi cái kia nữ thi đầu c h á n bên trong thời khắc này cái kia trong bụng đồ vật mới triệt để yên t ĩ n h lại cái kia quỷ tướng nhìn thanh phong lại lần nữa mở miệng nói nhân loại ngươi thật chẳng lẽ nghĩ muốn đổi tận giết tuyệt sao nếu như ngươi nhất định phải nghĩ bước chúng ta chỉ có thể đồng quy vô tận thanh phong không đáp lời nói nhìn này h suy nghĩ chốc lát hắn đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi nói nói cho ta rốt cuộc chuyện này như thế nào ừ đây là ta quỷ giới u minh quỷ mẫu nàng lập tức liền muốn sinh hạ tiểu quỷ vương tương lai ta quỷ giới cũng chỉ có tiểu quỷ vương cùng minh ngày có sức l i ề u mạng nếu như ngươi để quỷ mẫu thuận lợi sinh sản có lẽ có thể cho các ngươi nhân gian mang đến một chút hy vọng nghe được câu này thanh phong minh bạch một chuyện đó chính là quỷ giới cũng chẳng phải hài hòa a vào thời khắc này b ỗ n nhiên bên ngoài âm phong gào thét bầu trời nháy mắt tịu đen k ị lại lúc này chỉ nghe một tiếng quỷ g ố n g nói quỷ hiên kém một chút bị ngơi lửa ngươi dẫn chúng ta đi nghĩ muốn sinh ra tiểu quỷ vương thực sự là gan to bằng trời chẳng lẽ ngươi không biết minh ngày chi chủ lợi hại thủ đoạn à quỷ hiên nghe được c âm thanh này trong mắt nhất thời lộ ra nào ý hắn nhìn thanh phong nói ra có thể đối kháng quỷ giới chi chủ hy vọng duy nhất chính là tiểu quỷ vương hắn bây giờ là chết là sống bất quá là ngươi nhất n h i ệ n chuyện việc này từ ngươi tới lựa chọn đi cái kêu quỷ hiên nói xong lời ấy cũng không nhiều lời nói thân thể lóe lên sẽ đến bên ngoài giờ khác này hắn lập tức liền nhìn thấy xa xa vô số ác quỷ phô thiên cái địa mà đến phóng tầm mắt nhìn vô cùng vô tận cũng không biết có bao nhiêu đến lúc này tất cả mọi người đã đình chỉ tranh đấu ngây ngốc nhìn phương xa. t h A ngay h h p o n nhìn n u m i vào lúc này nàng đột nhiên lại hét to lên nháy mắt nàng mí mắt lật lên lộ ra toàn bộ đều là tuyết khinh thường nhân nơi nào có một tia màu đen thanh âm thống khổ bị nàng gào thét gọi gọi ra nàng bụng lại bắt đầu run dày dữ dội lên nhìn thấy tình cảnh này thanh phong trong đầu nhanh chóng tự hỏi tựa như thời điểm như thế này hắn nhưng là tại cân nhắc hơn thiệt được mất hắn tại sao làm như vậy cũng là bị bất đắc di tôi h dù sao việc này không phải chuyện nhỏ hắn một cái sai lầm quyết định có lẽ chính là mân mê ra một cái tuyệt thế ác ma đi ra vì lẽ đó hắn không thể không thận trọng làm việc bên ngoài quỷ hiên đối diện chính là một xích phát lớn quỷ cái tên này chính là tại cái kia tham tiên h quan trốn ra được không lâu xích quỷ bên cạnh hắn còn có một cả người đen nhánh to lớn q u vương rõ ràng hắc thiên q u vương hai quỷ nhìn quỷ hiên lớn tiếng quát nói người cái này lão cổ đồng còn nhớ cựu chủ n h ư toan sống lại thiên quan gia tộc thực sự là tội nên và chết h ừ tàn sát thập đại quỷ vương gia tộc vọng tưởng nhất thống quỷ giới thực sự là cùng d ạ i vọng tưởng ta thiên quan gia tộc huyết mạch hương thịnh sớm muộn có một ngày sẽ báo này huyết hải thâm cựu nghĩ muốn ngăn cản nhỏ chủ hàn g sinh các ngươi nằm mơ đi thôi kha kha thực sự là nói chuyện viền vông một cái quá khí gia tộc mà thôi minh ngày chi chủ pháp lực vô biên cựu bằng các ngươi này chút hạng giá áo túi cơm cũng vọng tưởng khôi phục trước kia vinh quang thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào năm đó chúng ta niệm tình ngươi hối cải để làm người mới tha cho ngươi một cái mạng không nghĩ ngươi nhưng trong bóng tối t ỏ a hạ những chuyện này hôm nay ngươi chắc chắn phải chết cái kia tên tiểu quỷ cũng đừng hòng chạy trốn hôm nay khó quỷ hiên giờ khắp này bỗng nhiên ngựa đầu bắt đầu cười ha hạ nói các ngươi không nhìn thấy thiên hàng h n g phúc khí vận gia thân nhỏ chủ c ắ t nhân thiên tướng thiên cơ như vậy ta ngược lại muốn xem các ngươi một chút có thể làm gì ít cùng hắn dâu dài giết hắn hắc thiên vung tay lên cựu cùng xích phát quỷ liên thủ mà lên quay về cái kia quỷ hiên liền đánh tới trong lúc nhất thời vô số ác quỷ cũng hướng quỷ hiên này chút thủ hạ xung phong tới trong lúc nhất thời đám quỷ đánh không thể tách rời ra truy thiên cậu đám người nhưng là mắt t r ò n váng hắn vẫn là lần thứ nhất đánh loại này giá đánh đánh đối tượng liền biến hắn nhìn hai nhóm quỷ đánh chính vui mừng lập tức bắt chuyện tất cả mọi người mau nhanh rút lui đùa dỡ chúng nó、no、chó căn chó giờ khác này mọi người còn nhìn không minh bạch xảy ra chuyện gì ha không chính là người ngu mặt tiên cùng bộ trần x ư ơ n g cũng ngừng tay đến lui về phía sau đi giờ khác này một thanh em từ thanh phong trong miệm truyền ra nói mặt ta mang theo tất cả mọi người mau chóng rút lui nơi đây ta hơi chờ sẽ đi tìm các mặt ta nghe nói như thế tới ngay đến mặt thiên cùng bộ trần x ư ơ n g bên người hắn một tay nhấc lên một người liền không nói lời gì đem hai người mang đi nơi đây v u n g ngươi làm gì sư phụ còn tại bên trong bộ trần x ư ơ n g lớn tiếng kêu to nói chủ nhân để cho chúng ta cấp tốc ly khai các ngươi tốc độ quá chậm hắn nói không cần phải để ý đến hắn ta tin tưởng hắn nghe được mặt ta một lần nói rồi nhiều như vậy lời bộ trần x ư ơ n g không khỏi s ư n g sở lập tức lạnh rên một tiếng cũng không nói thêm gì nữa truy thiên cầu nhìn thấy mặt ta bọn họ chạy tốc độ cực nhanh trong miệm tức giận mắng bọn họ không g i n đạo nghĩa trên đùi cũng không hàng hồ cấp tốc ly khai nơi đây t r ư ơ n g ba trăm chín mươi chín thiên quan cổ sơn thôn trên bầu trời đám quỷ đánh không thể tách rời ra trong lúc nhất thời đâu đâu cũng có quỷ khóc sói tru âm thanh cùng ầm ầm tiếng nổ lớn thanh phong đứng tại quỷ mẫu trước người có thể nhìn thấy cái kia quỷ mẫu t r ê n mặt thống khổ dị thường vẽ chỉ là không biết vì sao này bảo thai trong bụng nên làm gì sinh ra được đồng thời lúc này trong lòng hắn cũng đang suy tư này nữ thi sinh ra đồ vật nên cứ gọi tên gì thi sinh con quỷ em bé đồng thời cũng không biết vật này đến cùng sinh n h h c í là người vẫn là quỷ hoặc là quái vật Thanh suýt, bất trong tốt, vật, thể t Phong hắn như sinh hắn không không nhận ra cùng xoắn lòng muốn nếu nàng cũng cái quá quái là đã âm đ e một nó bóp chết tại trong trứng nước. À, giờ khác này càng lên. bóp chết khác thi thể thêm thê thảm tại giờ gọi À, Âm m tiếng quỷ hiên bị người đánh rơi rơi xuống rơi tại thanh phong phụ cận hắn nhìn quỷ mẫu âm thanh khàn khàn nói ra quỷ mẫu liền muốn không được xem ra thiên ý treo người tiểu chủ nhân thế tất không thể hoàn mỹ ra đời ném đi nàng bụng đem tiểu chủ nhân lấy ra mang đi nghe được câu này thanh phong trong lòng trong lúc nhất thời do dự nhanh ngươi còn đang chờ cái gì hắn là quỷ giới thập đại quỷ vương gia tộc sau cùng một tiêu huyết mạch ngươi nói cho hắn hắn họ thiên quan nhanh nhanh a ta kéo không bao lâu bên ngoài hai tên kia thật lợi hại lúc này một cái bóng đen to lớn bao phủ mà tới hừ còn đang nằm mơ cho ta đi chết vào thời khắc này một to lớn quỷ trào phô thiên cái điệu mà đến quay về phía dưới t i ể u hành kích mà xuống quỷ hiên hét lớn một tiếng thân thể đ ố n g nhiên tăng vọt một vòng lớn đến chỉ thấy hắn tức giận giống nói ta và các ngươi liều mạng nói tựu bay vút lên trời một quyền h n h kích mà đi nhìn thấy tình cảnh này thanh phong than thở một tiếng giờ khác này hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút tử mẫu nhận nháy mắt quay về cái k i a quỷ mẫu cái bụng tắt đi qua bất quá lệnh hắn bất ngờ chính là cái k i a cái bụng nhìn như một lớp m ỏ n g manh nhưng là cứng rắn không thể phá vỡ tử mẫu nhận như vậy sắc bén đồ vật đều không có phía trên nó lưu lại một điểm dấu vết thanh phong lại một lần vận dụng chu tà bảo kiếm chỉ nghe soạt một tiếng đón lấy chính là dường như kim thiết tương giao âm thanh truyền ra chu tà kiếm cũng chỉ là phía trên cái bụng lưu lại một đạo bạch ngân mà thôi nay để thanh phong triệt để trận tròn mắt nay cái bụng thật đúng là có thể so với pháp bảo chẳng thể trách cái kia trong bụng ra liền thấy hắn mở m ồ m r a phun ra một thanh màu đỏ tiểu kiếm chính là phượng minh kiếm này bảo kiếm này một bị hắn luẩn n h ư ợ n g trong đan điền nếu như không tới sống còn thời khắc hắn cũng sẽ không vận dụng kiếm này dù sao kiếm này phi thường tiêu hao pháp lực một khi vận dụng không là ngươi chết chính là ta sống hạ tràng hôm nay không có biện pháp khác hắn cũng chỉ có thể lại một lần vận dụng kiếm này phượng minh kiếm vừa ra tới liền nên gió tự giải đả mắt biến thành ba thước thanh phong chỉ thấy bên trên một tầng hào quang bao phủ bên trên thỉnh thoảng có phượng minh âm thanh vang vọng mà lên hắn pháp lực đưa vào trong đó phượng minh kiếm ánh kiếm tăng vọt ba thước nhiều lúc này liền thấy hắn quay về cái kia cái bụng chính là một kiếm tìm đi tới biết rồi một tiếng cái kia cứng rắn không thể phá vỡ cái bụng bị phượng minh kiếm hoàn mỹ cắt ra hoa hoa một tiếng lanh lảnh trẻ con âm thanh nhất thời vang vọng chỉnh cái trong huyền động a một tiếng hết sức thống khổ âm thanh cùng nhau chuyển tới thanh phong vội vàng thu hồi phượng minh kiếm một thanh ôm ra cái kia trẻ c o n đến thanh phong một nhìn này càng là cái bạch bạch nội nộn mà lên một đạo cánh tay lớn bằng tiềm điện một oanh mà xuống thanh phong nhìn thấy nhất thời vận dụng phượng minh kiếm phóng lên trời một tiếng lanh lạnh phượng minh vang vọng phía chân trời cái k i a thiểm điện phách tại phượng minh kiếm trên để kiếm này cũng là hơi run lên tốt tại cái k i a phượng minh kiếm không giống phạm vật không có nhận được tổn thương cái k i a lôi điện tuy rằng bị lấy ra rơi mất một nửa còn dư lại lôi điện tiếp tục n h ắ m đánh mà tới thanh phong vươn tay ra nhất thời vận lên trưởng tâm lôi pháp dĩ nhiên n g ạ n h hám mà lên cái k i a lôi điện nhất thời t i ể u phách ở trong lòng bàn tay của h ắ n thanh phong quát lạnh một tiếng cố n é n xót ruột đau đớn dĩ nhiên cứng rắn tiếp nhận này đạo lôi điện nhưng vào lúc này cái tia lôi điện chi lực bỗng nhiên phân ra một tia sinh khí tức phách tại cái tia trẻ con trên người trẻ con bị lôi điện sinh khí tức phách ngã trong mắt càng là chỉ là này hào quang thoáng qua l i ề n qua liêm ở trong mắt của nàng thời khắc này cái tia quỷ mẫu đột nhiên mở hai mắt ra nàng run dậy vươn tay ra dáng dấp tia hình như phải bắt được cái gì giống như vậy thanh phong n h o n cái đã hiểu do ý của nàng nghĩ hắn cũng không nghĩ tới một cỗ thi thể chấp nghiệm sẽ như thế lớn đây chính là tình yêu thương của mẹ lực lượng đi hắn đem trẻ con ô m tới cái tia quỷ mẫu phủ mò tới đứa bé sơ sinh khuôn mặt t ư ơ i cười càng là khỏe miệng hơi vểnh lên hình như mỉm cười giống như vậy đón lấy nàng tay tự vô lực bông xuống hạ vĩnh viên chết rồi a trẻ con lại một lần khóc lên tự hình như thời khắc này nàng cũng cảm nhận được mẫu thân chết một loại thanh phong than thở một tiếng nhưng trong lòng t h ẳ n khó chính mình một đại nam nhân bây giờ mang một trẻ con ở trên người vậy phải làm sao bây giờ quan trọng nhất đó là đứa bé sơ sinh này xác thực không có phát dụng hoàn hảo thân thể một hồi là thật thể nhân thân một lúc lại thân hình trong suốt vì là quỷ thể càng là một cái nửa người nửa quỷ nơi vây lại là một tiếng vang thật lớn quỷ hiên lại một lần bị đánh rơi xuống nay một lần hắn càng thêm chật vật miệng nôn màu tươi nhưng là làm hắn nhìn thấy đứa bé sơ sinh thời điểm khó được mặt lộ vẻ vui mừng cùng vẻ mặt kích động hắn đi tới thanh phong trước mặt nhìn trước mắt cái này trắng non nhỏ em bé trong miệm kích động nói ra ta thiên quan gia tộc huyết mạch rốt cục có thể kéo dài ha ha ha ha ha ha n g ư ơ i trước không nên đắc ý quá sớm ta cũng không thể bảo đảm có thể hay không an toàn mang đi nàng q u ỷ hiên nhìn thanh phong trong miệng nói ra nhỏ chủ liên quan đến người quỷ hai giới a n ổn nếu như ngươi thuận lợi đem nàng mang lớn có lẽ có thể cho các ngươi nhân gian giới mang đến thật lâu bình an vì lẽ đó ta hy vọng ngươi vẫn là làm hết sức nói tới chỗ này liền thấy nó đ ố n g nhiên há mồm phun ra một đỏ như màu máu lớn chừng ngón tay cái quả cầu ánh sáng màu đỏ này là của ta huyết nguyên ngưng tụ ta một đời quỷ đạo tinh hoa cùng mấy nghìn năm tu vi nói hắn điểm ngón tay một cái cái kia quỷ nguyên đã bị hắn đánh vào trong miệng của đứa bé sơ sinh thanh phong không nghĩ này quỷ hiên lại đột nhiên làm ra như vậy cử chỉ tại muốn ngăn trở đã m u ộ n ngươi không muốn sống thanh phong trong lòng kinh hãi không nghĩ hắn sẽ làm ra điên cuồng như thế việc ha ha ha ha nhỏ chủ trời sinh thiếu hụt chỉ có ta kính dân quỷ nguyên mới có thể bù đắp này một k i a khuyết điểm như vậy nàng t i u hòa mỹ chúng ta thiên quan gia tộc chỉ cần có nàng ngày sau tất nhiên sẽ có cuộc khởi ngày ta mặc dù chết lấy không tiết mới Hắn lời nói này lời trong h Thanh Phong chấn động kinh ậ t t đem động ụ hắn từ trước đến nay không nghĩ tới này quỷ vật sẽ cố chấp như thế, thử hỏi thế như thế đến nay này gian này người lại có mấy người sẽ làm đến từ trước tới vật t r cố có mức độ như thế đây. mấy lại làm quỷ sẽ sẽ lòng hắn giờ khắc này là kính nghệ mà cái k i a trẻ con tại c ắ n nuốt quỷ nguyên phía sau t i ê u bắt đầu cả người run r u dậy thanh phong nhìn thấy lập tức đưa vào một tia linh lực trợ giúp nàng tiêu hóa lên giao ra trẻ con thà cho ngươi không chết sau một khắc trong động sâu hát thiên quỷ vương cùng cái k i a xích phát quỷ c ũ n g xuất hiện ở nơi này Quỷ hiên ấm ngoan cười một tiếng nói các ngươi sợ sao minh n à y nhất định chết các ngươi cũng sớm muộn cũng sẽ bị thanh toán chờ xem chờ ta nhà nhỏ chủ cao lớn chính là quỷ giới một lần nữa đổi chủ nhân thời gian bất quá là thượng cổ quỷ vương gia tộc nhiệt chủng mà thôi cũng thật là vọng tưởng có thể như thế nào ta nhìn ngươi là lão hồ đồ minh thiên đại nhân thực lực há lại là ngươi có thể tưởng tượng đến bất quá là lấy trứng trọi đá bọ ngựa đấu xe mà thôi ngươi cho rằng mang cho nàng là tân sinh bất quá chỉ là một đoạn thống khổ một đời thôi quỷ hiên không muốn chấp nhất chỉ cần ngươi giết chết cái kia nghiệt chủng ta bảo đảm ngươi mấy năm phía sau tựu bước lên quỷ vương hàng ngũ đến thời điểm muốn gió được gió muốn mưa có mưa ngươi chính là quỷ vương hà tất ngửa người khắc thở quỷ hiên nhìn hắn hơi lắc đầu nói chậm h ta trung thành thiên địa chừng giám âm mưu của các ngươi nhất định phải thất bại nói âm phong nổi lên bốn phía thiên lôi lăn trên đầu vô số ác quỷ phát sinh gào thét tiếng t r ư ơ n g bốn trăm ta có một pháp có thể vây khốn vạn vật ta có một pháp có thể vây khốn tiên h địa vạn vật từ trước đến nay còn không có từng dùng tới hôm nay tựu để các ngươi thử một phen nhân loại ngươi đi mau để ta ở lại cản bọn hắn thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng lần thứ nhất sinh ra bội phụ cảm c giác không nghĩ này quỷ vật dĩ nhiên so với người tình cảm còn muốn trung trinh vạn p h ầ trong lòng hắn cảm thán nhìn một chút trong lòng trẻ con nếu có người như vậy không tiếp bất cứ giá nào liền vì phần ân tình này thanh phong cũng phải dẫn trẻ sơ sinh này trốn đi nơi đây cha trẻ con lúc này một đôi mắt lừng lánh cực kỳ càng đ ỗ n g nhiên mở miệng khi nói chuyện kém một chút đem thanh phong dọa một cái ngã lộn n h ỏ đến cái kia trẻ con giờ khắc này khuôn mặt từng đỏ hé miệng đến quay về thanh phong nợ nụ cười thanh phong nuốt một hớp nước miếng trong lòng nghĩ đến này quỷ vật cũng không cần dùng phạm nhân ánh mắt đến đ ố i lãi nghĩ tới đây hắn lấy ra một sợi tơ khăn đem trẻ con gói lại lại hệ ở trên người c à n khôn văn pháp ta lấy thân là thế cái kia quỷ hiên trong miệm không ngừng miệm mặt chú hắn thân thể cũng bắt đầu biến lớn lên chỉ nghe h đầu hắn hướng xuống dưới thân thể tụ nhưng mà vỡ ra được hình thành một đạo yên vụ xương khói kia phô thiên cái địa mà đi nhất thời bao phủ lại chu vi mười dặm nơi vô số quỷ vật đều bị bao phủ trong đó thời khắc này những quỷ vật kia mới phát hiện thân thể như rơi vào vũng bùn bên trong căn bản không cách nào động đậy hắc thiên quỷ vương cùng xích phát quỷ bị khốn trong đó đồng dạng hành động c h ậ m chậm mỗi cái vô cùng phẫn nộ q u ỷ hiên nhìn tình cảnh này lại nhìn một chút thanh phong trong lòng trẻ con đau thương nở nụ cười nói nhờ vả thanh phong quay về hắn gật gật đầu nói yên tâm đi tên điệu này ta sẽ đem nàng nuôi ngấm lên thế nhưng nếu như người này ngày sau làm nhiều việc á c thành a phong than n g thở một tiếng cũng không nói thêm cái gì vận chuyển ra thị huyết chi dực ôm trẻ con một bay phóng lên trời tựu tại hắn vừa rồi thoát ly cổ sơn thôn một khắc phía sau truyền đến một tiếng kinh tiên động địa lớn tiếng nổ lớn âm còn có vài tiếng tức giận tiếng hô âm thanh phong chuyển đầu trong lòng đối với cái kia quỷ hiên vẫn là kính nể vô cùng là người cũng tốt là quỷ cũng được có thanh ể làm đ ư ợ phong nguyên bản rất xem thường người này bất quá này một lần người này đổ là làm còn rất ra môn đồng thời người này cùng mình có chút viên nguyên Hắn mọi người một đường bay nhanh tốc độ cực nhanh nhưng là nửa ngày phía sau phía sau vẫn là chuyển đến một xa xôi quỷ tiếng nói thả xuống cái tiêng nhật chủng nhiều các ngươi không chết thanh phong quay đầu lại liền thấy hai đạo to lớn quỷ ảnh tại theo sát phía sau đuổi theo thanh phong cau mày nghĩ đến nếu như không ngăn trở lời e sợ rất khó thoát cách nơi này chỉ là hắn trên người vác lấy trẻ mới sinh không tốt tranh đấu ai trong lúc đang suy tư hài nhi kia thân thể càng làm bỗng nhiên cao lớn mấy phần dường như hải đồng một hai tuổi rắn g rớp thanh phong nhìn trong lòng quay về hắn vui cười tiểu tử còn coi chính mình xuất hiện ảo giác nhưng là nhìn chăm chú một nhìn này xác xác thực thực là thật không chờ một lúc thời gian nàng lớn hơn rồi lúc này nàng dối ra tay nhỏ bé trắng loãng lại thanh phong trong lòng lao thẳng tới thông thanh phong mau nhanh đệ lại nàng không để cho nàng quần áo không nghĩ tiểu tử lại có thể nghe hiểu hắn lập tức liền đàng hoảng trong mắt ngậm lấy lệ dọn g ư ờ n g như phi th tên tiểu t ử này a thanh phong trong lòng không nói gì nghĩ đến quả nhiên là một q u á i thai mấy người điên cùng trốn đi nhưng là cái kia hai cái quỷ vương hình như quyết tâm tựa như nhất định phải lưu lại tiểu quỷ kia đầu mắt nhìn mọi người sẽ bị đuổi theo thanh phong n h ấ t quan tâm nói cho mặt tà mấy người đi trước hắn ngược lại muốn gặp gỡ hai người này xem bọn họ đến cùng lợi hại bao nhiêu sư phụ ta cũng muốn lưu lại giúp ngươi một tay mặt thiên lớn tiếng gọi nói thanh phong lắc đầu nói các ngươi lưu lại chỉ có thể phân tán tinh lực của ta cái kia hai con quỷ vật tu vi vô cùng lợi hại không phải là các ngươi có thể đối phó rồi theo mặt tà mau nhanh ly khai chúng ta đến thời điểm tại đông hải đỉnh gặp mặt mặt thiên nhìn thấy thanh phong vô cùng nghiêm túc tự nhiên không dám phản bác bộ trần sương trong lòng cũng minh bạch chính mình đám người không giúp đỡ được gì đúng là không nói thêm gì truy thiên cầu chặt chẽ nói với đúng đấy đúng đấy chúng ta hay là trước làm một b ư ớ c tốt tiết kiệm bị người ta tận diệt mọi người cũng không cần xoắn suýt vẫn là nhanh chạy đi mặt thiên sắc mặt lạnh lẽo vừa nghĩ mở miệng phản bác thanh phong lại một lần nói ra không cần nhiều lời nói các người mau chóng ly khai mặt ta gật đầu không chút do dự mang theo mặt thiên cùng bộ trần sương rời đi chờ ta truy thiên cầu thần công vận chuyển tới cực h ạ chăm chú đi theo đám bọn hắn rời đi thanh phong luốn muốn đem này tiểu nha đầu giao cho mạng tà mang đi thay vào đó tiểu nha đầu t u nhận đúng thanh phong chết chết ôm hắn y phục kiên quyết không tung ô tay thanh phong bất đắc dĩ cũng chỉ có thể mang theo nàng nhìn cái kia quỷ vương cấp tốc mà đến đảo mắt liền tới thanh phong trước người cái kia hai cái quỷ vương nhìn đã lớn lên trẻ con một thời gian cũng là xứng s ở thật nhanh nhìn dáng dấp người này thật là không thể lưu lại ân thượng bộ quỷ vương thế gia huyết mạch duy nhất lưu lại cuối cùng gieo vạ nhân loại thả xuống tên tiểu từ này chúng ta có thể thả ngươi ly khai hà tất vì là không có quan hệ gì với chính mình người tống táng tính mạng của chính mình đây này hai quỷ vật lấy tình động hiệu lấy lý thanh phong nhưng là không hề bị lay động nói ta khuyên các ngươi vẫn là ly khai tốt tự bằng hai người các ngươi hiện tại tình huống như thế còn lưu không được ta có lẽ còn sẽ bị ta phản kích các ngươi cho rằng ẩn giấu đủ sâu ta h á không biết các ngươi kỳ thực đều đã bị thương trên người nghe được lời nói của thanh phong hai người bị vạch trần âm mưu nhất thời tức giận không nớt tìm chết hát thiên quỷ vương giận quát một tiếng nhất thời một bàn tay biến ảo to lớn quay về thanh phong phô thiên cái địa một loại đè ép xuống mặt khác một xích phát quỷ mở mồm ra quay về thanh phong phun ra vô tận quỷ hòa thanh phong nói cho bé gái không nên lộn xộn nhất thời toàn thân cổ pháp tướng thiên địa vận chuyển mà ra giờ khác này hắn pháp tướng sáu thần đã sinh ra bốn cái cánh tay cao tới hai mươi triệu một thân khí lực ra chỉ đến rồi năm triệu cân quả thực chính là khủng bố như vậy hắn vung quyền đón cái t i a quỷ trào chính là một quyền đ á n h kích mà đi chương bốn trăm linh một này tự lớn rồi thanh phong một quyền mang theo hoàng sợ vai đ á n h kích mà đi cùng cái t i a quỷ trưởng nhất thời đánh vào nhau cái t i a quỷ vương nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới thanh phong cú đấm này vô cùng kinh khủng nháy mắt tựu đem hắn quỷ trào đánh ra một cái lỗ thủng khổng lỗ đến thanh phong cái tay còn lại nhất thời biến n o ra một mặt lá chắn chống đối liệt hòa đến tùy theo liền thấy hắn há môn ra phun ra một căn dài một tấc nhỏ gậy cây gậy kia đảo mắt thả đại thành khoảng mười t r ư i n g lớn nhỏ bên trên lửng lánh trói mắt màu vàng hào quang pháp tướng nắm lấy này côn quay về hai quỷ t i ể u thay phiên đi qua chỉ nghe dường như núi lở sóng thần âm t h a n h một loại văng tới một đạo thông thiên côn mang lửng lánh toàn bộ trên bầu trời v a n h nhưng mà một tiếng còn giống như lở núi nước biển âm thanh văng lên một đạo to lớn hào quang dường như sao trổi nổ tung một loại dọc theo một điểm khuyết tắng ra trói mắt cực kỳ chờ hào quang sau đó mặt đất nơi một cái chu vi mấy dặm to lớn hố sâu xuất hiện ở nơi đó hắc thiên q u vương cùng xích phát quỷ tất cả đều tóc nay để hai người trong lòng khủng hoảng chưa bao giờ b á i kiến mãnh liệt như vậy một màn nhân loại kia chỉ là một côn m à thôi giống như bị lớn sao v à chạm một loại lúc đó nếu không phải là xích phát quỷ phản ứng nhanh thả ra xích quỷ u hồn thế thân có lẽ giờ khắc này tiểu thân tử đạo tiêu thời khắc này hai người sợ h ã i không thôi lại nhìn giữa trường nhưng là đã không có một bóng người thanh phong đã sớm không biết đi nơi nào còn còn đuổi sao xích phát quỷ hỏi g ò hắc thiên quỷ vương phủi nhìn một chút hắn hình như nhìn kẻ ngu si ánh mắt nhìn hắn nói không sợ chết ngươi cứ việc đuổi theo ta còn muốn giữ lại cái mạng già này nhiều sống chút ngày tháng đây xích phát quỷ lạnh r ê n một tiếng nhưng trong lòng thật là không cam lòng a lúc này thanh phong đã sớm xa cách này nổ t u n g chỗ bên ngoài ngàn h n dặm lúc này hắn thị huyết chi rực mở ra đến rồi cực hạ điên c u ồ n g chạy trốn chỉ lo hai tên kia truy kích lại đây hắn cũng không nghĩ tới chỉ một cú đánh m à t h ô i dĩ nhiên hao phí hắn hơn một nửa pháp lực cùng lực lượng hiện tại cả người rất suy yếu nếu như hai tên kia đuổi theo hắn tất nhiên cũng bị bắt được a vì lẽ đó hắn mới có thể liều mạng như vậy hắn này vừa rồi ngừng lại đến tự nghe trong lòng một cái non nớt âm thanh nói ra cha ta đó thanh phong túi đầu nhìn sang trong lòng cái t ê n một hai tuổi bộ dáng nhỏ em bé giờ khác này dĩ nhiên biến thành sáu bảy tuổi tiểu cô nương rằng rớp thanh phong nhìn nàng một mặt không nói gì n à y tốc độ sinh trưởng cũng quá nhanh đi thật là không một chút nào cho hắn h ò a hoãn thích ư ớ n g thời gian a cha cha ta thật đói a nghe được câu này thanh phong hơi tỉnh táo lại hắn suy nghĩ chốc lát này mới nói ra không nên cứ gọi ta cha ta cũng không phải cha ngươi nếu ta đáp ứng quỷ hiên đem ngươi nuôi lớn ngày sau ngươi liền cứ gọi ta sư phụ đi ân t ố t cha xui xẹo thật đói a thật đói a ta nhanh phải chết đói thanh phong lập tức lấy ra một khối thịt tươi liền muốn cho nàng nương chín ăn bé gái lập tức lắc đầu nói ra không ăn không ăn ta muốn ăn tảng đá ta muốn ăn tảng đá tảng đá thanh phong một mặt t r o n váng b ô n g nhiên trong mắt h ăn sáng hình như b ô n g nhiên nghĩ tới điều gì lúc này liền thấy hắn rỗi tay lần mò từ trong lọ đ á lấy ra mấy khối linh thạch đi ra này t i ể u bé gái cao hứng hô một câu nắm lên linh thạch liền hướng trong miệng bỏ vào chỉ nghe răng rắc răng rắc â m thanh văng lên bé gái dĩ nhiên coi linh thạch là thành đường đậu một loại nhai nát tắn hết không có đủ hay không cha ta còn n ó i bụng gọi sư phụ sư phụ thanh phong bất đắc dĩ lại lấy ra mấy viên đến đưa cho nàng biết rồi cha người phiền của h ba ngày phía sau thanh phong xanh cả mặt lớn tiếng trách cứ nói thiên quan độc giác thú trên trán bộ lông đây ngươi tại sao muốn đem những lông kia cạo này cha ta chính là cảm giác chơi vui thiên quan cũng không dám nữa bé gái thiên quan chu cái miệng nhỏ nhắn lộ ra cực kỳ hủy khuất dán dấp nay để thanh phong nguyên bản dơ lên đánh nàng cái mông bàn tay vẫn là cố nén g i ậ n để xuống ai tên tiểu t ử này à thật sự là quá điều bì thanh phong cũng là có chút nhức đầu không thôi à hắn vốn tưởng rằng này tiểu n h a đầu có lẽ mấy ngày tiểu có thể dài đến thành người lớn nhỏ Ai nhìn g ĩ mấy ngày qua nàng sinh trưởng qua h h như cố định hạ xuống, không xuống, cố m ộ thấy c ú t tên tiểu tử thanh thực t nào biến dáng này, phong đánh cũng không được, mắng cũng không nàng nên Nhìn làm cho bộ bị đối với rồi. được, được, quả h sẽ bị nàng cho làm nên lên rồi. Nhìn thấy thanh phong sắc mặt tái xanh thiên quan dĩ nhiên phi thường khéo léo đi tới hắn bên người ôn nhu nói ra cha thiên quan cũng không tiếp tục chọc ngươi tức giận vất vả tốt n à y nha đầu để nàng gọi sư phụ chính là không làm nhất định phải gọi mình cha thanh phong đối với chuyện này đã phong túng quả nhiên không còn được t u theo nàng đi thôi nghe được thiên quan nói như vậy thanh phong cũng không nỡ tại quá nhiều trách cứ bất quá vẫn là nói cho nàng biết nếu như tại n ị c h ngập lợi tự đem nàng ném xuống không biết có phải hay không là hắn có tác dụng phía sau mấy ngày t h i ê n quan đều phi thường nghe lời h i ể u chuyện còn rất ngoan ngoãn cho thanh phong lấy nước đến uống h ổn thỏa một cái hiếu thuận dáng dấp của nữ nhi chưa bao giờ bị như vậy quan hoài thanh phong dần dần cũng bị tiểu cô nương này hòa tan buồn Nay một ngày, hai người tới một thôn trang ở ngoài, nhìn tim. một tới một tới hai xa xa nhìn tới vô ở số á cùng quỷ đ tim Thanh Phong a quan hai ra n thiên đến thôn làng bên dưới. Một con ác quỷ nhìn g theo tốc tới, thấy hai người, nhất thời mở ra máu miệng lớn đi dưới. quỷ buồn máu cấp đảo lúc này liền thấy nàng mở ra miệng nhỏ hút một cái một luồng âm phong mà đến nháy mắt t i ể u đem cái tia quỷ vật hút vào trong miệng ân mùi vị không tốt lắm thiên quan miệng nhỏ lẩm bẩm thanh phong có chút há hốc mồm không có nghĩ tới tên này còn có như bản lĩnh này nhưng là như vậy ăn quỷ làm sao nhìn làm sao có chút quỷ gì át c i ể u tại thanh phong suy tính thời điểm lại có mấy con ác quỷ đột kích hết thể đều bị thiên quan ăn đi sau một khắc thiên quan phía sau bay lên một đạo to lớn quỷ ảnh cái tia quỷ ảnh mơ mơ hồ, hồ thấy không do lắm nhưng là một luồng vô cùng uy áp nháy mắt bao phụ lại toàn bộ trong s â thôn những ác quỷ kia cảm giác này uy áp nháy mắt đều rối rít túi lại đất trong miệng hô đại vương đại vương thiên quan hì hì cười hai tiếng chính là nói ra các ngươi này chút ngu xuẩn ra hỏa ngày sau không được đang ăn uống người h ồ n phách lập tức rời đi nơi này đi nghe nói như thế đám quỷ dồn dập sưng phải đón lấy liền ôm đầu chuột vọt nháy mắt đi liền đã không có t â m hơi đến đây chính là đẳng cấp á p chế lực lượng sao thanh phong vẫn là lần thứ nhất cảm thụ được quỷ giới tôn ti có thứ tự thiên quan làm sau này hết thảy cười hì hì nhìn về phía thanh phong nói cha thiên quan làm vất vả tốt thanh phong gãi gãi đầu trong lúc nhất thời cũng không biết là nên bi như thế a n quỷ hình như có chút có tổn thương phong hóa a sau cùng thanh phong vẫn là trờ mặc không nói thêm gì không khẳng định cũng không phủ định bởi vì chính là trong lòng hắn cũng không có muốn tốt làm như thế nào cùng thiên quan nói một chút việc này thiên quan một mặt trong váng t ự u cục cái m i ệ n g nhỏ một mặt khó chịu giá dấp chương bốn trăm linh hai đông hải đình lúc này có thôn dân đi ra cảm giác tạ thanh phong hai người nhưng là cái tia thiên quan nhưng lý đều không có lý trực tiếp đi thanh phong bất đắc dĩ nhìn đến đây còn dư lại thôn dân khó khăn cho bọn họ ném xuống một ít kim ngân đồ vật để cho bọn họ đem chết đi người cực kỳ an t á n đi kế trước mắt hắn cũng chỉ có thể làm được những thứ này cứ như vậy hai người một đường cất bước một đường trừ quỷ vậy nói người tiểu quỷ lớn thiên quan cũng không biết đã ăn bao nhiêu các quỷ lệnh thanh phong phiền muộn chính là tên tiểu tử này nhưng là vẫn lớn như vậy từ trước đến nay tại chưa dài quá cho tới nàng ăn quỷ sự tình thanh phong tại xoắn suýt một phen phía sau cũng rốt cục ngầm cho phép việc này dù sao cái tên này nửa người nửa quỷ chỉ biết ăn linh thạch đem thanh phong ăn nhức đ ố i tình cờ ăn chút quỷ cũng tốt đã tiết kiệm linh thạch còn có thể tiêu diệt quỷ quái cớ sao mà không làm đây đúng là thanh phong phát hiện một điểm theo ăn quỷ số lượng càng ngày càng nhiều phía sau nàng cái tiêu quỷ ảnh cũng bắt đầu biến rõ ràng thanh phong thật rất tại kia hắn đ cùng trải qua qua bao nhiêu ngày nói bóng gió bên dưới rốt cuộc hiểu rõ mặt thiên tốt bộ trần sương sử dụng chính là một loại có thể nhiều kiếm phối hợp kiếm quyết tại hắn hiểu lấy lý lấy tình động dính chặt lấy không biết xấu hổ tinh thần hạ mặt thiên cùng bộ trần x ư ơ n g thực tại bị hắn ma không được hai người cuối cùng vẫn là thỏa hiệp bắt đầu thanh kiếm quyết cũng giao cho hắn kỳ thực này hết t h ạ c thanh phong đã sớm bảy mưu đặt kế qua mặt tiên h bất quá khi đó hắn cũng đã nói nhất định muốn để chính hắn đồng ý mới được vì lẽ đó mặt tiên h vẫn kéo kỳ thực trong nội tâm hắn mặt xem thường truy thiên cậu như vậy láo lỉnh người bất quá nếu sư phụ có mệnh hắn cũng không dám không theo thôi lệnh hắn không có nghĩ tới là bình thường láo lỉnh vô cùng truy thiên cậu một luyện trên kiếm quyết phía sau giống như cùng biến hóa thành hai ở ngoài một người một loại người này tiên h tư thông minh chỉ cần xem một lần tự sẽ không biết có phải hay không là phi kiếm nguyên nhân ba người bất quá tôi luyện nửa ngày liền phối hợp thiên y vô p ù n g lên tại lại gia nhập một thanh phi kiếm tình huống bên dưới kiếm quyết này uy lực dĩ nhiên tăng vọt gấp đôi này để mạt thiên cùng bộ trần sương đều kinh ngạc không thôi mạt thiên nghĩ đến nếu như tám thanh phi kiếm tụ hội chẳng phải là vô địch thiên hạ đương nhiên hắn cũng chỉ là tùy tiện nghĩ một môn thôi t ự từ cái kia truy thiên c ầ u cùng mạt thiên hai người đồng thời diễn luyện kiếm quyết ba người kiếm thuật trình độ càng ngày càng tiến bộ thần tốc rất nhiều lúc có không rõ địa phương cái kia truy thiên c ầ u đều sẽ rất nhanh vạch ra nơi nào ra tật xấu cũng từng cái cho hai người giải thích một phen một lần này để hai người lại không thể không mắc nhìn nho người chỉ là bình thường thời điểm hắn lại khôi phục trước k i a cái kia không được pha răng dấp thực tại để cho hai người không nói gì mong trời xanh r ồ n dập hoài nghi hắn là quái thai truy tiên h cầu nhìn hai người chỉ là cười vui vẻ không có chính làm tiểu sư muội tại sao ta cảm giác cái tên này giả làm heo ăn t h ị thổ hình như ẩn tàng rồi cái gì tựa như hắn có lúc không ra n lô ra khoai có lúc nhưng tại lười biếng bên trong mang theo như vậy một tia p h o n g mang ta thực tại không tin tưởng một cái trúc cơ tu giả sẽ như vậy như vậy đặc biệt là luyện kiếm thời điểm có lúc ta đều có một luồng ảo giác hình như người này chính là kiếm đạo đại sư cấp bậc nhân vật cũng không biết ta có phải hay không có ảo giác bộ trần sương hơi lắc đầu sắc mặt nghiêm túc nói ra nguyên lai ngươi cũng có cái cảm giác này kỳ thực không dối gạt ngươi nói ta cũng có qua cái tên này không đúng tuyệt đúng không kỉnh lực bằng không tìm một thời gian chúng ta thử một chút hắn bộ trần sương con mắt nhất chuyển nhìn về phía mặt thiên mặt thiên vội vàng lắc đầu nói ra ta nhìn vẫn là được rồi cũng có thể là cái tên này bình thường không được đ i ề u nhìn thói quen một điều cũng làm người ta có loại cảm giác cao thâm khó giỏi đi bộ trần sương bị môi nhưng trong lòng thì nghĩ đến người này e sợ không có đơn giản như vậy cũng là sư huynh cái kia du mục đầu mới có thể như vậy nghĩ đi trong lòng nàng là quyết định chú ý có thời gian nhất định phải thật tốt kiểm tra kiểm tra tên kia nhìn nhìn hắn đến cùng là cái gì thiết kế lại có âm mưu quỷ cái gì truy thiên cầu ngậm một c ọ n g cỏ côn nằm ngửa tại một bụi cỏ đống bên trên chính ngựa vai vai phơi thái dương hắn nơi nào lại biết đang bị hai cái thiếu niên tính toán lên độc giác thú tốc độ cực nhanh đáng t i ế c là một đường trên ác quỷ quá nhiều hắn cùng thiên quan vừa đi vừa nghỉ tốn thời gian thời gian một tháng mới vừa tới đông hải v ă n biển ngày đó hắn cùng mạn thiên mấy người ước định tại đông hải đ ỉ n h gặp lại cái kia đông hải đình chính là đông hải thứ nhất đảo lớn chỉ cần tới nơi đó tựu mới có thể tìm tới mấy người bọn họ vừa ngh gọi ra tiểu hồng đến dẫn bọn họ vượt biển không khéo chính là tiểu hồng nói nó đang tu luyện khẩn yếu b ứ ớ c ngoặt không cách nào mang hai người ra biển không có cách nào thanh phong chỉ có thể tự lấy một con thuyền nhỏ mang theo thiên quan đi ra biển không là thanh phong không thể ngự kiếm mà đi chỉ là cái tiểu đông hải đ ỉ n h khoảng cách xa xôi hắn còn mang theo một cái tiểu nhá đầu một khi nghỉ ngơi thời gian căn bản là không có đặt chân nơi cho nên mới phải ra hạ sách này này một lần thanh phong quyết định n g à y sau tất nhiên muốn làm một chiếc phi hành pháp khí có thể dùng linh thạch phi hành cái tiêu loại đó mới là ở nhà lữ hành ra ngoài chuẩn bị đồ vật cùng lúc đó bất tử tiên sơn xuất thế tin tức đã bị rất nhiều người biết được vô số tu giả đều đang đổi hướng về nơi nào bất quá này mênh mông b i ể n rộng căn bản không có khả năng ngủ tìm nhất khí chỉ có thất tinh quá nguyệt n ngày cái kia bất tử tiên sơn mới có thể tái hiện thế gian đông hải đình làm h ả i ngoại thứ nhất đảo lớn tự nhiên thành vô số người lựa chọn đệ nhất trạng rất nhiều tu sĩ chen chúc mà đến trong lúc nhất thời để vốn là không lớn hải đảo nhất thời dòng người phun trào người một nhiều dĩ nhiên là có người sẽ đánh tới mua bán tâm tư phường thị đó là á không thể thiếu đồ vật chờ thanh phong mang theo thiên quan một đường gian tân chạy tới nơi này thời gian đã lại là bảy ngày chuyện sau đó thiên tinh thạch ly h o a kiếm các loại cổ quái kỳ lạ vật liệu ta chỗ này đều có à mọi người mau tới nhìn một nhìn nhìn một chút ta ồ âm thanh này làm sao quen thai như vậy thiên quan chu miệng nhỏ nói thanh phong lôi kéo nàng theo tiếng mà đi cách đó không xa một cái lôi thôi đạo nhân hình tượng trẻ tuổi người t i ể u xuất hiện ở trước mắt truy tiên cầu thanh phong gọi nói truy tiên cầu nẩng g đầu lên nhìn về phía thanh phong nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng thanh phong a thanh phong có thể coi là chờ được ngươi vốn tưởng rằng chúng ta mấy ngày tự gặp được không nghĩ dĩ nhiên chỉ hoán lâu như vậy xấu hổ xấu hổ ta một đường không ngừng không nghỉ nhanh đi chậm đuổi này mới chạy tới đúng rồi m ặ t thiên bọn họ đâu bọn họ đi ra biển cách nơi này bên ngoài trăm dặm có tọa yêu thú đ ả o nơi nào h ả i quái rất nhiều giết chết phía sau có thể tới nơi này buôn bán như vậy không chỉ có thể tránh chút linh thạch còn có thể tôi luyện một phen kiếm thuật cớ sao mà không làm đây vậy ngươi tại sao không có đi a thiên quan trừng mắt một đôi mắt to như nước trong veo nhìn nói với truy thiên c ầ u ồ cái này tiểu nha đầu lại là ai a ngươi trong đó lại lấy cái vật này đi ra chương bốn trăm linh ba đại hung đồ vật nghe được truy thiên c ầ u thẳng mình gọi đồ vật thiên quan nhất thời tự mất hứng nàng chu cái miệm nhỏ nhắn sinh khí nói ra ngươi một cái xấu ngân dám xỉ nhục ta cha đánh cho ta hắn nghe được câu này truy thiên cầu nhất thời tinh thần tỉnh táo hắn nhìn thanh phong lập tức nói ra đạo huynh thực sự là lợi hại tại hạ bội phục bội phục không nghĩ vừa rồi tách ra nhanh như vậy ngươi t i ể u lấy cô con gái đi ra cái tên này nôn từ nhấp nháy rõ ràng có chút t r e o chọc ý tứ thiên quan người tiểu quỷ lớn nghe nói như thế càng thêm phẫn nộ liền thấy nàng d ơ lên trắng non bàn tay b a y về cái kia truy thiên cầu chính là lăng không một trường đánh tới truy thiên cầu cười vui v ẻ nhìn bé gái rất đùa giỡn không thể thanh phong nhưng là nắm bắt gấp gọi nói đáng tiếc lúc này đã mượ truy thiên cầu chỉ cảm thấy một luồng to lớn lực lượng đánh tại trên người hắn trong lúc nhất thời không đề phòng nhất thời tự bị đánh bay ra ngoài tại trên đất liền lăn mười tám cái ngã lộn n h à o này mới dừng lại trong mắt hắn giống nhìn thấy quỷ tỡ như một khẩu nổ ra trong miệng cỏ côn trong miệng liền hô không có khả năng lúc này hắn cũng chiếu cố không được cái gì hình tượng chỉ thấy hắn hai ngón tay khép lại bên trên phát sinh xanh mở mịt h à o quang liền thấy hắn hướng về hai mắt một vệt lại mở hai mắt ra phía sau miệng hắn nhất thời trương lão đại bà nội dọn thanh phong ngươi không sẽ là điên rồi sao đem một cái như vậy đại hung đồ vật mang tại bên người ngươi cũng không sợ nàng tóm lấy gấp đem ng lúc này thiên quan hướng hắn xem ra giữa chân mày còn có tức giận tâm ý hắn đổi vội vàng che miệng mình chỉ lo tiểu từ kia tại phát hòa đến lúc này ánh mắt hắn chuyển động đón lấy tiểu hùng hụt chạy tới từ phía sau lấy ra một căn kẹo hồ lô đến đưa tới tự cổ anh hùng xuất thiếu nên à t ố t cùng t ố t cùng đến thúc thúc cho ngươi căn kẹo hồ lô ăn ngày sau chúng ta chính là người một nhà thiên quan một mặt chê đã nắm kẹo hồ lô tuy rằng nàng không có mở miệng nhưng là dáng dấp kia hình như tại nói cho hắn tính ngươi thức thời đón lấy nàng liền không chút khách khí bắt đầu ăn ổ hơi lạnh nó chua chát ăn thật ngon a thiên quan vẫn là lần thứ nhất ăn được loại này mỹ vị nhất thời thích không thích c ậ u thanh phong nhìn thấy cái này nhà giới hỏa đến cùng vẫn là tâm tính trẻ con một căn kẹo h ồ lô đã bị truy thiên cầu giải quyết cho lúc này truy thiên cầu đem thanh phong kéo đến một bên nói ra ta nói thanh phong à ngươi sẽ không nói cho ta tên tiểu tử này chính là trước đây ngươi từ cái k i a trong hố sâu mang ra ngoài trẻ con đi thanh phong gật đầu nói cho hắn chính là bất quá hắn cũng không biết nàng sinh trưởng sẽ nhanh như thế đúng rồi ngươi vừa rồi nhìn thấy gì nhìn ngươi biểu tình phi thường quái gì a truy thiên cầu bốn lần nhìn, nhìn vừa rồi há một nghĩ muốn nói ra bất quá hắn nhìn thấy thiên quan nhìn lại còn đối với hắn hì hì nợ nụ cười nhất thời hắn không khỏi dùng mình lập tức lắc đầu nói ra không có gì không có gì vừa rồi ta chỉ là hoa mắt mà thôi thanh phong không rõ vì sao n à y truy tiên h c ầ u đều là vui buồn thất thường nhìn thấy hắn như vậy như vậy thanh phong cũng không có qua để ý nhiều lúc này truy tiên h c ầ u vội vàng thu hồi quầy hàng cũng không bán một số thứ mang theo thanh phong hai người chạy tới lâm thời thuê lại địa phương đi một đường trên thiên quan nơi nào bái kiến như vậy nơi phồn hoa thấy cái gì đều muốn lên một cái không có cách nào thanh phong đỡ không được nàng nước mắt kia ướt át răng dấp mua cho nàng một đống lớn đồ vật đến trong lòng hắn cũng không ngừng cảm t h á n n u ô i hải tử gì gì đó cũng thật là khốn khó a truy thiên c ầ u bọn họ thuê lại phòng ốc nơi lân cận với biển đứng tại bên nhà bên vừa vặn có thể nhìn thấy trong b i ể n rộng sóng sóng c u ầ n c u ộ n t h a n h phong chẳng lẽ rất tốt nghỉ ngơi hai ngày này một ngày lúc sáng s ớ m vân liền thấy chân trời có một đạo hào quang bay nhanh mà đến chờ cái kia người rơi xuống đất cựu vội vàng hướng về trong phòng mặt chạy đi nàng vừa chạy một bên gọi nói lão cậu sư phụ có chưa có trở về a trong sân đang thôn vân thổ vụ truy thiên, cầu nghe nói như thế. kém một chút bị một cái sắp chết hắn một mặt im lặng nhìn bộ trần x ư ơ n g bộ tử t thu đỏ mặt nói ra thối nha đầu theo như ngươi nói bao nhiêu về gọi ta lao đuổi cầu thúc đều làm ngươi cái tôi cũng không cùng người so đo nơi nào có quản người trực tiếp gọi lao cậu ngươi có tin ta hay không thật cắn ngươi a bộ trần x ư ơ n g nhưng là một mặt lo lắng nói ra không có thời gian với ngươi vô nghĩa lao cậu ta sư phụ có cũng không đến ta có việc trọng yếu muốn tìm hắn truy thiên cậu lạnh dên một tiếng còn muốn đang nói chuyện trong phòng mặt môn nhất thời đã bị một cái tiểu nha đầu đẩy ra đến thiên quan giờ khắc này mắt buồn ngủ mông lung nói ra ai vậy hô cái gì gọi không biết nhân ra đang ngủ a n g ư ơ i là ai bộ trần sương hỏi g i thiên quan rủi rủi con mắt nhìn bộ trần sương này mới không nhanh không chầm nói ra ngươi là tiểu sư tỷ đi ta biết ngươi nhìn ngươi dáng dấp gấp gáp t i ể u hình như phát sinh đại sự gì tựa như cha ta đang tu luyện ngươi tìm hắn chuyện gì à thiên quan này nhỏ đại nhân dáng dấp đặc biệt là nói cha thời điểm bộ trần sương không khỏi xả mặt lại nàng vừa rồi muốn trách cứ cái này tiểu nha đầu trong phòng lại một lần đi ra một người chính là thanh phong thiên quan ngươi lại hồ đồ thiên quan nhìn thấy thanh phong đi ra nhất thời quay về hắn le lưới một cái đầu xoay người liền hướng trong phòng chạy đi bộ trần sương nhìn thấy thanh phong lập tức đi lên phía trước âm thanh có chút kích động nói ra sư phụ ngươi có thể coi là đã trở về nhanh đi cứu sư huynh cùng mặt tả hai người bọn họ bị khốn tại y ê u đ ả o nếu như đi chậm e sợ có nguy hiểm tính mạng a nghe nói như thế thanh phong biết sự tình k h ẩ n cấp liền cũng không tại rông dài nói cho truy thiên cầu chăm sóc tốt thiên quan hắn liền dẫn bộ trần sương cấp tốc mà đi thiên quan nghe được có việc phát sinh cũng muốn cùng đi chỉ là nàng vừa rồi bước ra khỏi cửa phòng cái kia thanh phong đã cùng bộ trần sương đã đi xa chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của bọn họ dần dần biến mất rơi thiên quan dùng cái kia non trắng nhỏ nắm đấm đập phá một cái k h u cửa lập tức liền thấy nàng nhìn về phía truy thiên cầu đến truy thiên cầu lập tức q u a y đầu đi không liếc nhìn nàng một cái thiên quan nhưng là hì hì nói ra cậu thúc thúc chúng ta ra ngoài chơi à. thanh phong cùng bộ trần sương một đường bay nhanh mà đi trên đường bộ trần sương này mới đối với thanh phong kể lệ nguyên lai bọn họ một nhóm ba mươi bốn mươi người một đường truy đuổi một đám hải thú khi mọi người vây n ố t những hải thú kia thời điểm cái kia trong biển bỗng nhiên xuất hiện vô số yêu quái có một đầu dạ xoa rung manh cực kỳ bất quá mặt ta còn có thể ứng phó ngay vào lúc này lại có một đám yêu quái đánh tới dẫn đầu người chính là một phi thường lợi hại giao long hắn tự xưng r ồ n g tứ gia chính là giao long vương phụ thứ tư tử một thân tu vi được vô cùng lợi hại đồng thời tên hắn kia để rất nhiều yêu quái kết thành đại trợ đem chúng ta nhốt ở bên trong tốt tại mặt ta dùng đại pháp lực mở ra một cái khe ta này mới chạy ra tìm ngươi cầu cứu giao long vương n g u y ê n lai lại là cả nhà bọn họ sư phụ ngươi biết bọn họ thanh phong gật đầu nói ta cùng cả nhà bọn họ còn có một đoạn nhân quả chưa kết cái kia giao long vương tu vi thông thiên vô cùng lợi hại tuy rằng ta hiện tại đánh không nổi hắn bất quá hắn còn cái sao ta ngược lại là có thể thu thập một Lung, thỉnh thoảng có tiếng kêu thiết ra. tại ngoài h trận vô số yêu quái quay chung quanh bên trong có một đầu to lớn hải mã lôi kéo một chiếc hảm nạm vô số bảo thạch hoa lệ chiến xa đứng sừng sức ở trước đám người phương cái kia trong chiến xa ngồi có một cái cao lớn đẹp trai nam nhân nam người tay cầm hoàng kim lớn mô nhìn thấy được uy phong bẩm bẩm thanh phong cảm giác đến chỗ này chỉ thấy hắn lấy ra h ộ kiếm xoạt xoạt xoạt ba thanh tiểu kiếm bị hắn bắn ra chu tả chu yêu chu ma ba kiếm nên gió tăng trưởng quay về cái kia phía trước yêu bảy tự bắn nhanh mà đi những tiểu yêu kia trong lúc nhất thời không đề phòng nháy mắt liền muốn thật nhiều bị chặn ngang cắt đứt chém g i ế t tại chỗ làm bọn họ phản ứng lại thời gian trước đại trận sớm đã bị thanh phong đánh ra một cái chỗ hỏng đến đại trận kia đã không có một phương pháp lực duy trì nhất thời yếu đi lên thừa dịp công phát này thanh phong quay về đại trận kia chính là một trường đánh ra một to lớn hoàng kim trưởng ấn nháy mắt rời khỏi tay chính là thanh phong tập luyện đại thủ một tiếng vang ầm ầm nổ vang thủ tấn đánh tại phía trên đại trận đại trận k i a nhất thời lay động người ở bên trong hình như cảm nhận được có người công kích đại trận nhất thời càng thêm hung manh phản kích lại lúc này thanh phong đã tới đại trận trước người chỉ thấy hắn ngưng tụ một quyền lực lượng ầm ầm một lần nữa đánh tại phía trên đại trận mấy triệu cân lực đạo ầm ầm đem đại trận đánh ra một cái chỗ h n g đến chỉ thấy hào quang l ó i lên mặc tà cái thứ nhất vội ra tiếp theo chính là mặt thiên lại là một cái tu giả đón lấy một cái tu giả mọi người chạy ra đại trận hầu như người người đều bị thương trên người chủ nhân mặc tà vô năng sư phụ mạt thiên âm thanh mừng rỡ không thôi thanh phong không có nói nhiều chỉ là lạnh lùng nhìn về phía cái tia dao long vương tứ tử đến thời khắc này hai đạo tàn nhẫn ánh mắt cũng đồng thời nhìn lại đón lấy liền thấy cái tia dao long vương tứ tử thanh thành lớn tiếng n ộ quát nói đáng chết âm một tiếng cái tia thanh thành nhảy lên một cái cầm trong tay hoàng kim lớn mâu tựu i quay về đoàn người lăng không s ả y qua một đạo to lớn màu vàng hào quang đống dưng sinh thành quay về một đám người chém tới đám người cảm nhận được cái tia c ỗ to lớn lực lượng r ồ n r ậ p trong lòng rốn sợ thanh phong nhưng là lạnh lên một tiếng ba đem pháp quyết hóa thành vạn ngàn kiếm ảnh cắn giết mà đi hai cái gặp vỡ dồn dập tiên dịch lên Càng lúc à k này cái i mắt kia ế m thanh thành cũng tới đến thanh phong mười trượng có hơn địa phương hắn g ư ờ i lạnh một tiếng nói thủ đoạn cao cường nhưng là người hôm nay gặp phải ta thanh thành tựu không nên nghĩ trở lại nói khoác không biết ngượng t i ể u để ta nhìn nhìn ngươi có thủ đoạn gì thanh phong nói đã động thân hướng trước đại nhật lạc hà công bị hắn triển khai ra chỉ thấy trong hai tay hắn ấp ủ hai cái quả cầu ánh sáng màu tím quả cầu ánh sáng kia cấp tốc b i ế n lớn quay về cái kia thanh thành liền đánh tới thanh thành giơ lên hoàng kim lớn mâu x o á t x o á t hai lần t i ể u điểm phía trên không nghĩ giờ khắp này cái kia quả cầu ánh sáng màu tím muốn nổ tung lên vô cùng cự lực bắn bay mà lên thanh thành không nghĩ tới vật này uy lực như vậy to lớn nhất thời tựu uy lực kia đánh ra mấy trượng có hơn chịu c h ầ y ngoài ra đến thanh phong bất quá chỉ là dao mổ trâu hắn nhìn thấy người này cũng chỉ đến như thế thôi lúc này liền thấy trong bàn tay dựng lên hai đoá ngọn lửa màu đen càng là vận chuyển thôn thiên ma công đáng t i ế c cái kia đại côn thái quá trầm trọng dựa vào cơ thể hắn căn bản không cách nào vận dụng nếu như mở ra pháp tướng thiên địa cũng chỉ có thể phát huy ra một hai chiêu đi thôi vì lẽ đó không tới thời khắc nguy cấp thanh phong đương nhiên sẽ không tùy tiện lấy r a đại côn tới ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi có thủ đoạn gì chỉ thấy tứ công tử thanh thành vung lên lớn thương tự đánh tới hai người giao thủ chốc lát thanh phong trong lòng thán phục này thanh thành dĩ nhiên so với giao long vương nhà nhị công tử thanh côn lợi hại rất nhiều một thân cự lực vô cùng công pháp cao hơn một bậc thăng long quyết chỉ thấy cái kia thanh thành một thương khai thiên tư thế một tiếng rồng ngâm vang vọng cựu thiên cái kia lớn thương còn giống như giao long mang theo huy hoàng ai mà tới thanh phong lạnh lên một tiếng t h ô n thiên ma công vận chuyển nhất thời hắn trên người vô tận ma khí phóng lên trời đón cái kia lớn t h ư ơ n g t i ể u sông lên trên quanh một tiếng vang thật lớn nổ tung mà lên kinh khủng gợn sóng khuyết tán ra hai người giờ khắc này rằng có trong đó hai người ánh mắt tương đối lẫn nhau ở trong mắt đối phương thành ấ y được phong cái nhìn xung hắn cười ợ n g lạnh một tiếng nói đã mượn thanh g thành n không giải ý liền thấy thanh phong khí thế đột nhiên biến đổi đón lấy liền thấy chung quanh hắn bông dưng hiện hiện ra một vòng ma thần huyết ảnh những viễn ảnh k i a như chân thực ma thần giống như vậy bọn họ tổng cộng mười tám người hoặc đứng hoặc đứng có cầm trong tay vũ khí có ba đầu sáu tay bọn họ vây quanh hai người trợn tròn đôi mắt ngâm sướng lên cổ xưa tang thương thần ma thanh âm giáp thành s ữ n g sở nhất thời có chút há hốc mộm giờ khác này thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong đó một ma thần nhất thời giơ lên một to lớn bàn tay quay về giáp thành một trường đánh xuống thanh thành s ữ n g sở lạnh r ê n một tiếng nói giả thần giả quỷ nói liền thấy hắn thương thế vừa thu lại lăng không đánh về phía cái kia ma trường đánh tới đi chết hắn hét lớn một tiếng trên thân thương lại một lần nổi lên vô tận hào quang một tiếng to lớn ma trưởng không sợ cái kia vô cùng thương lực dĩ nhiên một t r ư ở n g thực thực tại tại đánh tại thanh thành trên người thanh thành chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đập trên người hắn giống như vậy nhất thời miệng nôn máu tươi bị đánh bay ra ngoài thời k h ắ c này hắn mới ý thức tới thứ này chỗ kinh khủng hắn đứng dậy giống lớn nói t à ma ngoại đạo nhìn t a không hắn còn muốn trình miệng lưỡi nhanh chóng nhưng không nghĩ thanh phong căn bản không nghĩ cùng hắn g ô n g dài cái kia thần ma lại là đánh tới một trường thanh thành lần này nào dám ngạnh hám này trưởng lập tức liền né tránh vanh vanh vài tiếng vang lên thanh thành mỗi một lần đều hiểm hiểm tránh thoát thanh phong có chút tức giận đáng tiếc dựa vào thực lực bây giờ của hắn chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng một thần ma lực lượng cái kia thanh thành nhưng là đầy đầu mồ hôi lạnh phản thất mỗi một lần đều tại bên bờ sinh tử bồi hồi một loại tại lại tránh né một lần công kích phía sau liền nghe được cái kia thanh thành lớn tiếng gọi nói dòng chấn động cửu tiêu chỉ thấy trên tay hắn hoàng kim lớn mâu lại một lần phát sinh c h ó i mắt hào quang quay về cái kia thần ma lớn trưởng chém một cái mà xuống thần ma lớn trưởng bị ngăn cản tốc độ chậm chạp hạ xuống cái kia thanh thành nhìn thấy tình cảnh này nhất thời thân thể run lên hóa thành g a o long bản thể một chiều cao ba mươi triệu màu xanh g a o long lúc trở về vẫn là thiếu niên giống thanh thành gầm rú một tiếng liền hướng bầu trời chỗ lỗ hổng vào tới thanh phong nhìn thấy tình cảnh này nắm bắt gấp cực kỳ chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng khỏe mắt bởi vì thần n i ệ m quá độ bắt đầu máu tươi chảy ra tại hắn dùng sức thôi thúc bên dưới thần ma cái tay còn lại trường rốt cục nhấc lên cái kia bàn tay tốc độ cực nhanh t i ự u tại cái kia d a o long mã trên muốn sông ra thần ma bình phong che chở m ộ t khắc lớn trưởng nháy mắt mà đến một trưởng đánh trên người nó g a o long bị này một trưởng nhất thời đánh bay ra ngoài lan lộn vô số ngã lộn nhào đến cuối cùng rơi xuống biển xa xa mặt thiên đoàn người đã sớm nhìn mắt t r ò n váng mọi người chỉ nhìn thấy phía trước đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tòa to lớn bình phong nơi nào hắc khí c u ộ n c u ộ n như ngày t r e phủ giống như vậy ai cũng không biết trong đó chuyện gì xảy ra tiếp theo bọn họ liền thấy một cái màu xanh dao long lăn lộn mà ra giữa không trung cái tia dao long máu tươi phun thẳng nhiễm đỏ nửa bầu trời tùy theo dầm một tiếng dao long t i ể u rơi ở bên trong nước thần ma bình phong nháy mắt biến mất lộ ra thanh phong thân ảnh đến chỉ thấy thanh phong mái tóc màu đen nên gió tung bay một luồng bá tuyệt thiên địa khí thế thản nhiên mà sinh để người nhìn đều rối rít trong lòng sợ hai than thanh thành ở trong nước biển ngẩng đầu đầu lâu một đôi mắt bên trong tất cả đều là vẻ p h ấ n hận chỉ nghe hắn lớn tiếng quát nói nhân loại ngươi dám nói ra tên của ngươi sao thanh phong nhìn hắn xem thường nói ra ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ thanh phong là vậy ta nhớ kỹ ngươi rồi thanh thành ném xuống lạnh lùng một câu nói nháy mắt chui vào trong nước đã không có hình bóng thanh phong tại sao danh tự này có chút quen thuộc có nhân khẩu bên trong lẩm bẩm trong đám người một người có chút s ữ n g sờ nhìn cái tia sừng s ữ n g bóng người người này là bảy phái một trong tham thiên quan cổ như phong năm đó bảy phái biết vo hắn còn cùng thanh phong quyết đấu qua một hồi ai có thể nghĩ tới những năm này đi qua tu vi của hắn những năm này tuy rằng tiến bộ thần tốc nhưng thủy t r u n g khốn tại chúc cơ kỳ mà cái này năm đó còn có thể đối trận nhân vật thực lực đó đã khủng bố như vậy so với hắn căn bản không thể thường ngày mà nói mức độ tưởng tượng năm đó người này phong quang vô hạn lực áp bảy phái đệ tử dũng được số một nhận hết vạn người kính ngưỡng thanh phong tên có thể nói bảy phái đều biết đáng tiếc ga đáng tiếc người này t h a i qua chấp nhất một ý nghĩ sai lầm bước nhập ma đạo khi đó vô số tuổi trẻ một đời đệ tử không không vì là hắn đáng tiếc không nớt không hắn người này lòng dạ rộng rãi tài nghệ siêu quẩn không không để nhân tâm phục khẩu phục thứ nhất tên danh trí thực quy đồng thời nhiều năm tới nay đạo huyền tông đều là chiếm lấy hạng nhất bảo tọa cái kêu một lần của hắn thắng lợi sao không là còn lại lục phái thắng lợi bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy đều nhờ hắn vì là hắn mà tự hào không nớt thời điểm đó mọi người đối với hắn thực sự là vừa yêu vừa hận thích hắn dám yêu dám hận, hận hắn ậ n h chấp niệm quá sâu vốn tưởng rằng ngày khác sau tất nhiên xa suốt cực kỳ không nghĩ hôm nay hữu duyên nhìn thấy hắn vẫn là khi đó răng dấp chính là anh hùng không hỏi đến nơi lúc trở về hắn vẫn là thiếu niên kia tương tự có chịu trách nhiệm cầu nguồn bất quá hắn rất nhanh nghĩ thông suốt có mấy người nhất định là trên trời lừng lánh tinh thần coi như là mây đen nằm dậy đặc cũng không che nổi hắn hào quang mỗi người đều có chính mình muốn đi con đường hắn cần gì phải tự ti đây nghĩ thông suốt này chút trong lòng hắn sáng tỏ thông suốt lên cái k i a m ộ t khẩu phiền m u ộ n khí cũng tiêu tán theo đi mặt tiên chạy như bay đến rồi thanh phong bên người âm thanh kích động nói ra sư phụ sao không tận dụng mọi thời cơ đem tên kia giết trên đây thanh phong cười khổ một tiếng hắn vẫn là khinh thường thái ớt chân ma công uy lực vừa rồi cái t i ê một trưởng uy lực việt luân có thể cũng là giết địch một ngàn tổn hải tám trăm tu vi của hắn còn chưa、đủ. cương hành vận chuyển này công dẫn đến chính mình cũng chịu một ít nội thương vì lẽ đó hắn nơi nào còn có thể đuổi theo nhân ra hay là trước đem thương thế của chính mình chữa trị khỏi nói sau đi mặt thiên không đuổi g i ặ cùng c đường chúng ta trở lại sư phụ chính hắn một du một đầu đồ đệ a thanh phong cũng là hết chỗ nói rồi cùng bộ trần x ư ơ n g so với vẫn là khiếm khuyết rất nhiều a không có cách nào hắn chỉ có thể lặng lẽ nói ra sư phụ bị thương mặt thiên trợn mắt lên một mặt thang phục hắn làm sao cũng không nghĩ tới n à y ra a nghe được câu này hắn dùng sức vỗ mình một chút đầu c h á n thờ mắng mình ngu dốt lúc này bộ trần x ư ơ n g cũng chạy tới nói thật sư phụ một lần nữa khiếp sợ đến nàng này một lần nàng là hoàn toàn tâm phục khẩu phục thanh phong nhìn hai người cũng không nói thêm cái gì kêu lên mặt tà mau nhanh ly khai những lính t ô m tướng cô k i a các loại yêu quái tại giao long vương chạy thời điểm t i ể u c h i a năm sẻ bảy sớm bỏ chạy không có cái bóng lúc này có người lên trước t i ể u nghị b á i tạ một phen thanh phong nhưng là thanh phong không có cho này chút người cơ hội triển khai thị huyết chi rực bay nhanh mà đi đảo mắt t i ể u đã không có t â m hơi một nhóm lớn người nhìn phía xa thanh phong bóng lân tình không hẹp t â n tự trọng đều đối với hắn kính nể không thôi thanh phong không quản được như vậy nhiều vừa về tới nơi ở tựu i bận rộn lo lắng bế quan tu lại lên ba ngày phía sau thanh phong mở cửa phòng một thân tu vi khôi phục thất thất bát bát hắn chân trước vừa rồi bước ra r a n h à thiên quan cũng không biết từ nơi nào v ẩ n ra một cái tựu i nào vào trong ngực của hắn nói ra cha ngươi có thể tính ra chờ ta thật là khổ à ai thanh phong đã không thích cùng với nàng tranh cố chấp gọi sư phụ c h u y ệ n chỉ cần nàng không l ị n h l ợ m thích gọi cái gì liền gọi cái gì đi ngươi cái này đứa bé lanh lợi có phải là lại điều bỉ thiên quan nhìn hắn hỉ hỉ cười nói ta mới không có đây ngươi không tại ta còn giúp ngươi đ i ề u lý một phen ngươi đệ tử kia tu vi đây thanh phong nhìn về phía hắn không rõ vì sao nói ra xảy ra chuyện gì kha kha ta không nói ngươi đi hỏi ngươi cái k i a học trò bảo bối đi thôi này nha đầu a thanh phong đối với nàng quả thực cực kỳ đầu lớn ngay vào lúc này bộ trần sương đi tới nàng nhìn thấy thanh phong sắc mặt tuy rằng vẫn là như vậy âm lãnh bất quá miễn cưỡng vẫn là bỏ ra một tia tiếu dung nói ra sư phụ ngươi đã khỏe thanh phong gật đầu hỏi tiếp nói thiên quan nói ngươi làm sao vậy bộ trần sương nhìn thiên quan thiên quan giờ khắp này lại nói ngẩng đầu đỡ ngực hai tay vẫn ôm trước ngực nhìn về phía nó nơi c ũ、so、người người sư phụ kia cũng bất quá tu luyện cái ra lông mà thôi ta là ai há có thể cùng hắn một loại đánh đồng với nhau nói tới chỗ này thiên quan cái này tiểu nha đầu ngự khí dĩ nhiên có chút tức giận nha đầu làm sao nói chuyện với sư tỷ của ngươi đây không hiểu quy củ nghe được lời nói của thanh phong thiên quan cẳng là đem đầu một dương không để ý chút nào thanh phong cũng không lời bộ trần sương vội và nói g n không có chuyện gì sư phụ tiểu sư mội trời sinh thanh tú không phải một loại hài đồng nói thật nàng đối với ta chỉ đạo xác thực có ích khá nhiều nghe được luôn luôn cô tịch bộ trần sương có thể nói như vậy thanh phong vẫn là rất kinh ngạc bất quá nghĩ đến thiên quan này nha đầu chính là là quỷ vương di mạch tương lai có thể chống lại quỷ giới c h i chủ minh ngày tồn tại trong lòng cũng là bình thường trở lại chương bốn trăm linh sáu long cung coi như là thiên quan lợi hại đến đâu thanh phong cũng không thể để nàng nắm vật m ạ tiêu lúc này hắn biến sắc mặt ánh mắt nghiêm túc nói ra thiên quan vô luận như thế nào nàng đều là của ngươi sư tỷ tôn sư trọng đạo chính là người sự đại nghĩa ngày sau nếu như ngươi có tâm có thể nhiều nhiều trợ giúp sư tỷ của ngươi thế nhưng nếu như ngạo nghệ sư tỷ của ngươi bên trên ta nhất định không công tha ngươi thiên quan miễu môi đây là lần thứ nhất thanh phong như vậy nghiêm túc nói nàng trong lúc nhất thời bé gái cảm giác thấy hơi hoang ứ bất quá vẫn là rất ngoan ngoan gật gật đầu thanh phong thấy nàng như vậy tuy rằng trong lòng có chút đau lòng vẫn là nhất ngoan tâm gật gật đầu để cho nàng đi trong phòng diện bích hối lôi thời gian một nén nhang đón lấy hắn cựu để bộ trần sương đi đem mặt tiên mặt ta cùng truy thiên cầu mấy người tìm đến trong biển rộng, một tòa lớn đại hải đảo bên dưới một cái to lớn bong bóng bên trong nơi này vô số yêu quái tụ tập nơi này bong bóng trung tâm địa phương có một tòa cao tới mấy chục trượng thủy tinh cung điện cung điện kia trên cửa hành phi nơi viết ba cái cổ điện chữ lớn thủy tinh cung bên trong cung điện một thân tài khôi ngô tướng mạo anh tuấn nam tử ngồi cao tại phía trên cung điện hắn ánh mắt như điện nhìn xuống phía dưới mấy cái tu vi bất phàm yêu quái ta hôm nay tìm mấy vị lại đây ta nghĩ các ngươi cũng có thể biết mục đích của ta ta muốn đoạt về thứ thuộc về chính ta vì lẽ đó ta cần các ngươi trợ giút nay lời nói xong hắn nhìn về phía phía dưới mọi người không nên c â u g n g ệ có thể hăng hái phát ngôn sao lúc này một hát xa yêu quái đứng dậy nấm nớp lo sợ nói ra trong biển nhiều năm tới nay đều rất bình an giàu có long hoàng hiện tại hy vọng cũng là như mặt trời ban trưa tam thái tử trước đây đều đã trở thành chuyện cũ không bằng ngươi thả xuống chấp h nhiệm tìm chỗ tốt xưng bám ộ t phương cũng tốt ngươi sự tình đã bị giao long vương báo lên long hoàng nhớ tình thân cũng không nghĩ thai quá làm khó dễ ngươi không bằng ngươi tốt ta tốt chào mọi người thôi âm một tiếng long vương tam thái tử nao quang một trưởng cựu đem cái kia long n g tay vịn đánh vỡ vụ ra tùy theo liền nghe được hàn dông l u n nói tốt một cái ngươi tốt ta tốt chào mọi người ha, ha, ha. ha ha ha chẳng lẽ năm đó bọn họ làm đúng sao ta những năm này chịu khổ nạn cứ như vậy xong không ta muốn báo thủ năm đó ngao bính đoạt ta ngôi vị hoàng đế ta muốn để hắn trả giá gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần đánh đổi thời khắc này ngao quang khuôn mặt hơi có chút và mẹo biểu hiện càng là vô cùng kích động phía dưới mấy người mỗi cái cả người run trong lòng nghĩ tới tên này đi rồi bây giờ không thể cứu vãn long hoàng tu vi cao thâm khó g i pháp lực thông h u y ề n cùng hắn đối đầu chỉ có đường chết một cái a nghĩ tới những thứ này mọi người lại nhìn một chút tam thái tử cái kia bởi vì phân hận mà vặn vẹo khuôn mặt mỗi cái trong lòng đều có mặt khác một phen dự định đông hải đáy biển chỗ cực sâu nơi này đồng d ạ n g có một cái vô biên vô hạn lớn vô cùng bong bóng bong bóng bên trong ở vô số yêu quái mấy chục yêu vương phủ bảo vệ quanh bong bóng nơi trung tâm tòa kia xa hoa cực kỳ rực rỡ vô cùng l o n g cung trong l o n g cung xa xỉ cực kỳ thật có thể nói là, là gạch vàng n g ó đất ngọc thạch vì là cột đem l o n g cung chiếu sáng sáng ngời cực kỳ giờ khác này tại l o n g cung trong đại s ả n h đứng thẳng hai hàng trong biển bá chủ cấp bậc nhân vật tại cao đường bên trên một cái ánh mắt sâu trầm tướng mạo thân thể cường tráng người trung niên ngồi cao bên trên người này chính là long hoàng nga bính hắn một đôi ánh mắt sắc bén đảo qua đường hạng đ ó lấy liền nghe được hắn từ từ mở miệng nói ra giao long vương đem ngày đó tam thái tử nga o quang làm sao bị thả ra sự tình cho mọi người nói trên nói chuyện giao long vương thân thể r u lên đầu trán dướng mồ hôi lập tức đứng ra nói ra thần có tội ngày đó thần đang lúc bế quan không nghĩ cái kia con bất hiếu cùng người đánh cược đón lấy d a o long vương tựu đem chuyện này g đó thêm mắm giảm muốn nói trách nhiệm chủ yếu đương nhiên đều bị hắn đẩy tới thanh phong trên người sau cùng hắn lại đem làm sao truy sát thanh phong không thành ngược lại bị vô ưu lão tổ cản sự tình một vừa nói ra cũng mời long hoàng vì là hắn làm chủ tấn công vô ưu đ ả o long hoàng nghe qua này chút chỉ là không nhịn được gật gật đầu trong ánh mắt đối với giao long vương hơi có chút g h é t bỏ cái tên này công nhiên đ ê u gạo vô ưu đ ả o cái kia vô ưu đ ả o trên vô ưu lão tổ một thân công pháp thông huyền tu vi càng là sâu không lường được hắng ặ p được đều muốn lễ để ba phần dựa vào cái gì đi công đánh người ta chán sống không là bất quá lúc này ngay ở trước mặt một đám thủ hạng long hoàng đương nhiên không thể mất hết mặt mũi ngoài miệng đối với vô ưu lão tổ khiển trách một phen lại nhẹ nhàng rơi xuống chỉ là nói đến thời điểm hắn sẽ đích thân đi vô ưu đảo một chuyến cùng vô ưu lão tổ đòi một công đạo long hoàng phen này tỏ thái độ mọi người đương nhiên đều nhìn thấu một ít môn đạo thế nhưng cũng không ai dám nói thêm cái gì chỉ có thể dồn dập tán thưởng long hoàng ý tứ bất quá hắn cũng không dám nói gì nhiều long hoàng người này đa mưu tốp chí hắn có thể không muốn đắc tội long hoàng tại bị hắn vô thanh vô tức giết chết vừa nghĩ đến đây hắn cũng không dám tại phát hơn một lời nói đến bất quá long hoàng nhưng nhìn chòng chọc hắn nhìn chốc lát phía sau long hoàng âm thanh trầm d i i nói ra tam thái tử mặc dù là huynh đệ ta đáng tiếc năm đó phạm xuống sai lầm lớn hôm nay hắn có thể chạy ra thang thiên có lẽ cũng là thiên ý chỉ là không biết hắn có thể hay không hối cải để làm người mới nếu như hắn có thể có tình ngộ ta tự nhiên có thể để hắn a n hưởng một chỗ nếu như còn có mặt khác gia tâm cũng tu muốn trách ta tâm ngoan thủ lạc bất quá sao việc này giao long vương cũng có trách nhiệm rất lớn ngươi thái quá phóng túng con cái nghe nói như thế giao long vương trong lòng nghĩ đến học rồi long hoàng đao muốn cấm lên n g hừ nghe bất tử tiên sơn sắp sửa xuất thế bên trên có trong truyền thuyết bất tử quả gần đây ta mẫu hậu thân thể khiếm an lại đúng lúc gặp nàng ngày sinh sẽ tới ta thiệu cho ngươi một cái cơ hội đi đem bất tử quả tìm tới nếu không thì đừng trách ta đến thời điểm lược thi trừng phạt nói tới chỗ này trong mắt hắn xẹt qua một tia tàn khốc nhìn về phía giao long vương giao long vương lạnh cả tim đổi vội và nói thần tất nhiên đem cái kia trái cây mang đến không phụ long hoàn g mong ước đông hải đình thanh phong ngồi xếp bằng trong phòng giờ khác này hắn dặn bảo mặt tà làm hộ pháp cho hắn bởi vì hắn cảm giác gần đây chính mình trưởng tâm lôi pháp gặp phải bình c ả n h nơi nghĩ muốn tiến thêm một bước nữa nhất định muốn tốt đẹp tìm hiểu lôi điện chi công mới được n à y ngũ lôi oanh thiên quyết bá đạo cực kỳ chỉ là bước thứ nhất tựu để hắn như vậy p h và khó tiếp theo công pháp còn không biết có cỡ nào khó có thể tu luyện chương ỉ là p h bốn trăm linh bảy đại la thanh phong chuẩn bị sẵn sàng thân nhiệm hơi động thân thể tiểu tiến vào trong lọ đá hắn đi trước nhìn một chút thiên tiền cái tên này còn không có tỉnh dậy dấu hiệu cũng không biết muốn ngủ tiếp bao lâu lại đi nhìn một chút tiểu hồng nàng lúc này không nhúc ních cũng không biết lúc nào có thể đột phá thanh phong đương nhiên cũng không có quái d y nàng thanh liền đã mọc ra mảnh thứ hai la cây này để thanh phong phi thường cao hứng huyền thiên hồ lô đằng vẫn là cái kia lần răng dấp không có tại sinh t r ư ở n g bao nhiêu lúc này hắn đi tới thiên lôi thần thạch gian phong trước chỉ thấy bên trong lôi điện phun trào dường như vô cùng vô tận giống như vậy vĩnh viễn không thôi càng gần kề thiên lôi thần thạch địa phương lôi điện càng ngày càng thô lớn nhìn cái kia lớn lôi điện có dường như cánh tay độ lớn có dường như bắp đ u ổ i giống như vậy còn có trực tiếp có thùng nước như vậy thô lớn thân thiết nhất thiên lôi thần thạch địa phương lôi điện đã thành đoàn căn bản không thấy rõ đến cùng có to hơn đến nhìn thấy tình cảnh này thanh phong trong lòng tuy rằng phát lạnh, nhưng vẫn là cắn răng đi vào phòng bên trong hắn vừa mới vừa đi vào t cựu có vô số lôi điện k i a nhỏ đi khắp mà đến hắn nhất thời cũng cảm giác cả người tt ê ê giờ khác này hắn cũng không dám hướng về bên trong thâm nhập trực tiếp ngồi tại tít ngoài rìa địa phương bắt đầu tu luyện bước thứ nhất chính là dẫn lôi nhập thể đánh bóng tự thân công pháp thanh phong vận chuyển trường tâm lôi pháp bắt đầu hấp thụ ly khai địa bang không nghĩ giờ k h ắ c này một đạo lớn bằng ngón cái lôi điện quay về hắn t cựu đánh tới thanh phong đổi vội vươn tay đem cái k i a lôi điện dẫn nhập thể bên trong hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới một đạo như vậy nhỏ lôi điện dĩ nhiên mang theo uy lực kinh khủng như thế một cỗ hủy diệt giống như khí tức như kh để hắn cả người đều co d i ậ t lên thống khổ không nớt hắn cường hành vận chuyển lôi pháp lấy vô thượng lực lượng chuyển này mới cái tia đem lôi điện dẫn xuất bên ngoài cơ thể trong lúc nhất thời hắn xem như là đã được kiến thức lôi điện uy lực thật sự khiếp sợ sau khi hắn còn giữ lại một đoạn ngắn lôi điện bắt đầu luyện hóa thống khổ phi thường thống khổ đó là một loại từ bên trong ra bên ngoài khiến người nổi điên thống khổ tu luyện chốc lát thanh phong đầu c h á n tịu i đã dướng mồ hôi nửa nén hương phía sau sắc mặt của hắn mới tốt nhìn một ít giờ khác này hắn mở mắt ra trong mắt cẳng có một tia điện quang xẻ qua lúc này hắn dội ra một căn ngón tay một tia lôi điện từ đầu ngón tay hắn chui ra thành công thanh phong sắc mặt lộ ra một tia mừng rỡ lúc này hắn vận chuyển công lực một thanh hút qua một chiếc đũa dài ngắn lớn bằng đ i ệ n quang lại bắt đầu luyện hóa có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn trắng bệ h sắc mặt nhăn nhó hình như đang trải qua vô cùng thống khổ một loại da hát phong cao tối nay đặc biệt hát cám có thể nói là đưa tay không gặp năm chỉ một loại tham thiên quan một đám trưởng lão đều ngồi vây quanh tại phong ấn giếng cổ bên trên quan chủ mộ dung thiên giờ khắc này trên mặt tâm hàn biểu hiện cực kỳ nghiêm nghiêm túc tự bởi vì giờ khắc này phong tiếng vang đó liên tiếp không ngừng rõ ràng cho thấy mặt khác một bên đang không ngừng công kích tới phong ấn đáng tiếc là thiên địa ngũ hành thạch chính là là cực kỳ hiếm cũng có vợt b ả y phái tuy rằng phái ra vô số đệ tử tìm kiếm vợ ấy thế nhưng cho tới bây giờ cũng không có tìm được một khối trở về từ ự t phong ấn vỡ tan ngày ấy hắn vẫn tại biểu hiện căng thẳng bên trong không gì khác nếu là bị quỷ giới thông đạo bị mở ra hắn thẹn đối với bản môn những chư vị kia tổ sư a có lẽ tham thiên quan vạn năm cơ nghiệp liền muốn hủy tại hắn này một đời ngươi nói trong lòng hắn làm thế nào cảm tưởng vì lẽ đó mộ dung thiên tự mình tọa trấn ở đây trong lòng sinh thể muốn cùng n à y thông đ theo cái kia trong thông đạo tiếng vang càng ngày càng lớn tham thiên quan các trưởng l ã o bắt đầu triển khai pháp lực tiếp tục tăng mạnh phong ấn nhưng vào lúc này trong phong ấn chuyển đến răng rắc răng rắc tiếng vang đón lấy phịch một tiếng nhẹ vang lên một đ e n sắc thiết truy dĩ nhiên đột phá phong ấn ngút trời mà đi phong ấn bị đánh nát một khối nhỏ tham thiên quan trưởng l ã o nhất thời vô cùng xuất sáng giờ khác này bọn họ nơi nào quản cái kia chút dồn dập bắt đầu tu bộ lại mộ dung thiên nhưng là biến sắc mặt thân thể hơi động đổi mà đi chốc lát phía sau cái kia thiết truy lơ lửng ở một ngọn núi bên trên đón lấy cái kia thiết truy bên trong dĩ nhiên bốc lên một cái to lớn quý dĩ nhiên hóa thành hình người vẫn là một cái x o á i khí vô cùng người đàn ông trung niên chỉ là hắn trên người một vòng quỷ khí quấn quanh đem hắn hiện ra có chút âm loan không ít giờ khác này mạc dung thiên đã đuổi theo khi hắn nhìn thấy này nam tử thời điểm ánh mắt hiếp lại nói lại đi ra một cái tên lợi hại không biết ngươi dám hay không báo ra họ tên nam tử kêu cười lạnh một tiếng nói hừ, bà ngươi bản lĩnh còn chưa xứng biết tên của ta bất quá ngươi đã là tham thiên quan ta nhưng không để phòng nói cho ngươi danh hiệu của ta bởi vì tổng có một ngày ta sẽ đích thân đem các ngươi tham thiên quan hủy diệt đi để tiếp ta quỷ giới mối hận trong lòng ta chính là quỷ giới tam đại quỷ vương một trong Đại la quỷ v ư ơ nghe n g được. được lời nói của mộ dung thiên đại la quỷ vương cười lạnh một tiếng nói là có như thế nào đối phó các ngươi những tiểu từ này một cỗ phân thân đủ để nếu như ta bản thể lại đây lúc này nơi nào còn có chỗ cho ngươi nói chuyện mộ dung thiên nhìn hắn chất vấn nói ngươi tới nơi đây đến cùng có mục đích gì ha ha ha ha ha, ha. thực sự là không biết các ngươi những người này có phải là đầu đều tu chất phát dĩ nhiên sẽ hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy bất quá ta người này nhất thích nhìn thấy người khác tuyệt vọng ánh mắt vì lẽ đó ta không để phòng nói cho ngươi ta tới nơi đây chính là vì tìm kiếm dùng để sống lại minh thiên quỷ chủ vô thượng pháp khí chờ đến ta tìm được cái kia pháp khí phía sau chính là các ngươi tham thiên quan hủy diệt thời gian ngươi đừng hòng thực hiện được chúng ta bậy phái là sẽ không để ngươi thành công mặt dung thiên gần từng chữ nói vậy coi như không thể tùy theo các ngươi đại la quỷ vương nói xong cũng nghĩ ly khai mặt dung thiên nhưng là lớn tiếng có nói muốn đi không có như vậy dễ dàng ừ cựu bằng ngươi nghĩ muốn ngăn cả n ta quả thực chính là không tự l ư ợ n g sức ít nói nhảm nói mộ dung thiên lấy ra một thanh màu đỏ b ả o phiến quay về hắn liền đánh tới chỉ thấy cái kia b ả o phiến hóa thành một cái màu đỏ cự mãng quay về quỷ vương tựu c n tới quỷ vương vung tay lên vừa rồi cái kia đem nhìn như phổ thông vô cùng thiết truy nhất thời cao tốc xoay tròn vô số quỷ khí hóa hình mà ra hình thành một độc g i á c lớn quỷ sông về phía trước đi lớn quỷ quấn vòng quanh thiết t r ụ y quay về cái kia màu đỏ cự mãng nào tới đỏ đen tương dao quấn quanh mà lên hai cái điên quồng từ đánh nhau mộ dung h à n h thân thể lóe lên quay về đại la quỷ vương tựu i một trưởng đánh tới đại la quỷ vương lạnh dê một tiếng tay trái ở trước ngực vẽ một vòng tròn đón lấy một trưởng đ ẩ y ra hai cái bàn tay tương đối nhất thời một tiếng vang trầm thấp liên tiếp nhi lên đón lấy lấy hai người làm trung tâm một luồng yên diệt lực lượng quét ngang mà ra lớn đại sơn phong nhất thời bị này cố lực lượng toàn bộ g ọ t đi đi xuống mộ dung tiên liên tiếp lui về phía sau trong miệng có máu tươi tràn ra cái tia quỷ vương cũng kêu trên vài tiếng lui ra đến mấy chục trượng có hơn đi chương bốn trăm lẻ tám thần bí k ó lường mặt dung tiên tâm bên trong kinh hãi nay bất quá chỉ là quỷ vương một cỗ hóa thân mà thôi tựu lợi hại như、vậy. nếu như bản thể xuất hiện tham thiên quan còn có ai là đối thủ của hắn đại la quỷ vương hừ một tiếng nói tiểu tử còn có chút đạo hạnh đáng tiếc ta còn có chuyện quan trọng tại thân cựu không chơi với ngươi nữa nói hắn vung tay lên cái kia thiết truy bỗng nhiên thả ra to lớn hát hoàn nhất thời đem cái kia màu đỏ mãng xà đánh bay ra ngoài đón lấy hắn lại lần nữa hóa thành một căn phổ thông vô cùng thiết truy bị quỷ vương nuốt vào trong bụng cái kia quỷ vương cũng không dài dòng bóng người hơi động liền biến thành một đạo quỷ khí nhẹ lướt đi đạo mắt cựu đã không có hình bóng mộ dung thiên trong lòng tức giận thầm hận một tiếng chính mình vô năng lúc này lại một cái trưởng nói cho hắn đại trận kia bên trong phi thường không ổn định m ờ i hắn mau đi trở về chủ trì trận pháp m ặ t dung thiên bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi trước trở lại ven biển trong phòng nhỏ trong lọ đá mặt thanh phong đầu trán nằm dậy đ ặ c mồ hôi nước một đoạn lớn chừng chiếc đuối lôi điện bị hắn thai nghén trong lòng bàn tay này cố lôi điện cùng hắn trước đây vận dụng trường tâm lôi pháp vẫn ít nhiều có chút bất đồng đây là chân lôi vậy công pháp trước kia chính là thu thập trong thiên địa lôi khí thai nghén thành điện uy lực đương nhiên phải nhỏ hơn ba phần bất quá ngũ lôi oanh tiên quyết nhưng không đơn giản như vậy nhìn thấy mục lục đại cương giới thiệu phương pháp này cao thấp nhất nơi có thể dẫn cựu thiên thần lôi ngăn địch oanh diệt địch nhân từ trong vô hình đương nhiên hắn hiện tại chỉ bất quá trưởng tâm lôi đại thành còn lại còn không dám tưởng tượng bất quá hắn đang nghĩ muốn nhiều t ổ n chữ a một ít lôi điện t r i lực một khi thời khắc nguy cấp không cần ấp ủ t i ể u có thể đánh ra nói như vậy t i ể u có thể đánh tên địch nhân ứng phó không thắng bại khoảnh khắc có thể phân bất quá hắn nhưng là lập tức nghĩ tới một chuyện đó chính là lúc đó rèn đúc thông thiên đại côn thời điểm dùng chung năm căn thiên lôi thần trúc chính là không biết đại côn có thể hay không cũng hấp thụ lôi điện trí lực nếu có thể như thế đại côn uy lực chẳng phải là càng thêm lợi hại nghĩ tới đây hắn mở mồn tiêu đại đem côn phương r anh cái c kia đại ô bị ắ ngắn n không lớn nhỏ sừng sững không chung. Nhất thời vô số lôi điện bị nó chế thời h vô tại mét dài lôi số dưa ấ bị phong dẫn mà đến, n mà đ á trên nó, phát đủng đủng thanh. Thanh người nó, sinh đùng đùng p h âm cẩn thận quan sát cái tia đại côn nhưng là không có chút nào hư hào đồng thời có chút lôi điện còn theo nó côn thân bị hút vào đến rồi nó côn trong cơ thể mặt nhìn thấy này chiêu tốt dùng thanh phong trong lòng cao h ứ n g không đất bất quá hắn cũng chỉ là đem đại côn để ở chỗ này nơi danh giới chỉ lo trong đó to lớn lôi điện đem đại côn cho hư hại nói như vậy hối hận thì đã mượn bên tia đại côn bị lôi điện tế luyện bên trong thanh phong cũng không nhàn rỗi t i ể u nghĩ luyện hóa càng nhiều hơn lôi đ i ệ n đến thiên quan này tiểu nha đầu thủ tại cửa nhìn trong phòng không ngừng than thở lên đã vài ngày không nhìn thấy cha này nha đầu n g h ĩ hỏng rồi trong miệng không ngừng lẩm bẩm cha a cha ngươi chừng nào thì mới có thể đi ra ngoài thiên quan thật nhàm chán a mặt tà đại thúc không bằng ngươi thả ta đi vào cha sẽ không trách trách ta nàng trứng mắt một đôi mắt to như nước trong e o hay vẻ mặt tà không ngừng nháy mắt vẻ mặt đó vừa có thể thích vừa đáng thương đáng tiếc là nàng thật vẫn tìm lầm người mặt tà con mắt trận cũng không ở chỉ là nói cho nàng biết không có, có chủ nhân mệnh lệnh ai cũng không thể bước vào trong phòng nửa bước nhưng ta là nữ nhi của hắn a thiên quan miệng nhỏ một đ n g b y biện nói ta bất kể ngươi là con gái vẫn là đồ đệ hết thẻ không thể ừ n g ư ơ i tên đại bại hoại ta thiểu muốn đi vào nhìn ngươi làm sao làm nói thiên quan trên người khí thế biến đổi một luồng to lớn uy áp bao phủ mạc tới mặt ta mặc dù là kim đan kỳ tu vi cũng là hơi xứng sở nhất thời mở mắt ra đến hắn nhìn thiên quan không biết vì sao giờ k h ắ c này dĩ nhiên sinh ra một luồng không nói ra được cảm giác ngột ngạt giống như là loại nào đó huyết mạch giáp chế một loại bất quá hắn tu vi cao thầm chốc lát tự thích thứ một chút không tội không tội mặt ta khỏe miệng run lên cũng bị giật mình lúc này hắn mới nghĩ đến trước đây chủ nhân cũng đã có nói cái này nha đầu không đơn giản nhìn dáng dấp chính mình vẫn là coi khinh nàng chỉ cần cho nàng thời gian trưởng thành cũng không biết sẽ thành tại sao nhân vật kinh cùng đây kha kha lần này biết lợi hại của ta đi mau nhanh cho ta tránh ra đi mặt ta nhưng vẫn là lắc lắc đầu mở miệng nói ra chờ ngươi cái nào ngày có thể đánh qua ta trở lại ra lệnh cho ta đi mặt ta thúc thúc thiên quan nháy mắt liền biến làn điệu càng là bán được thảm đến nay để thân là cương thi mặt ta nháy mắt gió bên trong s ố c xếp tiểu cơ linh quỷ nghĩ muốn lén lút chạy vào đi vẫn còn bị mặt ta bắt được trở về cứ như vậy một lão một nhỏ rằng có không tới bộ trần x ư ơ n g đương nhiên đối với này chút không có hứng thú chỉ là hai người săn bắn trở về đồ vật nhất định muốn bán đi đổi thành linh thạch mới tốt không có cách nào nàng cũng chỉ có thể theo buôn bán lên chính ngây ngô thẻ nhạt cựu nghe có người qua đường nói ra nghe nói không bên ngoài ngàn dặm có tường quang xuất hiện nghe nói còn thành công bảy thành đoàn tiên hạc trong đó bay qua chẳng lẽ bất tử tiên sơn nên xuất hiện trên đời ai biết được có lẽ vậy ngay x a biển bên trên mỗi thiên đô có long khí kéo lên mà lên n à y hết t h ạ không không biểu thị bất tử tiên sơn đánh đến nơi nghe được câu này bộ trần sương nhìn về phía mặt thiên cùng truy t h i ê n cầu mấy người trong lòng đều không khỏi nổ lớn nhảy lên có lẽ là cái k i a dạ linh lung muốn xuất thế cũng không nhớ rõ giờ khác này m ặ thiên đột nhiên nói bộ trần sương gật đầu chỉ là không biết cái tia dạ linh lung đến cùng là vật gì trong thiên hạ đều đang tìm kiếm vật này e sợ việc này không có đơn giản như vậy nghe nói cái kia dạ linh lung chính là quỷ giới đi ra ác quỷ tiết lộ ra ngoài ngươi nói có phải hay không là âm mưu gì bộ trần sương lắc đầu ta cái kia lớn quỷ sư phụ cũng đã nói để ta ra đến rèn luyện một phen cũng đi tìm dạ linh lung ta đã từng hỏi h ắ n cái kia dạ linh lung đến cùng là vật gì chỉ là lớn quỷ sư phụ cũng không hiểu được chỉ là nói cho ta một khi nhìn thấy liền biết được đối với bộ trần sương trả lời mặt thiên cũng không biết nên nói những gì hai người liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều là bất đắc dĩ ai các ngươi hai cái tiểu ra hỏa hà tất như vậy độ tự than thở t ớ c đây đến thời điểm cậu ra mang bọn ngươi đi nhìn một nhìn là tốt rồi dạ linh lung mà thôi nghe nói chính là một cái thượng cổ thần khí không có gì đặc biệt hơn người những quỷ vật kia vì sao đẩy trời hạ rêu rao b y bạn còn chưa phải là nghĩ để toàn thiên hạ tu sĩ giúp đỡ tìm kiếm bằng không bọn họ cũng không biết nên như thế nào tìm được vật kia nếu như ta không có đ o á n sai có lẽ bọn họ đều không biết dạ linh lung vì sao vật giờ khác này cái kia truy thiên cầu chắp hai tay sau lưng thân thể kiên cường mà lên một trận gió nhẹ thổi qua tóc của hắn ổn thỏa một cái thế ngoại cao nhân rằng rớp mặt thiên cùng bộ trần x ư ơ n g còn coi chính mình hoa mắt lại nhìn cái tên này dĩ nhiên thật sự làm cho người ta một cỗ thần bí khó lường cảm giác bất quá làm hắn quay đầu một khắc đó tất cả huyền ảnh biến mất hắn vẫn là hắn một bộ lôi thôi rằng rớp c h ư n g bốn trăm linh chín vô cùng n ụ c nhã bộ trần sương cùng mạc thiên đều trong lòng cảm k h á i này truy thiên cậu vì là gì kỳ lạ như vậy tại sao tổng làm cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác đây hắn có lúc cười vui vẻ có lúc nhưng có cao thâm khó giò xem không hiểu xem không hiểu a mạ thiên quyết định rút cái thời gian hỏi một chút s ư phụ bộ trần sương giờ khắc này nói ra h ừ còn cậu ra lao cậu ta nhìn ngươi có chút kiêu ngạo a phi phi phi ngươi mới lao cậu đây cùng ngươi nói bao nhiêu lần muốn không liền gọi lao đuổi lúc này một tiếng thô khoáng tiếng la vang vọng toàn bộ đông hải đình hòn đảo phía trên mọi người ngẩng đầu nhìn tới cái kia ven biển vô số á quỷ du đang ở đây phóng tầm mắt nhìn tới vô biên vô hạn lít nha lít nhít cũng không biết phản kỷ có người giận dữ vượt ra khỏi mọi người bay đến giữa không trung gọi nói các ngươi quỷ vật càng rỡ dám đến chúng ta nơi này khiêu khích có phải là trán sông méo không chờ hắn lời nói xong chân trời một đạo hắc quang x ẹ t qua tu sĩ kia đầu lâu nháy mắt từ hắn cổ bay lên đến chết hắn còn không biết là ai ra tay đến đ i ề m khô lúc này một đầu s i n h s o n g sừng lớn quỷ cùng một đầu xích phát quỷ vượt ra khỏi mọi người chính là hát thiên quỷ vương cùng xích phát quỷ hai tên này chỉ nghe cái kia hát thiên quỷ vương giống lơ nói n cho các ngươi thời gian một n é n nhang nhường ra hòn đảo bên trái và không đừng trách ta quỷ giới đại quân giết không tha nhìn thấy hai người mặt thiên mấy người đều là x ư ơ sở đây thật là o a n ra ngõ hẹp bọn họ dĩ nhiên cũng tới giờ khác này bộ trần sương nhìn về phía truy thiên cầu không nghĩ cái tên này đã sớm tay chân lanh lẹ thu thập xong quầy hàng chính hướng về trên người vắt lên cậu ra làm sao ngươi sợ bộ trần sương cũng không biết chính mình vì sao lại đột nhiên sinh ra t r e o chọc chi tâm đến truy thiên cậu hy hy n ở nụ cười nói h ả o hán không ăn thua thiệt trước mắt không muốn để cho bọn họ nhận ra đến nếu không thì tự đ ạ i sự không ổn ta đi về trước nói cho thanh p h o n g các ngươi bây giờ ở đây nhìn nhìn sẽ ra chuyện gì h a nói xong cái tia truy thiên cậu không chậm trễ chút nào liền chạy cái không còn bóng mặt thiên lắc lắc đầu nghĩ muốn cười nhạo một phen nhưng phát hiện cái tên này vẫn như vậy cũng không cái gì mà cười tiểu sư muội chúng ta làm sao làm? Bộ trần xương lắc lắc đầu, chúng chắc cũng có cũng chúng lúc có cái các cùng chính các nhìn nhìn, những thiện, hẳn linh Nhưng hắn nhìn hai cái lớn quỷ, không khỏi không thành. trần xương người này tiên sơn đến, lung, vẫn yên lặng biến này, ông người lớn nói người đến muốn người giả gì, ta ta tại bất bất tử ta một rất ta tu sao lai lao ra, ra, làm làm? là lẽ là làm làm mà vào mà xem đám sĩ sợ đạo Bộ đầu, đổi đi. quỷ, dạ vì vì ừ ít nói nhảm dựa theo yêu cầu của chúng ta làm nếu không thì đừng trách chúng ta vô tình cái kêu hát thiên quỷ vương âm thanh t h bạo khi ông lao tức giận không thôi đáng tiếc này hai cái lớn quỷ một thân tu vi cực kỳ lợi hại trong mọi người e sợ không có cao thủ như vậy trong lúc nhất thời mọi người cứng tại tại chỗ nghị luận ẩm ý truy thiên cậu chạy về đến nhà đòi hỏi muốn gặp thanh phong đáng tiếc là mặt tà còn giống như môn thần căn bản là không để hắn đi vào truy thiên cậu than thở chỉ vào mặt tà nói đầu v ó c hắn chất phác đáng tiếc mặt tà nhưng là lao thần tại tại căn bản không phản ứng hắn mặc cho hắn nói thế nào chính là không được thời gian một nén nhang đến nhanh trên đảo tu sĩ bắt đầu hoảng luận lên cái t i ế hát thiên vị vương lại mở miệng nói ra thời gian lập tức sắp đến các ngươi cần nghĩ cho rõ một khi khai chiến trên đảo người chúng ta toàn bộ đều sẽ giết sạch xanh xanh đang lúc mọi người trong lòng hoảng loạn thời khắc chân trời lại có vô số hào quang chạy nhanh đến bất quá trong chốc lát liền thấy có trăm hơn mười người tới chỗ này cái tia dẫn đầu người chính là vân hạc cùng thương tuyển một diệp vài tên trưởng lão lớn mật quỷ vật d á m công nhiên khiêu khích chúng ta nhân gian chính đạo thật làm chúng ta là dễ bắt nạt phải không vân hạc thượng nhân tức giận không thôi lớn tiếng trách cứ nói ừ nguyên lai、like、là mấy người các ngươi lão quỷ không muốn gây ra chiến tranh tựu cho ta dành ra một vài chỗ ta vân hạc vừa muốn nói chuyện thương tuyển nhưng là kéo kéo hắn góc áo truyền âm nói ra vân hạc n chúng những tán tu kia không có tác dụng lớn, một khi khơi màu sự việc, không tốt, thu chẳng, không bằng chúng ta trước tiên lui nhường h khi khơi thu có tác việc, trước bước ta tới, tu một tốt, ta một t kia mới màu lui sự i làm nữ tính. h Vân ạ liếc mắt nhìn hắn cũng biết mọi người chuyến này sự quan trọng đại nếu như trắng trắng tổn hại nơi này chẳng phải là nhân nhỏ mất lớn chỉ là này chút quỷ vật khinh người quá đáng hắn thật sự n u ố t không được khẩu khí này đến những bảy phái kia đệ tử cũng đều mỗi cái căm phẫn sụp sôi vào giờ phút này chỉ cần vân hạc vùng cánh tay hô lên bọn họ tất nhiên vì là vinh quang mà chiến vạn chết không chối tử bất quá vân hạc vì là đại của mỹ vẫn là sinh sinh nhẫn khẩu khí này đến bọn họ đều là sống vô số năm lao gia hỏa nơi nào không biết lợi và hại được mất sao lại thật sự bởi vì mình một khẩu tức giận mà đến tất cả mọi người sinh tử mà không để ý những tiểu tử này đều là chính đạo bảy phái tương lai hy vọng không thể sai sót nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó hắn nhìn h ắ c thiên ủy vương lạnh dê một tiếng nói chúng ta bảy phái còn có chuyện quan trọng phải làm không có thời gian cùng các ngươi này chút á c quỷ c á i c ọ hải đảo này chúng ta cho ngươi tối đa là nhường ra một phần ba địa phương nếu không thì không ngại đến cái ngươi chết ta sống đây là hắn sau cùng b u ậ t cường nếu như những người này thật sự không biết phân biệt bảy phái đệ tử vì là sau cùng tôn nghiêm e sợ thật muốn làm lên một chiếc mới tốt trong lúc nhất thời trái tim tất cả mọi người đều không khỏi khẩn trương dồn dập làm tốt chuẩn bị chiến đấu chỉ cần những quỷ vật kia dám không đồng ý lợi kiếm nhất định sắp ra khỏi vỏ h á c thiên quỷ vương liếc nhìn vân hạc cười lạnh một tiếng nói tính ngươi thức thời bản đại vương còn có chuyện quan trọng đi làm nếu không thì hải đảo này sớm thì trở thành tu la địa ngục nói hắn ngạo nghễ ngầm đầu nhìn về phía phương xa vân hạc trong lòng thiên muộn xoay người tử đi về bảy phái đệ tử cũng dồn nghe được bảy phái thỏa hiệp tin tức chúng tan tu có chút cao hứng lại có chút mất mát tâm tình phức tạp cực điểm dù s a o bao nhiêu năm rồi chính đạo tu giả chỉ có c h ả m yêu trừ ma sự tình nơi nào có bị này chút quỷ môn ngoại đạo uy hiếp trải qua chính đạo thể diện thực sự là rơi xuống một chỗ ai chỉ là tình huống như thế bên dưới nơi nào còn có người sẽ ra tới phản đối mọi người biết thời biết thế bắt đầu rút lui phía đông nơi á c quỷ nguy cơ giải trừ bộ trần x ư ơ n g cùng mặt thiên mau nhanh hướng về sư phụ chạy đi đâu đi nghĩ đem chuyện nơi đây từng cái nói cho thanh phong một gian rộng rãi trong phòng lớn vân hạc dùng sức vỗ bàn một cái từ đàn làm ra bàn nhất thời đã bị hắm đánh có thể thấy được giờ khắc này hắn đến cùng có nhiều phẫn nộ lúc này hắn nhìn về phía trong phòng hai bên đứng yên đệ tử không cam lòng nói ra vô cùng nhục nhã quả thực chính là vô cùng nhục nhã ta chính đạo bảy phái bao nhiêu năm rồi khả năng đều không nhận được như vậy x ỉ nhục đây rốt cuộc là tại sao bởi vì chúng ta vẫn là quá yếu các ngươi chính là ta bảy phái đệ tử tinh anh tương lai trung kiên lực lượng có thể là các ngươi trưởng thành quá t r ư m ta hy vọng các ngươi vĩnh viễn nhớ k ỹ hôm nay x ỉ nhục quyết trí tự cường nỗ lực tu luyện chương bốn trăm mười thiên tiêu tập hợp bên dưới chúng đệ tử nghe được lời nói của vân h ạ không không mặt đỏ tới mang h a i dồn dập vì là sự bất lực của chính mình mà cảm thấy xấu hổ khó làm một kiếm tâm cùng tư đồ thu kiệt liếc mắt nhìn nhau dồn dập ở trong mắt riêng phần mình thấy được một kia hòa diễm đó là l ử a giận vậy càng là kiên định diễm một người dáng dấp khả ái nữ hài nhìn về phía một kiếm tâm cả mắt đều là quan tâm v ẻ một chỗ to lớn trong sân h á c thiên quỷ vương đứng tại một cây lớn cây mẹ lớn bên dưới chỉ thấy hắn ánh mắt sâu trầm nhìn về phía phương xa xích phát quỷ đi tới khà khà nói ra lao hát tại nghị chuyện gì ta tại nghĩ đại la quỷ vương đến cùng có chưa hề đi ra chúng ta làm như vậy đến cùng có đáng giá hay không được hát thiên ngươi nghĩ tới quá nhiều ngươi và ta tuy là v ì quỷ vương kỳ thực bất quá là tự phong mà thôi không có trải qua quỷ giới sắc phong bất quá đều là ngụy quỷ vương mà thôi đồng thời ngươi và ta đều trong lòng biết rõ ngươi và ta thực lực cùng những chân chính kia quỷ vương so với không biết muốn rơi xuống bao nhiêu t ầ n g thứ bất quá đại la quỷ vương đáp ứng chúng ta chỉ cần này một lần đem minh tiên h quỷ chủ phong ấn giải khai để hắn có thể đủ lại đến thế gian đến thời điểm hắn t i ự u sẽ giúp ta chờ đòi hỏi sắc phong tại tiến nhập vạn quỷ hóa bên trong tiên trì tắm rửa một phen đội quỷ vương chấn thân đến lúc đó chúng ta tự là chân chính quỷ giới chúa tể mù phương chỉ sợ ta đợi đến thời điểm không vui vẻ một hồi minh thiên quỷ chủ người này tâm n g o a n thủ lạc đa m y ê u t ố c t r í chỉ sợ đến thời điểm thọ không chết nấu cho săn bắt chúng ta làm pháo hôi trực tiếp tiêu diệt nghe đến lời này xích phát quỷ thân thể không khỏi run lên lập tức nói ra không không thể nào xích phát chúng ta sống vô số năm không muốn thai quá ngây thơ có một số việc cũng không thể chỉ bằng ngoại lực còn muốn chúng ta tự thân cường đại mới có thể a nói hắn càng vỗ vỗ tóc đỏ b ả vai độ bước rời đi xích phát quỷ nhìn hắt thiên bóng lưng trong lòng đăm chiêu chỉ nghe hắn nhỏ giọng thầm thì nói đại la quỷ vương hứa một lời n g à kim sẽ không sẽ không Đông、Hải、đỉnh hướng về đông hướng n g Hải về à sau một nơi, có một đảo nhỏ, giờ khắc một đạo kim quan rơi tại bên cạnh nàng cách đó không xa nam tử kia một đôi mắt tinh bề ngoài lãnh khốc x o á i khí một thân hoàng kim chiến giáp càng là đem hắn tôn lên còn giống như thiên thần chỉ thấy hắn quay về nữ tử mở miệng nói giữ sư muội có gì tâm sự không bằng cùng ta nói một chút có lẽ ta có thể vì ngươi già yêu sầu nữ tử không có nhìn nam tử kia chỉ là âm thanh lạnh nhạt nói ra vạn sư huynh chúng ta không thể ngươi cần gì phải chấp nhất cùng ta vạn đạo nhất nhìn về phía phương xa trong miệng nhưng là từ từ nói ra ta này một đời ngàn vật không thích chỉ có gặp ngươi nhất kiến trung t ì n h ta này một đời vạn vật không thích chỉ có gặp ngươi gặp sắc này lòng tham từ tâm ta thật sự thích ngươi chẳng lẽ ngươi liền không thể cho ta một cái cơ hội sao dư tử tâm vẫn là lần đầu tiên nghe được lộ liệu như vậy thích ngữ nội tâm không khỏi có chút r u n r ỗ dậy nhưng là rất nhanh trong lòng nàng xuất hiện một cái khác bóng người nhất thời nội tâm của nàng lập tức cứng cỏi lên giờ khác này nàng than thở một tiếng ai vạn sư huynh ngươi đây cũng là cần gì chứ trong lòng ta có núi có biển tuy nhiên lại không cách nào chứa đựng bất kỳ cái nào ngươi không muốn tại làm chuyện vô ích ta biết trong lòng ngươi còn có một người ngươi cũng không nên chấp nhất ngươi cùng hắn là không có khả năng không cần nói các ngươi hiện tại ma đạo cách xa nhau như một tòa núi lớn một loại chính là sau lưng người gia tộc cũng sẽ không đáp ứng tất cả hết thể bất quá đều là hoa trong gương trăng trong nước thôi ngươi vì sao không phải được nhìn không mở đây ngươi yên tâm ta sẽ chờ đợi đến ngươi hồi tâm chuyển ý cái kia một ngày nói tới chỗ này hắn cũng không dừng lại nữa xoay người liền hóa thành một đạo kim quang rời đi dư tử tâm chuyển đầu nhìn về phía bóng lưng của hắn nhưng là cười khổ một tiếng nói giữa thiên đ ị a n à y ta là cũng sẽ không bao giờ đi như vậy yêu một người hòn đảo nhỏ này bên trong một đống lửa xung quanh ngồi mười mấy người đến này chút người đều là bảy phái trong tinh anh tinh anh thiên tiêu bên trong thiên tiêu trần lam thiên cùng linh vân ngồi cùng một chỗ hai người hợp thể kiếm pháp đã đến tuệ tâm n g h ị thông suốt giai đoạn ở giữa cảm tình càng là không cần nói cũng biết bách lý thương bãi lộng một nhánh cây trong mắt nhưng là xuất hiện mê ly ánh sáng cũng không biết đang suy tư điều gì diệp như tâm cùng vạn bảo ngồi ở hai bên người hắn đều là lặng lẽ không nói rằng rớp t h ủ y n g u y ệ t tiên tử cùng một cái khác đồng dạng xinh đẹp nữ tử ngồi tại một chỗ nữ tử này tên là thăng chín chính là t h ủ y n g u y ệ t tiên tử sư thị một thân tu vi vô cùng lợi hại chính là nhựa thuỷ long cung sức chiến đấu phía trước đệ tử tinh anh không biết này một lần vì sao tiết lê sơ không có đến làm cho vạn bảo thỉnh thoảng nghĩ muốn mở miệm hỏi dò một phen đáng tiếc cuối cùng vẫn là nhìn xuống. tuệ năng tuệ thông theo một cái vóc người to lớn hòa thượng bên người người này tên là tuệ tròn nhân xưng đại lực phật sống một thân tu vi đủ để cùng bách lý thương sánh vai chính là nhân vật không tầm thường thất tinh ngoại trừ vạn đạo nhất còn có ba người lại đây giờ khác này đều đang yên lặng đà tọa vạn thu sơn lưỡng nghi kiếm tông tham thiên quan đều có cao thủ đến đây giờ phút này trước đống lửa đội ngũ có thể nói siêu cấp xa hoa nhìn đám người bách lý thương sâu hít vào một hơi thật sâu đến này mới đánh phá bình tĩnh nói ra chúng ta như vậy không đầu tìm kiếm dạ linh lung thực tại không là cử chỉ sáng suốt ngay bất tử tiên sơn sắp sửa xuất thế không bằng chúng ta trước tiên đi nơi này nhìn, nhìn. có lẽ giữa hai người có chút liên quan cũng không nhớ rõ tổng so với cái này dạng loạn tìm tiếp tốt hơn rất nhiều lời vừa nói ra mọi người cũng cũng bắt đầu phát biểu một ít cái nhìn của chính mình theo sự quặn cu é tràn g diện nhất thời nhiệt liệt lên dưới đây ở ngoài không biết bao x a một cái khác trên hải đảo thiên thủ ma đồng đường tam thí mở mắt ra một đạo đen kịp vô cùng hỏa diễm ở trong mắt hắn lóe lên liên q u a rốt cuộc đột phá đến rồi đại viên mãn cảnh giới này trong thiên hạ thử hỏi luyện thần phản hư bên d ư ớ i ai còn là đối thủ của ta chúc mừng đạo hữu chúc mừng đạo hữu đường thiếu ngươi không hổ là chúng ta ma môn ngàn năm khó gặp nhân tài này mới bao nhiêu năm thời gian tu vi đã đăng phong tạo cực. chỉ cần một chân bước vào cửa là có thể khám phá này một tầng đến lúc đó có lẽ ngươi chính là ngàn năm qua cái thứ nhất trẻ tuổi như vậy t i ể u có lần này thành t i ể u người tốt rồi khuất trần tuy rằng lời này của ngươi có nịnh hót hiểm nghi nhưng là đến rất để ngươi hài lòng không ngại nói cho ngươi bước vào cái kia một bước cũng bất quá là một chân bước vào cửa mà thôi làm hắn chính miệng nói ra câu nói này mọi người tại đây trong lòng không khỏi k i n h sợ này đường tam thi thật là tu luyện kỳ tài bằng không cũng sẽ không như vậy đạt được vạn hồn cốc tông chủ thân lại lấy thứ nhất ma đồ tự xưng đương nhiên mọi người tại đây sắc mặt khác nhau ước ao ghen tị đều mà cũng có đại tinh vạn vật sinh này chút ngày tháng có thể có cái gì thu hoạch đường tam thí giờ k h ắ c này nhìn về phía hai người khác hỏi thăm ai một lời nói khó nói hết căn bản là không có có một chút manh mối bất quá gần đây bầu trời có cảnh tượng kỳ dị c h u y ề n ngôn bất tử tiên sơn sắp sửa hiện thế không bằng chúng ta trước tiên đi nơi này nhìn nhìn có lẽ có một phen cơ đủy hệ khác chương bốn trăm mười một phong lôi xí đại tinh vừa rồi nói xong lời ấy vạn vật sinh cũng lập tức nói ra đúng đấy giá linh lung trước sau không thấy tăm hơi chúng ta cũng không biết vật ấy đến cùng vì sao cựu cùng con rồi không đầu giống như vậy thật sự là thái quá khó xử người nghe hai người lời nói đường tam thí suy nghĩ một phen nhưng là nhìn thấy khuất trần nói ra ngươi có thể có ý kiến đến gì ta thanh phong tại trong lọ đá lại một lần mở mắt ra giờ khác này hắn tử phủ bên trong có một đoàn lôi quang không ngừng ngập lòe này lôi quang lơ lửng ở một đoàn bạch quang bên trên cái kia bạch quang chính là đạo huyền tông thiên địa huyên hạ cái kia một đạo kiếm ý tự t ừ thu được nó tới nay thanh phong từ trước đến nay cũng không có dám dòm ngó xem qua dù sao năm đó có người chuyên môn p h à m là thu được kiếm ý này người không là chết chính là điên rồi thanh phong đối với kiếm hiểu rõ vẫn còn cấp thấp giai đoạn vì lẽ đó hắn từ đầu đến cuối đều không dám đi hiểu rõ kiếm ý này chỉ là không biết tại sao kiếm ý này ánh sáng những năm gần đây hào quang nội liễm thể tích không ngừng thu nhỏ giờ khác này bất quá chỉ có trứng b ù câu như vậy lớn nhỏ nhưng là càng thêm ngưng tụ còn giống như kiếm hoàn mà cái k i a quả cầu xét lúc này trói mắt phi thường chỉ có trứng gạ như vậy lớn nhỏ ẩn chứa trong đó vô tận khủng bố hủy d i ệ t năng lượng thanh phong đối với này hết thể rất hài lòng hắn vươn tay ra hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong bàn tay nhất thời tự ngưng tụ thành một đoạn to bằng ngón tay để quang có này l chắc hẳn tại phát động lôi pháp tất nhiên làm chơi ăn thật đi thực tại không được liền trực tiếp thuyên chuyển thể nội lôi điện chi lực cho hắn đến cái xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ vừa nghĩ tới pháp này đi lực thanh phong trong lòng tựu cao hứng không nớt lúc này hắn lấy ra cái k i a bộ n g ũ lôi vanh thiên quyết sách đến lúc này lại nhìn bên trên văn tự đã không lại có cái kia loại đầu váng mắt hoa cảm giác t r ư ờ n g tâm lôi đã bị hắn tu luyện đến đại thành hắn nghĩ muốn nhìn nhìn t ầ n g thứ hai lôi pháp là cái gì vượt qua t r ư ờ n g tâm lôi pháp đến tờ thứ hai thời điểm chỉ thấy trên viết lôi đình chi d ự n lại tên phong lôi xí có thể công có thể thủ t r ớ c mắt tức vạn giảm thiên địa vô cực căn cứ phương pháp này nói tới một khi này công có thể thành nháy mắt tựu i có thể đánh ra mấy chục đạo lôi điện chi lực công kích đối phương nếu như muốn trốn đi tốc độ càng là nhanh chóng này cùng thị huyết chi dực đúng là có một khúc nghị thông suốt hiệu quả bất quá thị huyết chi dực chỉ có thể dùng để chạy trốn ai nhìn đến đây trong lòng hắn đương nhiên cao hứng có thể là muốn lật nhìn trong đó nội dung thời điểm nhưng phát hiện làm sao đều đánh không mở cái kia trang sách hắn suy nghĩ chốc lát lòng bàn tay dựng dục ra một đoạn lôi điện nháy mắt đánh tại cái kia trang sách bên trên lôi điện phía trên trang sách nhảy nhảy dựng lên đón lấy cái kia bị trang sách hấp thụ đi、Thờ、thứ hai càng là chính mình lật、ra. t h a n h phong nghiền ngẫm đọc bên trên văn tự đ ỗ n g nhiên cảm giác này công bác đại tinh thần căn bản không phải thị huyết c h i dực có thể so sánh v ớ i chỉ là mỗi nhìn một chữ đều muốn hao tổn phí thanh gió vô số tâm thần để hắn huệ p h i không nớt nay để thanh phong càng thêm kích động thần kỳ như vậy đồ vật tu luyện ra được uy lực có thể tưởng tượng được có lúc hắn đều đang nghĩ này công có phải hay không là t i ê n giới phương pháp đây rốt cuộc i ể u tại hắn nhanh s ắ p không kiên trì được nữa thời điểm cuối cùng cũng coi như đem công pháp này quyết vững vàng n h ư kỹ lúc này hắn nghĩ sớm lật nhìn một ít trang thứ ba mục lục nhưng phát hiện mình cả người bùn đã lại cũng không có bất kỳ khí lực đến lật nhìn. Hắn cười khổ một tiếng. chỉ có thể trước tiên đem này sách khép lại tạm thời cất vào đến lôi đạo pháp quyết tảo diệu tinh thâm tốt tại chính mình có thiên lôi thần thạch này một t h ầ n khí tu luyện làm chơi ăn thật chỉ cần mình nhiều hơn ngày tháng tốt đẹp tu luyện cái k i a lôi đ ỉ n h c h i d ự c tu thành cũng là ở trong tầm tay a nghĩ tới đây trong lòng hắn t i u đắc ý lại nhìn cái k i a l ạ i côn giờ khắc này trói mắt cực kỳ cũng không biết hấp thụ bao nhiêu lôi điện thanh phong vốn muốn đem nó lấy ra bất quá nghĩ lại một nghĩ vẫn là đem nó ở lại chỗ này tốt để nó nhiều hấp thụ một ít lôi điện chi lực ngay sau đôi chiến một côn đi xuống chỉ sợ sẽ là thần phật cũng phải nuốt hận tại chỗ đi nay một lần tu luyện đã nhiều ngày, lôi đ ỉ n h chi dực không đội tu luyện là thời điểm nên đi ra nhìn một nhìn nghĩ tới đây hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân thể t i ể u từ trong lọ đá đi ra thanh phong chậm rãi xoay người đi đến trước phòng đẩy cửa phòng ra mở cửa một cái hắn t i ể u có chút há hốc mồm nguyên lai mặt thiên cùng bộ trần x ư ơ n g ngồi xếp bằng tại mặt t à đối diện thiên quan đứng tại mặt t à trước người khuôn mặt nhỏ tức giận đang đối với mặt t à không ngừng nói k h o a tay cái gì đáng tiếc là mặt t à chính là không phản ứng nàng lao thần tại tại không n ú c n í c khi thiên quan hét tầm không nớt nhìn thấy cảnh tượng này thanh phong không khỏi không nói gì các ngươi đây là thế nào nghe được thanh phong nói chuyện mặt thiên cùng bộ trần sương đồng loạt mở mắt ra nhìn về phía thanh phong cha ngươi có thể tính ra nếu không ra này ngày t i u muốn sụp nghe nàng như vậy gào to thanh phong đi tới cho nàng một cái bạo lật thối nha đầu nói bậy gì đấy lại bắt đầu h ổ u ngôn l o ạ n ngữ thiên quan lộ ra h o a nước thần thái hư một tiếng nhỏ giọng lầm bầm nói cha thiên quan không có nói quản g ngươi bế quan này mấy ngày nhưng là phát sinh sự kiện lớn đây ừ hắn nhìn về phía mặt thiên cùng bộ trần sương mặt thiên đổi nhanh đi lên nói ra sư phụ hát thiên q u vương cùng xích phát quỷ mang theo vô số quỷ binh mà đến c h i m cứ gần phân nửa hòn đảo bảy phái cũng tới thật là nhiều người ở chỗ này đóng quân lại còn có mấy ngày qua đông phương nơi hảo quan g vạn trượng tổng có kỳ lân huyến ảnh thanh loan hình ảnh bay qua còn có tiếng rồng ngâm vang vọng chân trời hết thẻ không không dấu hiệu đem có đại sự phát sinh tại ta nghĩ đến bất tử tiên sơn cần phải tự nên xuất hiện trên đời thanh phong gật đầu không nghĩ bế quan này chút ngày tháng dĩ nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy sư phụ căn cứ bảy phái người tính toán thất tinh quán nguyệt ngày ở nơi này mấy ngày có lẽ bất tử tiên sơn thật muốn như thế thanh phong gật gật đầu nhưng trong lòng thì đang suy tư bảy phái đến cùng có ai tới giờ khác này hắn cùng mọi người bàn giao vài câu mang tới mặt cố t i ể u xuất phát thiên quan tên i tiểu tử này làm sao có thể để thanh phong chính mình đi dính chặt lấy nhất định phải theo hắn bên người không có cách nào thanh phong chỉ có thể mang tới nàng đến bất quá vì là phiền phức không tất yếu cho nàng lấy đỉnh đầu mang hát xa mũ đến thiên quan tuy rằng cực không tình nguyện tại thanh phong đe dọa bên dưới vẫn là khuất phục trong đảo phường thị người đến người đi tới lui không ngừng coi như là đối diện ở một đám ác quỷ cũng ngăn cản không được tu giả b u ồ n bán t i tâm truy thiên cầu chính ra sức h é t mấy ngày qua hắn giá rẻ thu rồi một vài thứ lại bán lại giá cao tránh không ít t r a n lệnh giá này để hắn cao hứng không nớt chuyện c h i tâm đã xảy ra là không thể ngăn cản giờ khác này hắn chính cao hứng kiểm kê khách hàng cho hắn linh thạch liền thấy trước mặt một vệt bóng đen nghiêng hạ xuống nhìn một chút nhìn một nhìn a mười cái linh thạch một cái ngươi không mua được chịu thiệt không mua được mắc lửa vị đạo hữu này ngươi mua cái gì trong miệng lầm bầm một đống lớn hắn này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía người mua giờ khác này trước người hắn đứng cạnh mấy người mặc bảy phái phục sức tu giả dẫn đầu người dĩ nhiên là thái nhất tông l ô h à n h trong đó còn có thanh phong quen biết vạn thú sơn trương t h ả n ngọc mấy người còn lại cũng đều nghi biểu đường, đường mỹ lệ không nớ Nhìn thấy này thấy chương ú t n g ờ i k h u bốn trăm một mươi hai huynh đệ ngươi không nói sư huynh chính là hắn bán cho ta một căn lao tham không phải nói đó là ngàn năm đồ vật ai nghĩ đến lấy về thuốc thí nghiệm dĩ nhiên là căn cây cải c ủ chế thành đây chính là một ồ n thỏa tên l ừ a gạt giờ khác này một người dáng dấp xinh đẹp nữ tử đứng ra nói cái kia vị mỹ nữ này ngươi có phải là nhận nhầm người truy tiên h cầu lập tức giả vờ ngây ngốc nói ừ coi như là đem ngươi đánh nát ta đều nhận được ngươi n à y đó ngươi làm sao lắc lư đến trong miệng ngươi nói thiên hoa loạn truy còn nói cái gì giả một bội ba ngươi bắt nạt ta lần thứ nhất xuống núi không có kinh nghiệm cầm c ă n cây cải cụ lại dám gạt ta một trăm lẻ bảy cái linh thạch ngươi ngươi quá ghê tởm thiệt thói ban đầu ta như vậy tín nhiệm ngươi truy thiên cầu giờ khắc này mặt lộ vẻ l u n g t u n g tiêu dung kỳ thực lúc này hắn đã nghĩ tới trước đây xác thực có một cái ngu cô nương bị chính mình hơi hơi lúc thì d u liền tin ngu hắn đều có chút không đành lòng a bất quá hắn vẫn gánh chịu hạ tất cả d ư n g d ư n g tránh nàng hơn một trăm cái linh thạch vốn tưởng rằng ngày sau cũng không gặp lại ai có thể nghĩ tới duyên phận a chính là xảo diệu như vậy lại gặp được cái này cái kia truy tiên h cầu lẩm bẩm nửa ngày cũng chưa có nói ra cái nguyên cớ đến ừ nếu ngươi đã nói qua giả một bồi ba chúng ta cũng không làm khó ngươi ngươi thường cho ta sư mọi gấp ba linh thạch là được rồi gấp ba ngươi có thể biết ta tránh điểm linh thạch ta dễ dàng sao truy tiên h cầu lập tức lớn tiếng ồn ào nói một nhóm lớn ăn dưa còn chúng nhìn đến đây náo nhiệt dồn dập lại đây nhìn bên nhìn có người bên bắt đầu nghị luận lôi hoành nhìn thấy hắn nghĩ chơi xấu vừa nghĩ trách cứ hắn tự nghe trương t h ả i ngọc nói ra ngươi người đạo nhân này không chút nào giản lý nói xong sự t ỉ n h h á có thể chống chế không có sửa chữa ngươi một trận ngươi tự vui trộm đi mau nhanh bồi thường linh thạch nếu không thì tu muốn nói chúng ta không k h á c h khí truy thiên cầu n g u y í t n g u y í t con ngươi vừa muốn tự nhận xui xẻo nhưng là trước mắt đ ố n g nhiên sáng lên nói ra các ngươi người nối nghiệp này hồng khẩu răng trắng không phải nói ta lừa các ngươi được đó vậy các ngươi đem cái k i a cây cải c ủ cầm đến để mọi người nhìn nhìn không là các ngươi đem nhân sâm cầm đến để mọi người nhìn nhìn rốt cuộc là có phải hay không giả sớm bị ta p h ế ném lúc này đi nơi nào tìm a cái tia sư mội có chút lo làm nói nghe được nhân sâm đã không có Truy t h i ê ngươi cầu tiếu u trên mặt ra n lại lộ d đến nói, Kha khà, nếu chứng cứ đều nếu nói, chứng không n có, khà khà, cứ g vậy ngươi dựa vào cái gì ngươi ó i cải ta bán n là cây cụ đây không phải là ngầm máu phun người、à? Ngươi, ngươi là à. máu quá bắt nạt người cái kia sư mội dậm chân một cái t h ở phì phò nói lôi hoành nhìn đến đây đã biết truy thiên cậu là muốn đánh lại trong lòng giận không chỗ phát tiết một thanh kéo qua truy thiên cậu y phục ánh mắt tức giận nói ra cái tên nhà ngươi miệng lưỡi chân trù nghĩ bắt nạt ngũ sư mội không có dễ dàng như vậy hôm nay ngươi nhất định phải bồi thường nếu không thì đừng trách chúng ta không khắc khí thanh phong cùng thiên quan vừa vặn đi ngang qua nơi đây nhìn thấy người bên kia thật nhiều thiên quan không phải được la hét muốn đi xem trò vui thanh phong đỡ không được nàng lầm b ầ m đành phải đi tới hai người xuyên qua đám người thiên quan ngại người quá nhiều không phải muốn ngã ngồi thanh phong trên đầu vai không thể bất đắc dĩ thanh phong lại thỏa hiệp thiên quan đắc ý ngồi lên hai người rất không dễ dàng chen vào trong đám người đúng dịp thấy lôi hoành dơ lên đống cắt lớn nằm đấm muốn đánh truy thiên cầu truy thiên cầu một bộ tội nghiệp dáng dấp bị một đám đông người chỉ trích nhìn thấy tình cảnh này thanh phong cũng không rõ vì sao bất quá cái kia n â n quả đấm người hắn chính là nhận được không là lôi hoành còn là người phương nào ở bên cạnh hắn trương thả ngọc cổ như phong hắn đều nhất, nhất nhớ được c ậ không sao vậy, nghĩ n giờ ư à. g i khác này cái kia truy thiên cầu bị một gọi tự nhìn lại khi hắn nhìn thấy thanh phong phía sau tiểu giống nhìn thấy cứu sao một loại gọi nói thanh phong đường đi a ngươi cậu ca bị người bắt nạt đám người nghe nói như thế dồn dập nhìn về phía thanh phong đến thanh phong cũng là hết trôi nói rồi xoay đầu lại hung h ă n g liếc mắt nhìn truy thiên cậu cái kia truy thiên cậu nhưng là cười hì hì lộ ra một mặt tội nghiệp gián dấp thanh phong cái này hận à bất quá hắn thật sự không nghĩ cùng lôi hoành mấy người gặp mặt cũng không lo mọi người ánh mắt tiếp tục đi ra ngoài truy thiên cậu nhìn thấy này duy nhất cứu sao muốn chạy nhất thời t i ể u vật tới ôm chặt lấy thanh phong bắt đuổi đến thanh phong ngươi không chữ nghĩa n g ngươi cậu ca có nạn ngươi không giúp đỡ thì thôi còn muốn chạy ngươi có phải là cũng thật không có có ý định tức giận lôi hoành một ít người nhìn lại này thanh phong tên thật sự là thái quá trói t a i chỉ là cái kia người mang theo mặt cỗ căn bản không thấy do dung nhan đến thanh phong không nghĩ tới này truy thiên cậu cũng quá không để ý cá nhân hình tượng trước công chúng bên dưới dĩ nhiên làm ra việc này nhất thời để hắn có chút không nói gì lên thanh phong xoay đầu lại nhìn truy thiên cậu nói ra cậu huynh ngươi làm cái gì vậy à có chuyện lên tốt đ ẹ p nói nhiều người nhìn như vậy đây ngươi xấu hổ cũng không xấu hổ huynh đệ à hiện tại còn cái gì có xấu hổ hay không ta đều phải bị người làm cho táng ra bại sản ngươi còn không mau một chút giúp ta xuất đầu lúc này truy thiên cậu đứng lên hắn nhìn thanh phong lấy cái mặt cố mang lên mặt đưa tay tựu đem cái tia mặt cố hái xuống nói ta nói huynh đệ ngươi làm thứ như vậy làm gì thanh phong vừa rồi không đề phòng cái kia truy thiên cầu tốc độ cực nhanh chờ thanh phong phản ứng lại thời điểm m ặ t cô đã bị người này hài xuống hắn khuôn mặt nhất thời bại lộ tại bảy phái đệ tử trong mắt lôi hoành mấy cái quen biết người nhất thời ngốc xứng sờ ngay tại chỗ không biết đều đang suy nghĩ gì thanh phong đúng là ngươi trương t h ả i ngọc kinh ngạc thốt lên nói thanh phong nhìn mấy người cười cười xấu hổ biểu thị đúng là ta lúc này có người nhận ra thanh phong chính là ngày đó cùng mạn thiên bị khốn đại trận bên trong những t á n tu kia đúng là ngươi sao thanh phong đại hiệp cái kia ngày ngươi đi vội vàng chúng ta liền cảm tạ một tiếng cũng không có còn kịp nói ra được thật muốn cảm ơn ngươi a lúc này trong đám người đứng ra mấy người đến dồn dập cảm ơn một ít tu sĩ cũng đều khiếp sợ cái kia ngày rất nhiều tu sĩ bị khốn trở về kể rõ có một người không màng danh lợi cứu bọn họ cùng trong nước lửa hôm nay nhìn thấy thật là may mắn nếu đã bị nhận ra thanh phong cũng không có cái gì đáng được cần giấu dù sao đã nhiều năm như vậy chuyện cũ đã theo gió từ trần bao nhiêu thích hận tình cựu chẳng qua là ngày hôm qua hoa cúc mà thôi mà bảy phái những đại tân sinh kia đệ tử dồn dập kinh ngạc trước mắt cái này mới nhìn qua vô cùng trẻ tuổi nhân vật chỉ thấy hắn dòng lông mày mắt tinh trên mặt góc cảnh rõ ràng một đôi mắt bên trong bên trong giường như tinh không một loại thâm th lại dường như vũ trụ một loại minh ông những đệ tử kia dồn dập trong lòng cảm thán đây chính là cái kia nhân vật trong truyền thuyết sao năm đó bảy phái số một xung quanh giận dữ vì h ư n g nhan hóa thân làm ma thiệu liền đạo huyền tông chủ cũng muốn lùi để ba phần nhân vật chương bốn trăm mười ba ngươi lớn rồi mà những chuyện này còn chưa phải là nhất k í n h bạo đáng sợ nhất chính là ngay năm đó hắn chỉ có luyện khí kỳ thực lực thanh phong sự tình tại bảy trong phái lưu truyền rộng rãi đương nhiên chỉ là trong âm thầm thảo luận cũng không ai dám cầm ở ngoài sàn nói một đời mới đệ tử bên trong lại có bao nhiêu người không biết đại danh của hắn đây không biết có phải hay không là những đệ tử cũ kia đối với thanh phong người thái quá bội p h ụ năm đó trận chiến đó càng bị thổi một vòng to lại một vòng đại tân sinh đệ tử tuy rằng đối với thanh phong rời đi khó chịu nhưng là nhưng trong lòng dồn dập coi hắn là thành chính mình mục tiêu p h â n đấu bọn họ lấy vượt qua hắn vì là vinh quang đặc biệt là thái nhất tông đệ tử một phương diện tự hào cực kỳ một phương diện lại cảm thấy trên mặt không ánh sáng tâm tình thật là phức tạp cực điểm À hôm nay may mắn nhìn thấy chân nhân mọi người hận không đến độ nhiều nhìn hai mắt đến đặc biệt là một người dáng dấp khả ai thái nhất tông nữ đệ tử người này tên là t i ế t linh nhi Nàng cùng m ộ tuy kiếm tâm q a n h rằng ấ t lôi hoành ư vẫn không lọt mắt thanh phong nhưng năm đó cũng bị hắn khí thế loại này mà thuyết phục thế nhưng này không đại biểu hắn sợ hắn thanh phong hơi gật đầu đúng đấy lôi sư huynh đã lâu không gạo trong lúc nhất thời thanh phong có muốn nói thật là nhiều có thành ậ t l lắm c h u y ệ muốn ỏ i lời miệng nói thiên nhưng đến bên miệng hắn vẫn đến. nhìn tình cảnh này, chưa thấy là là l một có câu cầu ra Truy ậ phong tức n â n nóng nói ra, khà khà, nếu mọi người đều quen biết, ta xem chuyện này thì thôi. Một hồi sinh chúng bằng lúc là đó mọi biết, thôi, hồi hai hồi ra, ta ta sau đó sẽ là hưu. Thanh khà khà, thì thủ, hưu. h đều xem một sẽ p nhìn hắn không nói gì tiện tay một màn t i ể u tại cái kia bên hông lấy ra một cái cái túi nhỏ hắn không chút do dự ném cho cô gái kia nữ h à i lập tức nói ra t h a n h phong sư huynh ta cũng không cần nếu mọi người nhận thức việc này tựu chấm dứt ở đây đi thành phong lắc đầu nói ra một mã là một mã tiền này ta trước tiên thay ta vị này cầu hình trên nệm quay đầu lại ta thì sẽ cùng hắn đòi lấy cô bé kia nghe lời ấy này mới gật gật đầu cao hứng nhận lấy thanh phong nhìn mọi người nhìn một chút cuối cùng vẫn là không biết nên nói cái gì cha bọn họ đều là bằng hữu của ngươi sao thiên quan lời này vừa nói ra mọi người này mới nhìn về phía nàng đến một cái mập mạp trắng trẻo vô cùng khả ai bé gái chỉ là nghe được nàng quản thanh phong gọi cha mọi người nhất thời là người ta ngoắc rơi cả cảm thanh phong không nói thêm gì xoay người t u rời đi lôi hoành vốn muốn gọi lại hắn hỏi rõ nhưng là một nhóm lớn người nháy mắt tựu truy đuổi thanh phong mà đi thanh phong đại hiệp đêm nay cho chút thể diện như ý lâu bên trong tụ tập tới không không đi bách hoa phường đi nơi nào hoàn cảnh tao nhã thích hợp nhất thưởng thức trà tán chuyện phía trước trong đám người một thiếu niên b e o kiếm mà lập là như vậy hặc đứng giữa đàn gà một loại thanh phong liếc nhìn người này trong mắt đều là vẻ tán thưởng thiếu niên tâm tình kích động viên mắt đỏ lên tự u như vậy nhìn thanh phong không n ú c đ í c h thanh phong đi ngang qua hắn bên người thời gian không có liếc hắn một cái thiếu niên trong lòng chính hơi thất vọng thời điểm một cái tờ giấy nhỏ nhưng xuất hiện ở trong bàn tay của hắn thiếu niên tâm tình kích động không thôi mở ra một nhìn chỉ thấy trên đó viết tối nay giờ ngọ v e nhưng b n gặp. là kết quả đây vừa rồi hắn nỗ lực nhìn thấu thanh phong tu vi bất quá thất bại này chứng minh thanh phong tu vi còn cao hơn hắn trên rất nhiều năm đó thanh phong chỉ dựa vào bá thể quyết c ự không ai định nổi bây giờ huyền công lại có thành cựu cái k i hắn thể thuật chẳng phải là càng thêm hùng mạnh phi thường lôi hoành than thở một tiếng thời khắc này để hắn nhiều năm truy đuổi tâm bỗng nhiên có chút hề phải lên bất quá nghĩ đến dư từ tâm nội tâm hắn hỏa diễm lại làm lại bốc cháy lên trong lòng hắn không cam lòng hắn lôi hoành tuyệt đối không phải người hèn yếu hắn phải tiếp tục cố gắng hắn tin tưởng mình tổng có một ngày sẽ vượt qua thanh phong và này này thanh phong sư huynh cũng quá h ả o phóng đi tia nữ tu mở ra túi nhỏ bên trong dĩ nhiên có năm trăm linh thạch nhiều trong lúc nhất thời để nàng kinh t h á n không thôi bao nhiêu năm rồi khổ tu trên người nàng chưa từng thấy qua nhiều linh thạch như vậy đây một lần này bảy phái đệ tử không khỏi cảm thán thanh phong lăn lộn quá tốt ta có phải hay không cần phải còn cho hắn một y ta thật sự là quá nhiều lôi hoành lạnh trên một tiếng nói tên kia có rất nhiều linh thạch này chút đối với hắn mà nói bất quá là như m ố i bỏ bể thôi nghe nói như thế bảy phái còn lại đệ tử trong mắt đều sáng trong suốt trong lòng nghĩ tới đây thanh phong còn thật không phải nhân vật bình thường năm đó chính là tiếng t â m l ư ờ n g lẫy hiện tại hình như l a n lộn tốt hơn rồi trương thải ngọc nhìn thanh phong bóng lưng không biết vì sao nhưng là lộ ra nhàn nhạt biểu t ì n h thất vọng có lẽ bọn họ cũng có qua gặp nhau đáng tiếc là thanh phong dĩ nhiên một câu nói đều không có cùng nàng nói đi mọi người gặp phải thanh phong sự tình đương nhiên không che giấu nổi trong lúc nhất thời bảy phái đệ tử đều biết thanh phong xuất hiện đồng thời càng tính bạo tin tức là, thanh phong lại có h ả i tử mọi người đều tại dồn dập lờ vực mẹ của đứa bé đến cùng là ai thanh phong luôn mãi cự tuyệt vẫn là không chịu được bị những nhiệt tình kia tu giả mời đi t i ể u lâu giao lưu một phen nửa đêm thời gian một bóng người sừng sững tại điêu khắc đông hải đỉnh bốn chữ to lớn trên đá không biết vì sao thân ảnh ấy nhìn thấy được có chút đ ơ n b ạ c có chút cô tịch chốc lát phía sau chân trời một đạo hào quang bay nhanh mà đến đảo mắt rơi tại thiếu niên trước người một kiếm tâm nhìn trước mắt người thanh niên này hắn còn là năm đó một loại răng dấp chỉ là trên mặt của hắn nhiều hơn một chút thành thục ánh mắt càng thâm thúy hơn giờ khác này trong lòng hắn là kích động viên mắt có chút đỏ lên hắn cố nén nước mắt nhỏ giỏi xuống nhìn người đàn ông trước mắt này miệng môi của hắn có chút run dậy đã từng những dũng khí kia vào đúng lúc này hình như đều không còn sót lại chút gì hắn đã từng nghĩ muốn chất vấn sư phụ vì sao liền không thể đến liếc hắn một cái thanh phong nhìn hắn hơi lộ ra ý cười đi lên phía trước nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái vai nói ra ngươi lớn rồi chỉ là thật đơn giản một câu nói thiếu niên trong lòng phỏng tiến cuối cùng tan vỡ ra cái kia có tường cái kia kiên tưởng cái kia xin thể làm cái đỉnh thiên lập địa nam từ hắn thiếu niên trong mắt cuối cùng lưu lại một chuyến nhịt sư phụ xa cách nhiều năm phía sau thầy trò hai người gặp lại lần nữa ít năm hay là thiếu niên kia một kiếm tâm nào h tiến vào thanh phong trong lòng cuối cùng thiếu niên tâm tính á thanh phong vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn sau lưng chỉ là nói ra nam nhi có lệ không gạy nhẹ hà tất như vậy đây sư phụ ta nhớ n g ư ơ i thiếu niên không nói thêm gì những oan ước kia những mắt l ệ n h kia những khổ nạn kia thiếu niên chỉ nghĩ đem những t h ư đó giấu ở trong lòng đem mình nhất là hào quang một mặt hiện ra cho sư phụ chương bốn trăm mười bốn thầy trò thầy trò hai người nhiều năm phía sau gặp lại một điểm cũng không có xa lạ cảm giác thanh phong hỏi thăm hắn những năm này tình huống một kiếm tâm từng cái hồi phục chỉ là những khổ nạn kia cuối cùng không có nói ra hắn lại hỏi thăm một cái sư phụ vừa vặn một kiếm tâm nói cho hắn sư tổ rất tốt hiện tại tử hà phong lại thu vào rất nhiều tư chất không sai đệ tử náo nhiệt không nớt sớm đã không phải là lấy trước kia giống như vắng lệnh một kiếm tâm nhìn thanh phong một lát cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi d õ hắn bé gái kia đúng là con trai của hắn à thanh phong không nghĩ tới tiểu tử còn quan tâm cái này hắn cũng không có ẩn giấu nói cho hắn cái kia thiên quan lai lịch một kiếm tâm nghe xong kinh ngạc không thôi không nghĩ tới cái kia tiểu nha đầu thân phận như vậy là thủ không biết vì sao hắn đột nhiên bật thốt lên nói sư phụ kỳ thực dư sư thúc trong lòng vẫn có ngươi lời này vừa nói ra nơi đây yên tĩnh dị thường hạ xuống lại đây chốc lát thanh phong than thở một tiếng nói ra có một số việc nhân lực mà không kịp à, không ngại nói cho ngươi một số thời khắc sư phụ cũng là thân bất gió k ỷ nghe được câu này một kiếm tâm có chút ngạc nhiên hắn há miệng suy nghĩ chốc lát vẫn là không nhịn được hỏi giò sư phụ chẳng lẽ ngươi còn có cái gì nỗi niềm khó nói chuyện thế gian này sao có thể như vậy dễ dàng chính là nhân sinh không như ý bảy tám phần mười chín ngươi còn nhỏ có một số việc sư phụ cũng không thể nói ngươi chỉ cần biết sư phụ tuyệt đối không phải cái kia loại gian vọng tiểu nhân là được rồi một kiếm tâm gật đầu trong lòng xem như là nhớ rồi kiếm tâm ngươi và ta mặc dù là thời trò đáng tiếc ta này làm sư phụ qua nhiều năm như vậy nhưng lại chưa bao giờ cố hết trách nhiệm ta một đời sở học c h i công phức tạp lăng lăng cũng không thích hợp ngươi tu luyện tuy rằng sư phụ cũng sẽ thái nhất tông chấn tông bạo thuật đáng tiếc công pháp kia ta cũng không thể c h u y ể n cho ngươi nếu không thì là hạ i ngươi nếu bàn về kiếm thuật thái nhất tông tự có cái kia cao thân thuật ta cũng không có cái gì có thể dạy cho ngươi ta biết ngươi chăm học khổ luyện đã từng nhận hết vô số hoa ước ngươi tính cách bậc cường ngoan cường bất khuất ta hy vọng ngươi có thể đủ vẫn như vậy cũng không phụ ngươi và ta thầy trò một hồi sư phụ hôm nay tựu tặng ngươi một vật xem như là bù đắp ngươi những năm này chịu đựng khổ nạn đi nói liền thấy hắn giơ tay lên ở trên tay cởi xuống một thiên tầm găng tay cái bao tay này bản lĩnh một bộ năm đó hắn tổng cộng luyện chế hai cái một nhỏ vào tinh huyết của hắn một không có bất quá trải qua nhiều năm như vậy so sánh hai cái tay bộ công hiệu cũng không có nhìn ra bất kỳ chỗ khác nhau nào chỉ là cái tia nhỏ vào tinh huyết găng tay cùng hắn càng có cảm giác mà thôi. vật này mặc dù là thiên hạ kỳ bảo bất quá thanh phong đưa cho một kiếm tâm nhưng không một chút nào cảm giác đau lòng kiếm tâm đây là thiên tầm c ầ m tay chính là dùng thiên tầm ti luyện chế vật ấy đau thương bất nhập nước lửa bất sâm không dính n h â n quả chính là tuyệt thế trí bảo ta tổng cộng luyện chế hai cái này một kiểu đưa cho ngươi đi nghe được sư phụ nói như vậy một kiếm tâm mau mau chối từ nói không sư phụ trọng bảo như thế đồ nhi không dám đòi hỏi n g ố c đồ nhi ta biết ngươi phẩm tính b ằ n chính càng là ghét cái ác như kẻ thù chính là cao cấp nhất tốt binh sĩ bằng không sư phụ cũng sẽ không tặng cho người vật ấy nói hắn dắt một kiếm tâm tay đến đem thiên tằm găng tay mang theo trên tay của hắn vật ấy không cần tế luyện bất quá vật này quý giá cực kỳ ngươi không nên thất lạc mới tốt một kiếm tâm giơ tay lên nhìn này mỏng như cánh ve hầu như trong suốt găng tay nhưng trong lòng thì cảm động không thôi hắn thấy sư phụ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cảm tạ đến kiếm tâm này chút ngày tháng có lẽ chúng ta còn có gặp mặt này chỉ là cuối cùng vẫn là không muốn người biết quan hệ của chúng ta cho thỏa đáng nói như vậy sẽ vì ngươi mang đến không ít p h i ề n phức nam tử hán đại trợ phu sinh ở bên trong đất trời tự nên có một phần nghĩa bạc vân thiên khi khái ta hy vọng ngươi ngày sau bẩm tồn bản tâm thủ vững tiện niệm h là một cái người chính trực một kiếm tâm gật đầu sư phụ đồ nhi tất nhiên không phụ ngươi kỳ vọng thanh phong gật đầu trong lòng rất là cao hứng giờ khác này hắn tiện tay một màn lại từ bên hông lấy ra một cái cái túi nhỏ đưa cho một kiếm tâm cũng nói cho hắn chở hắn đi phía sau lại mở ra một kiếm tâm tuy rằng rất tò mò vẫn là rất nghe lời không có gấp quan sát thầy trò hai người lại hàn huyên một ít thanh phong lại dặn bảo một phen này mới ly khai một kiếm tâm nhìn thanh phong bóng lưng khoe mắt lại có chút tức át tự hình như ly khai mẹ ôm ấp hải tử một loại hắn mở ra cái kia cái túi nhỏ một nhìn bên trong cẳng là tràn đầy áp linh thạ thời k h ắ c này hắn không khóc mà là cười mỉm cười bên trong nước mắt từ khỏe mắt lướt xuống mà xuống sư phụ đệ tử tất nhiên không phụ ngươi kỳ vọng trong lòng hắn âm thầm t h ề nay mấy ngày đến trong đông hải điểm lành càng ngày càng nhiều có người còn nói nhìn thấy con núi lớn huyên ảnh xuất hiện một lần này triệt để đốt vô số người nhiệt tình thanh phong tại thiên lôi thần thạch trong phòng lại đi về phía trước vài bước giờ khác này hắn đã có thể tiếp thu ngón tay thô to như vậy nhỏ lôi điện chi lực trải qua mấy ngày này luận hóa hắn đã tích góp không ít lôi điện chi lực rầm rầm tiếng go cửa văng lên thanh phong đi lập tức ra lọ đá mở cửa đến ngoài cửa là m ặ tà hắn nhìn thanh phong nói ra chủ nhân rất nhiều người đều đã ly khai nơi đây nói trong b i ể n rộng đã có cái kia bất tử tiên sơn cái bóng chúng ta có phải hay không cũng có thể xuất phát nghe nói như thế thanh phong hỏi rõ mặt thiên cùng bộ trần x ư ơ n g đâu còn có nhà đầu đây tại sao không có thấy nàng hai người bọn họ đi ra tìm hiểu tin tức thiên quan nhất định phải theo đi thanh phong gật đầu suy nghĩ chốc lát nói cho mặt tả chờ bọn họ trở về t i u để cho bọn họ tới phòng ta ba ngày phía sau cực kỳ náo nhiệt đông hải đỉnh đã nhân viên m ỏ manh không dư thừa hạ bao nhiêu thanh phong đoàn người cũng tại trong biển đi về phía trước thanh phong lấy một con thuyền nhỏ mấy người đều chen tại phía trên truy thiên cầu một mặt không tình nguyện triển khai pháp lực gợi lên cánh m ư ợ m thanh phong mấy người đứng tại thuyền đầu nhìn về phía phương xa giờ khác này thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh đảo mắt chính là mấy giảm khoảng cách sư phụ nghe này một lần vài cỗ thế lực đều tới nơi đây cái kia bất tử tiên sơn trên này một lần tránh không được gió t a n h mưa máu giống như vậy chúng ta đến thời điểm làm sao làm thuận theo tự nhiên đi nếu như thái quá nguy hiểm cựu để mặt tả bảo vệ các ngươi lưu lại đừng vì bảo vật mà dùng tự thân rơi vào trong tiệc cảnh nếu như chúng ta thất tán cũng không nên tìm ta các ngươi trực tiếp vệ minh vương điện mặt tiên cùng bộ trần sương đem hắn từng cái nhớ trong lòng gáy cái kia thanh phong a ta đây ngươi cũng biết này chút ngày tháng tới nay ta đã sớm cùng các ngươi kết không nói được cảm tình nói hắn lén lút nhìn một chút thanh phong thanh phong ngạc nhiên không có nghĩ tới tên này còn ghi nhớ việc này suy nghĩ chốc lát hắn này mới nói ra nếu như cậu huynh ngươi không chê đến thời điểm cũng có thể cùng chúng ta cùng đi minh vương điện ân n à y cảm tình tốt thanh phong a ngươi người huynh đệ này ta truy thiên cậu là nhật hạ nói xong v u vũ thanh phong bà vài đến giống như là mình là đại năng tu giả một loại Bộ chương á n bốn trăm mười lăm cắt lộ anh hảo truy thiên c ậ u nghe được lời nói của thiên quan chỉ là cười ha ha càng khó được không có phản bác một câu đến một chỗ hòn đảo bên trên bảy phái đệ tử tinh anh đứng tại một chỗ bách lý thương chắp hai tay sau lưng nhìn viễn không nói ra chư vị bấm đốt ngón tay một phen ngày mai chính là thất tinh quán nguyện này bất tử tiên sơn cũng xác suất thế rồi việc này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại tự xuất phát đám người không có dị nghị dồn dập gật đầu trong lúc nhất thời mấy chục đạo hào quang lên không mà đi vất vả đ ổ sộ một chỗ khác trên hải đảo lớn lớn trong huyện động đường tam thi uống một hơi hết sạch rượu trong chén quay về phía dưới mấy người nói gần đủ rồi chúng ta xuất phát nếu như thật có cái gọi là bất tử quả lão tử nhất định phải cướp được không thể khoảnh khắc vô số người mặc áo đen từ trong huyện động bay ra phóng lên trời b i ể n rộng bên dưới vô số lính tôm tướng của đang đi về phía trước vài con hải mã lôi kéo nguy nga lộng lấy xe ngựa cũng tại cấp tốc hành xử giao long vương ổn ngồi ở trong đó một chiếc xe ngựa bên trên vẻ mặt của hắn có chút tối tăm khả năng còn tại vì là long hoàng thái độ cũ kết tại ở hai bên đều ngồi đ ợ i một nam một nữ nam là hắn tứ t ử thanh thành nữ chính là tam công chúa sau đó còn có dạ xoa cùng tuần hải thú giao long vương hưng sư động chúng như vậy đương nhiên là vì là cái kia trong truyền thuyết bất tử quả long hoàng này một lần cho hắn làm khó dễ nếu như không tìm được bất tử quả hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi a đông hải một chỗ biển sâu bong bóng bên trong trong thủy tinh cung long vương tam thái tử ngao quan giờ g k h ắ c này người mặc hàn thiết kim tinh chiến giáp xoáy khí cực kỳ hắn nhìn về phía trước nói ra bất tử quả sao bị giam q u nhiều năm như vậy nguyên khí của hắn đã tiêu hao hết rất nhiều nghe bất tử quả có hiệu quả thần kỳ nếu như làm ra ăn đi. có lẽ là hắn có thể khôi phục năm đó phong thái nói như vậy mới có tiền vốn cùng ngao bính ganh đua cao thấp nghĩ tới đây hắn hét lớn một tiếng chúng tiểu nhân theo ta xuất chiến trong lúc nhất thời các lộ nhân mã rồn dập lên sân khấu cái kia bất tử tiên sơn định muốn biến thành một mảnh tu la chẳng đến mỗi người đều muốn giành giật một hồi nhưng là ngọn tiên sơn kia m ở ảo thế nhân không thấy được cũng không biết cái kia phía trên đến cùng là dáng dấp ra sao v o a n h trên bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng vang cực lớn đón lấy kim quang vạn trượng ở không trung nói lên khiến người trói mắt không nớt một tòa như, như ảo to lớn hòn đảo hiện ra hiện ra vô số người đều vì tình cảnh này kinh ngạc đến n gây người mọi người vội vàng hướng về ngọn tiên sơn kia nơi tranh nhau chen lấn m à đi nhưng là khi mọi người đến rồi phụ cận này mới phát hiện hư hào cái bóng đó chỉ là hư hào cái bóng trong lúc nhất thời tâm tình kích động nháy mắt thất lạc xuống bất quá nếu xuất hiện hình ảnh chắc hẳn ngọn tiên sơn này xuất thế chính là sớm muộn việc đi trong đám người một người dáng dấp thông thường người trung niên nhìn ngọn tiên sơn kia nơi nhưng là âm thanh có chút âm loan nói ra bất tử quá sao đám này nhân loại ngu xuẩn thực sự là làm ban ngày đại mộng nếu như thật có vật kia ta đại la quỷ vương đã sớm thành tiên đạo nguyên lai、like、người này càng là cái kia phá trận r a đại la quỷ vương phân thân cũng không biết hắn tại sao không đi tìm kiếm dạ linh lùng mà là tới chỗ này tham gia trò vui ngay vào lúc này đ ô n g nhiên ảo ảnh kia phía trên ngọn tiên sơn bay lên một thanh loan cái kia thanh loan hình như vô cùng chân thật chiều cao vài chục trượng xinh đẹp phi thường nó một tiếng thanh minh nguyện chuyển e m h a i càng là vô cùng rõ ràng chuyển ra đón lấy lại là một đầu hai mươi ba mươi trượng gấu đen chạy ra trên núi rậm rạp rừng rậm đi tới bên ngoài to lớn mũi thở run run mấy lần lại co về bên trong vùng rừng rậm đông nhiên cái kia trên núi có một đạo màu vàng cổ sáng phóng lên trời thẳng tới mây xanh đón lấy nơi nào t i ể u chuyển đến vô số to lớn tiếng hô âm cũng không biết là cái gì mật bảo xuất thế những to lớn h kia yêu thú đều đi tranh luận đi nhìn thấy từng cảnh tượng ấy vô số người đều kích động trong lòng không đất hận không được hiện tại liền chui tiến vào cái k ê u bên trong ngọn núi lớn đáng tiếc a đáng tiếc hiện tại chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể gần mỏ a vô số tiếng thở dài nháy mắt vang lên thanh phong đứng tại thuyền đầu nhìn phía xa tình cảnh đó trong lòng cũng là thắng phục nay bất tử tiên sơn cũng không biết bao nhiêu năm mới có thể hiện thế một lần bên trên thiên tài địa b ả o cần phải vô số a bất luận là ai đều muốn kích động không thôi đi theo thời gian trôi đi qua tới nơi đ â y người cũng càng ngày càng nhiều lên một đạo kim quan g s ẹ t qua bầu trời đêm một thân mặc màu vàng kim chiến giáp người tới chỗ này như vậy sặc sỡ lóa mắt ra trận phương thức tự nhiên không là người khác chính là vạn đạo nhất là vậy tiếp theo không mấy đạo kiếm quan g bay tới chính là bách lý thương cùng dư t ử tâm đoàn người đến nay chút người vừa đến nhất thời tựu để vô số người đều tâm sinh vẻ hâm mộ vậy cũng là bảy phái tinh anh nhất đệ tử a làm sao có thể không để nhân tâm sinh sùng bái tỉnh vân hạc đoàn người nhìn thấy bọn họ cũng tới đầu tiên là nghĩ hoặc đón lấy thân hình lóe lên sẽ đến bọn họ bên người vạn đạo nhất mấy người nhìn thấy vân hạc đ o à người n dồn dập lên trước bài nói nguyên lai sư thúc các ngươi cũng ở nơi đây vân hạc thương tuyển mấy cái trưởng lão hỏi thăm bọn họ một phen này mới biết dạ linh lung tin tức xa vời chính gặp bất tử tiên sơn xuất thế có lẽ ở tại đây có thể tìm được chút cơ duyên cũng không nhớ rõ nếu như thế vân hạc mấy người cũng không nói gì nhiều chỉ là nói cho bọn họ biết cẩn thận nhiều hơn nay bất tử tiên sơn không tầm tưởng Bảo vật có lôi ẽ rất nhiều, bất quá bên trên trẻ riêng bất tất tầm tầng. tử tuổi thân thỉ. nhiều, bên cũng nhiên nguy hiểm thần thần. Lúc này những cũng đến, phần mình bài kiến huynh chính mình hiểm phái phi kia bài đều quá bảy Lúc của mà l đệ sư sư hoành đi tới dư tử tâm bên người nhìn nàng trầm tư c h ố c lát này mới n ô lên cái gì dũng khí một loại nói ra dư sư muội ta có một chuyện không biết nên không nên nói dư tử tâm nhìn hắn dáng r ấ p kỳ quái không khỏi hỏi g i làm sao vậy chẳng lẽ có đại sự gì phát sinh thanh phong cũng tới dư tử tâm run lên trong lòng lập tức tâm tình bình phục lại nói vậy thì như thế nào lôi hoành nhìn dư tử tâm lập tức than thở một tiếng nói hắn bên người có một bé gái Quản hắn gọi cha. gọi lời này vừa nói ra còn như lôi đình chấn động giống như vậy dư tử tâm chỉ cảm thấy đầu ầm một tiếng dường như bị xét đánh một loại nàng bất khả tư nghị nhìn lôi hoành âm thanh có chút run dậy nói ra này sao có thể có chuyện đó lôi hoành lắc lắc đầu đây là ta ngày đó nhìn thấy còn có rất nhiều đệ tử cũng có thể chứng minh việc này không phải chuyện nhỏ vì lẽ đó ta mới cảm giác được ngươi nhất định muốn biết mới tốt trầm m ặ t chốc lát dư tử tâm lắc lắc đầu nói với hắn một tiếng cảm ơn lúc này tâm thái của nàng đã chậm rãi bình tĩnh lại trong lòng nàng nghĩ đến lôi hoành hẳn là sẽ không lừa gạt hắn có lẽ hắn rốt cuộc cùng cô bé kia tiến tới với nhau đi kỳ thực như vậy không là rất tốt sao chính mình vì sao còn sẽ cố chấp như thế đây giống như cùng vạn đạo nhất từng nói hai người bọn họ thân phận cách biệt to lớn ma đạo cách xa nhau vốn là một tòa núi lớn giống như vậy gia tộc của nàng cũng sẽ không cho phép hai người có cái gì dây dưa có lẽ cái này cũng là một cái kết quả tốt nhất không phải sao nhưng là nàng vì sao vẫn là có một loại cảm giác đau lòng giờ khác này nàng nhìn về phía trong hư không trong mắt tất cả đều là mê ly vẻ xa xa vô số quỷ vụ phô thiên cái địa mà đến Hác h t i ân quỷ việc này chuyện quan ta thanh ra cả gia tộc vận mệnh vì lẽ đó chỉ có thể thành công không thể thất bại ngươi nhị ca cái tiên ngịch tử chính là quá thích hồ đồ mới vì là trong nhà gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn phụ vương bất giận ngài không là cũng đã trừng phạt hắn diện bích hối lỗi sao hy vọng nhị ca có thể hối cải để làm người mới đi ừ chỉ hy vọng như thế giao vương trong phủ thanh côn không ngừng đem phòng đ ồ vật bên trong ngã nát bét trong mắt hắn che kín màu đỏ tơ máu trong miệng không ngừng lầm bầm nói nhân loại đáng chết đáng chết cái kia con nhân ngư tổng có một ngày ta thanh côn muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh vô h u nào trên thảy nhi a một tiếng chấn động tới trên trắn mồ hôi lạnh nằm dày đặc nàng lại thấy ác mộng nàng nằm mơ thấy ca ca nằm mơ thấy thanh phong còn nằm mơ tối h ấ y c nay h tinh m dao g t không đặc biệt sáng lời trên bầu trời bảy viên đại tinh rốt cục hội tụ thành một đường thẳng giờ khác này cái kia thất tinh bên trong bỗng nhiên phát sinh một đạo trói mắt hào quang xuyên qua mình vừa đến thất tinh quán nguyệt rốt cục xuất hiện có người kinh ngạc thốt lên thuyền trên đầu thanh phong đám người cũng nhìn tình cảnh này bất khả tư nghị kỳ quan đầy mặt đều là thán phục v ẻ giờ khác này có thể nhìn thấy một đạo sáng trong ánh trăng rơi xuống hạ bảy màu hào quang cái kia bảy màu hào quang hình thành một đạo to lớn cột sáng chiếu rọi tại trên mặt biển đón lấy vanh thanh n đeo ùng n g ùng không ngừng vang lên tự hình như trong không gian có cái gì muốn đi ra giống như vậy k h o ả n khắc trên bầu trời vang lên tiên nhạc tiếng đón lấy vô số màu vàng cánh hoa từ bầu trời bay xuống mà xuống có người nỗ lực tiếp một mạch đến nhưng phát hiện bất quá đều là hư huyễn hình ảnh mà thôi chỉ là này hình ảnh thái quá chân thực chỉ cần không chạm đến căn bản không thấy được. hoa cha thật x i n h đẹp ba này cũng quá đẹp đi thiên quan mừng rỡ nói hừ vật hư h ảo mà thôi bất quá là hoa trong gương trăng trong nước thôi bộ trần x ư ơ n g âm thanh lạnh như băng nói truy thiên cầu khà khà hai tiếng nhưng không nói lời nào thiên quan n mít một cái chỉ thấy nàng vươn tay ra trên tay nhấp đ o á n g nhạt màu trắng nhạt hảo quang sau một khắc nàng vươn tay ra quay về cái tia cánh hoa t i ế p tới khiến người bất ngờ chấn mắt hốc mồm sự t ì n h tiểu phát sinh chỉ thấy màu vàng tia cánh hoa rơi tại trong bàn tay của nàng không có biến mất dường như vật thật giống như vậy không ngừng trôi nổi bên trên thiên quan cười hì hì đem cái kia cánh hoa cầm trong tay cẩn thận quan sát mẹ của ta a gặp quỷ đi truy tiên h cầu ánh mắt lóe sáng nhìn cái kia cánh hoa đến thiên quan ngẩng đầu đến h ư một tiếng lộ ra ngạo kiều gián dấp bộ trần sương cùng mặt tiên biến sắc mặt không dám tin tưởng đây là thật mặt tả trong mắt cũng dần hiện ra không giống nhau ánh mắt t i ể u liên thanh phong cũng rất tò mò thiên quan là làm sao làm được thiên quan đùa bỡn mấy lần bộ trần sương một bước lên trước tay không t r ụ m tới tay qua nơi càng là xuyên thấu cái kia cánh hoa vẫn là hư huyễn bộ trần sương hà to miệm trong miệm gọi nói này sao có thể có chuyện đó Thiên q u lúc này liền thấy thiên quan quay về cái kia cánh hoa đưa tay ra chỉ một đạn cánh hoa nhất thời bị nàng đạn vỡ vụn ra hóa thành vô số điểm sáng màu vàng đóng bay xuống đi xuống ngươi làm như thế nào bộ trần sương không nhịn được hỏi giỏi cái này là bí mật ta không thể nói cho ngươi nếu như người người đ ề u biết vậy thì không phải là bí mật bộ trần sương không nói gì mặt tiên mở miệng suy nghĩ một chút vẫn là n h ị n xuống không có hỏi giò truy thiên cậu càng cũng thái độ khác thường không có đào dễ hỏi đáy cái tiêu trong cặp mắt nhưng là hào quang l ó e lên cũng không biết đang suy nghĩ gì thiên quan đi tới thanh phong bên người ngạo t i ệ u nhìn hắn nói ra cha ngươi n g h ĩ không nghĩ biết thiên quan làm sao làm được thanh phong lắc đầu nói ta cũng không cần biết rồi bất quá ta phỏng đoán ngươi nhất định là vận dụng đặc thù nào đó năng lượng có thể vồ lấy một thời không khác đồ vật thông minh bất quá à chỉ là đoán đúng p h n nửa vật này rất ảo diệu thiên quan cũng nói không rõ ràng theo ờ cái n n một tiếng nổ t i thiên liệt vang di độ trong thời không một tòa thật to tiên sơn rốt cục bắt đầu chậm dại xuất hiện nó trước tiên là có chút mơ hồ tùy theo rõ ràng tiếp theo ở ngùng nổ vang không ngừng chuyển tới hình như nó đang độ qua thời không một loại đ ơ n g nhiên trên bầu trời cồn u phong thổi bay vô số thủy long quyển vào đúng lúc này nối liền trời đất hướng về tứ phương thổi đi b i ể n rộng không còn bình tĩnh nữa sóng lớn manh liệt lên thanh phong pháp lực vận chuyển ra bảo vệ thuyền nhỏ thuyền nhỏ tại b i ể n khơi bọt nước bên dưới phiêu diêu không ngớt oanh lại là một tiếng vang thật lớn hình như hai cái thời không liên tiếp lại giống như vậy thời khác này bất tử tiên sơn rốt cuộc sông phá cái kia không gian chân thật hiện ra hiện ra đến tiên sơn đúng là tiên sơn có tiếng người kích động gọi nói thanh phong xa xa nhìn tới cái kia trên núi tiên mộc lập rừng tiên cầm bay lượn trên không trúng ánh trăng soi sáng bên dưới còn giống như tiên cảnh sau một khắc vô số người chen trúc hướng về cái kia trên núi chạy đi n à y bất tử tiên sơn lớn vô cùng phóng tầm mắt nhìn sang đủ có vạn dặm chu vi vì lẽ đó thanh phong cũng không có gấp đi cái kia trên núi hắn tại quan sát nghĩ muốn lại chờ chút nhìn sư thúc chúng ta làm sao làm một bảy phái đệ tử hỏi dò đi vân hạc vung tay lên bảy phái đệ tử cũng dồn dập ngự kiếm mà đi hướng về cái kia trên núi bay đi đường tam thí nhìn cái kia lớn đại hải đảo cười lạnh một tiếng nói ra h ứ đều là của ta nói hắn thân thể hơi động vô số ma giáo đệ tử dồn dập cùng ở sau thân thể hắn mà đi hát thiên ma vương cười ha ha ba tiếng đ á m quỷ đủ gào cùng tại hắn hướng về trên núi phóng đi ngay vào lúc này trong biển bay lên vô số lính t ô m tướng của giao long vương đứng tại trên mặt nước nhìn cái kia vô số người chạy về phía núi lớn đồ sộ một màn trong lòng nhất thời có chút không tốt cảm giác phụ vương này so với chúng ta dự đoán người còn nhiều hơn trên vài lần giao long vương gật gật đầu đón lấy nói ra ngọn núi này tuy rằng lớn vô cùng thế nhưng tất nhiên nguy hiểm tầng chuyến này ngươi vẫn là ở lại chỗ này tiếp ứng chúng ta đi thay nhi ra xoa cùng tuần hải thú đi theo ta t a m công chỗ nhưng là lắc đầu nói ra không phụ vương ta cũng đi chương bốn trăm hóa trang lên sân khấu nghe được lời nói của tam công chúa giao long vương nhưng lời nói lại khí nghiêm nghị nói ra hân ây không muốn tùy hứng không nên bị ngọn tiên sơn này mê hoặc ta có thể cảm giác được cái kia phía trên có không nói ra được nguy hiểm ngươi vẫn là ở lại chỗ này tương đối an toàn đến thời điểm chúng ta nếu như có sơ s u ấ t gì ngươi cũng có thể tiếp ứng chúng ta một phen tam công chúa nghe được phụ thân nói như vậy cũng chỉ có thể có chút không vui gật đầu đồng ý giao long vương tùy theo mang theo mấy người chạy như bay mà đi giao long vương bên này vừa rồi rời đi không lâu trong nước biển một to lớn thủy quái b u ố c lên mặt nước một người mặc chiến giáp nam t ử đứng tại cái kia thủy quái đầu lâu bên trên người này chính là long vương tam thái tử nga quang hắn vừa xuất hiện không ngừng chạy chút nào liền hướng cái kia trên hải đảo bay qua sư phụ chúng ta còn muốn chờ sao mặt tiên rõ ràng có chút nóng n ả y lên nhìn chung quanh một chút người đều đã đi gần đủ rồi thanh phong gật gật đầu nói ra được rồi chúng ta xuất phát đoàn người bay lên trời trực tiếp hướng về hải đảo kia trên phi hành mà đi rơi tại hải đảo biên giới nhìn về phía trước cách đó không xa to lớn kia núi sông lúc này mọi người mới cảm nhận được hải đảo này to lớn một mảnh to lớn bãi c ỏ phía trước chính là cây cối cao lớn rừng rậm đoàn người đi về phía trước mọi người vẫn chưa đi đến bên trong vùng rừng rậm liền nghe được một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu t h ả g thiết ngay sau đó là một tiếng lớn tiếng giống to mọi người mau mau hướng về bên trong vùng rừng rậm đi đến bên trong vùng rừng rậm này cây cối cực kỳ cao lớn mỗi một viên đều muốn hai mươi ba mươi triệu răng rớp gốc dễ càng là tráng kiện muốn đến mấy chục nhân tài có thể h o a n ôm to lớn tán cây đem tất cả tia sáng đều ngăn trở đ ấ được để bên trong vùng rừng rậm hiện ra tương đối u ám mấy người cất bước trong đó có thể nhìn đến đây động vật đều rất to lớ bốn mét rết cao một triệu thỏ lại vẫn có khoảng ba thước lớn nhỏ con mồi ấ i chúng ta có phải hay không đi tới cự nhân nước mặt thiên kinh ngạc thốt lên một tiếng thật kỳ quái những thứ đồ này chỉ là phổ thông sinh vật không biết tại sao hội t r ư ở n g như thế lớn cái t i ự u tại thanh phong vừa rồi nói xong lời ấy phía sau phía trước t i ự u xuất hiện một cao hơn ba triệu cự lang cái tiêu cự lang toàn thân sàm trắng chỉ có sống trên lưng là một đạo lửa đỏ bộ đông dường như hỏa d i ễ m một loại giờ khác này nó lộ ra hàm răng sắc bén nhìn mấy người không ngừng chạy ra sền sệt chảy nước miếng gạo cự lang hét lớn một tiếng rừng dầm nơi sâu xa rốt cuộc lại nhảy ra bốn con cự lang đến mặt thiên lạnh lên một tiếng nói ra sư phụ để cho ta tới nói hắn chỉ quyết hơi động bảo kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ bị hắn lấy ra hắn dùng da thanh phong truyền thụ cho hắn huyền thiên chính thức chỉ thấy cái kia kiếm quang lấp lóe biến ảo thành vô số kiếm quang đánh mà ra những cự lang kia không biết cái gì gọi là làm sợ sệt nhất thời vọt lên trong đó một miệng nôn hỏa diễm nhiệt độ cực nóng cực kỳ chỉ là cái kia hỏa diễm vừa rồi bị phún nôn mà ra liền thấy kiếm quang đảo qua nhất thời đem cái kia vài con bay vọt lên cự lang từng cái xuyên thấu ra vô số lỗ thủng đến cự lang rơi xuống đất lăn lộn vài vòng cự toàn bộ chết thanh phong n h đi đi. đưa qua một viên xem ra phát hiện này yêu châu muốn so với bên ngoài yêu thú yêu châu yêu lực càng thêm dày đặc càng lớn hơn một ít có lẽ bởi vì là ngọn tiên sơn này cô lập bên ngoài duyên cớ đi không nghĩ này chút mọi người tiếp tục tiến lên đương nhiên những thi kia thể thanh phong cũng không có lãng phí hết thể bị hắn thu vào lọ đá bên trong ngày sau luyện thành huyết khí đang đến trải qua không lâu lắm bộ trần x ư ơ n g kinh ngạc thốt lên một tiếng nguyên lai tại cái kia trên cây khô sinh trưởng một cây ngàn năm tử linh chi nàng thận trọng h á i xuống cao hứng không ngớt truy thiên cầu nhìn cái kia linh chi không ngừng hâm mộ hắn vỏ đầu bất thai nói ra trong rừng này bảo bối rất nhiều chúng ta gặp nhau một chỗ thật sự là có chút lãng phí tài nguyên ta nhìn không bằng chúng ta cách ra làm việc tốt nghe nói như thế thanh phong cũng biểu thị đồng ý cũng nhìn về phía mặt thiên cùng bộ trần sương đến mặt thiên suy nghĩ chốc lát gật đầu nói ra ân ta cảm giác như vậy cũng tốt bằng ta bản lĩnh tự vệ vẫn là có thể bộ trần sương cũng nói chính mình không có vấn đề bất quá vì là lý do an toàn thanh phong vẫn là để cho hai người đồng thời cất bước như vậy càng thêm an toàn một ít thanh phong cũng có thể yên tâm không ít hai người tự nhiên nghe lệnh ngược lại liền hướng xa xa mà đi truy thiên cầu nói tiếng cáo tử liền sốt u ruột lật đật lựa chọn một phương hướng rời đi thanh phong không nói gì tự hình như nơi nào có vô số bảo bối chờ hắn t ự như lúc này hắn nhìn về phía m ặ tả trưng cầu ý kiến của hắn mặt ta nói cho thanh phong trong lòng hắn xúc động cũng nghĩ muốn đi tìm một vật thanh phong để hắn cẩn thận một chút liền để hắn rời đi nơi đây chỉ còn lại có hắn cùng thiên quan hai người thiên quan nhìn thấy thanh phong nhìn hắn lập tức ôm chặt lấy bắp đùi của hắn nói ra cha thiên quan sẽ không ly khai ngươi thanh phong bất đắc dĩ n ở nụ cười chính là nàng muốn chính mình ly khai thanh phong không có khả năng đáp ứng á hắn sờ sờ đầu nhỏ của nàng không nói thêm gì chỉ là nói cho nàng biết không thể nghịch ngậm hai người liền tiếp tục đi về phía trước mà đi tự tại bọn họ vừa rồi ly khai không lâu một cái sắc mặt tái nhợt người đàn ông trung niên xuất hiện ở nơi đây người này không là người khác chính là đại la quỷ vương thân ngoại hóa thân giờ khác này hắn cho mày âm thanh tục tặng nói ra thật kỳ quái dĩ nhiên có quỷ mẫu mùi vị đây là tình huống gì thượng cổ thập đại quỷ vương gia tộc đã toàn bộ bị phúc d i ệ t chẳng lẽ còn có cá lọt lưới không thành ừ chuyện như vậy kiên quyết không thể phát sinh chờ ta tìm tới nàng tất nhiên muốn nhìn nhìn xảy ra chuyện gì nếu như là cá lọt lưới nhất định muốn nổ cỏ tận gốc mới tốt nói tới chỗ này liền thấy hắn bó người l o a lên tự biến mất không còn tăm hơi ngay tại chỗ thanh phong mang theo thiên quan một đường c h é m g i ế t giết không ít y ê u thú còn phát hiện không ít linh thảo linh dược này để thanh phong cảm thán không thôi lòng nói này bất tử tiên sơn quả thực danh bất hư truyền đây chỉ là khu vực biên giới t i ể u có nhiều như vậy thiên tài địa b ả o thật sự là khó được khó được ga lúc này trước bên có ba bốn tu giả đàng cùng một cự xà tranh đấu song phương đánh khó bỏ khó phân có thể thấy được nơi nào còn có một cây nhỏ trên cây chính có mấy cái đỏ hồng hồng trái cây không cần nhiều lời cũng biết tất nhiên là mấy người kia vì là trái cây mới đánh nhau cái kia lại xà hung mạnh cực kỳ tu sĩ cũng không phải dễ chê ợ song p ư ơ n g nhìn thấy được lực lượng tương đương vào thời khắc này đại điệu đ ỗ n g nhiên chấn động một cao tới hơn hai mươi triệu màu đen v ư ợ n lớn đuổi chuyển nhảy lên mà tới màu đen kia v ư ợ n lớn tướng mạo xấu xí một bộ hung thần ác sắt rán g dấp bất quá nháy mắt hắn liền đi tới mấy người bên cạnh trong đó một cái tu giả còn chưa phản ứng lại đã bị cái kia v ư ợ n lớn vỗ một cái tại trong bàn tay không chờ tu sĩ kia ra tay đã bị hắn trực tiếp bạo lực nhét vào trong miệng g i a n g rắc g i a n g rắc khiến người g i ậ n cả tóc gây tiếng nhai nuốt tự chuyển đến tu sĩ kia liền kêu thảm thiết đều không có phát ra tựu thành một đống huyết nhục bị vượt lớn nuốt vào trong bụng Chương 418, động bên trong để tất cả mọi người có chút c h o n g váng cái kia vợ ư n lớn ăn xong một người phía sau đông nhiên cảm giác mỹ vị cực kỳ tùy theo lại đưa tay trộm tới một tu sĩ lập tức lấy ra phi kiếm bay về vợ ư n lớn đã bắn giết qua đi ai nghĩ cái kia vợ ư n lớn vung tay lên vạn cân cự lực phi kiếm đã bị hắn đánh bay ra ngoài cũng không thấy hắn làm sao động tác dĩ nhiên tốc độ cực nhanh đảo mắt liền tới một người tu sĩ trước người lại là đem hắn nắm ở trong tay tu sĩ kia kinh hãi hét to đi ra đáng tiếc cái kia vợ lớn đã mở ra bùn máu miệng lớn một khẩu tịu cắn hạ xuống máu tanh một màn lại lần nữa xuất hiện để người không đành lòng nhìn、thẳng. còn lại hai cái tu giả sớm đã bị sợ hai đến trong lòng run sợ giờ khác này nơi nào còn có chống lại tâm ý dồn dập hướng phía ngoài chạy đi cái kia vợ ư n lớn lộ ra nhân cách hóa cười nhạo đuổi vài b ư ớ c t i ể u đem hai người bắt lấy dồn dập bị hắn toàn bộ ăn vào bụng vừa rồi cùng tu giả kịch đấu đại x à xoay người liền muốn chạy mở ai nghĩ cái kia vợ ư n lớn căn bản ăn không đ ã n g biển một phát bắt được cái đuôi của nó chỉ là r u t lên t i ể u đem cái kia cự mãng lay động xương cốt sai vị phát sinh răng rắc răng rắc cơm thanh đến đại xả nhất thời tịu có cắp ngã xuống đất không thể động đậy vợ lớn đi tới nắm lên đại xả to lớn kia đầu chỉ thấy hắn rối ra một căn sắc bén ngón tay dùng cái kia đen tui tranh s a n g có thể so với kim cương móng tay tại đầu d ắ n trên tìm một vòng đón lấy liền thấy hắn rối ra đầu ngón tay một đạn t i ê u đem cái kia đại xà nào cái bắn bay đi ra ngoài lộ ra cái kia trắng lóa h ố c đến đại xà đau thét lên v ư ợ n lớn nhưng là không chút lưu tình một khẩu cắn đem cái kia h ố c dồn dập hút vào trong bụng thanh phong cùng thiên quan đúng dịp thấy tình cảnh này, này vượn đen thật là hùng tàn cực kỳ thiên quan nhìn cái kia v ư ợ n lớn như vậy bạo nậu nhiệt nhưng là vô cùng h ư n g phân nói ra cái tên này thật bá đạo tà tích nghe nói như thế thanh phong run lên trong lòng lòng nghĩ này thiên quan còn cần cực kỳ giáo dục ta nàng trong bản tính mặt vẫn là có rất bạo lực ớt số a cái kia v ư ợ n đen ăn xong đầu góc liền thấy hai người đến thanh phong bản không nghĩ cùng cái tên này có gặp nhau chờ hắn nghĩ muốn ly khai thời điểm nhưng là đã muộn thên kia ánh mắt sâu sắc k h ó a chặt hẳn đến thiên quan có thể chính mình bảo vệ mình sao cha ngươi cũng quá xem thường ta đi bằng không con này đại hắc khỉ giao cho ta tới xử lý như thế nào h ồ đồ một lúc ngươi cùng ở hiện tại ngươi trước tiên tìm một nơi ẩn đi thiên quan b i ể môi có chút không quá tình nguyện vượt đen nhìn hai người trong miệng dĩ nhiên phát sinh kèn kẹt kẻ tiếng cười đến tựu i hình như phát hiện món gì ăn ngon một loại sau một khắc liền thấy vượn đen đem cái tia cự xà thi thể ném tới một bên bay về thanh phong tựu i nào h tới thanh phong không lùi mà t i h n tới xông về phía trước đi vượn lớn bung tay lên tựu i đối với hắn b ô tới thanh phong cười lạnh một tiếng một quyền bay về cái tia to lớn móng v u ố t đánh tới hai cái nháy mắt va chạm vào nhau vượn đen nằm mơ cũng không nghĩ tới cú đấm kia lực lượng mấy trăm vạn cân nhất thời để hắn toàn bộ bàn tay phát sinh răng rắc răng rắc cầm thành cũng không biết có phải hay không là bàn tay bị đánh gãy xương tùy theo vượn đen phát sinh một tiếng thê thảm không ngừng tay run run trường dáng vẻ giống như rất đau hắn nghe răng t r ậ n mắt nhìn thanh phong khắp khuôn mặt là vẻ nổi nóng thanh phong đương nhiên không sợ chỉ thấy hắn hai tay r ồ n dập tuân ra hai đoá ngọn lửa màu đen quay về cái kia vợ lớn tự công kích mà đi vợ lớn tức giận không đ ớ t dường như quyền uy của chính mình bị nghiêm trọng khiêu khích giống như vậy hắn vung lên nắm đấm dùng sức đánh lồng ngực của mình phát sinh đông đông đông tiếng vang đến giống vợ lớn lớn tiếng kêu to một tiếng nhảy lên một cái quay về thanh phong p ô thiên cái điệu một trưởng đánh xuống tựu như muốn đập chết một con mỗi một loại dán dấp thanh phong đương nhiên sẽ không ngây ngốc chờ hắn tới tập kích hắn hai chân hơi cong nhảy lên một cái nháy mắt nhảy lên lên hơn mười t r ư ợ n g độ cao làm hắn cùng cái k i a v ư ợ n đen bộ mặt ngang hàng thời điểm thanh phong thân thể nghiêng về phía trước quay về hắn mặt to tựu một q u y ề n hô đi tới hắn nắm đấm mặc dù nhỏ nhưng là lực lượng đủ lớn to lớn bạo phát lực xung kích nhất thời đem cái k i a v ư ợ n lớn bộ mặt đều đánh biến hình lên trong miệng mấy cái răng càng bị đánh bay ra ngoài v ư ợ n lớn bị đau lớn tiếng kêu to trở tay một trường tựu đối với hắn đánh tới thanh phong ỉ vào thân thể linh xảo tại vợt lớn trước người bắn bay nhảy nhảy dựng lên đón một cái cao tới mấy trượng to lớn màu vàng trường ấn phịch một tiếng đánh trên người và lớn nhất thời tựu i đem hắn đánh bay ra ngoài này hết thể bất quá phát sinh tại nháy mắt chuyện vượn đen cùng thanh phong ở không t r ú n g tranh đấu chốc lát vượn đen tựu i rơi xuống hạ phòng có thể thấy được mấy năm qua thanh phong thực lực s á t thực tăng trưởng không ít đến vượn đen rơi xuống đất trong mắt hiện rõ ra vẻ dữ thợn bất quá hắn lại không có tiếp tục xông lại mà là lựa chọn hướng phía sau chạy đi thanh phong liếc mắt nhìn thiên quan vừa muốn do dự có muốn đuổi theo hay không thiên quan tựu đã từ cây kia làm phía sau chạy ra này nha đầu thân thể lóe lên tựu vọt đến thanh phong trên lưng cha ma của chúng ta tốt đẹp giáo hơn nó một cái thanh phong không có nghĩ nhiều để thiên quan ố m chặt tự tốc độ cực nhanh hướng phía trước đuổi theo hoa c ỏ cây cối cấp tốc từ trước mắt hắn bay v ú t qua cái kia v ư ợ n đen tốc độ thật nhanh nhìn hắn cái đầu rất lớn cũng rất linh hoạt không nớt đảo mắt liền chạy ra khỏi mấy chục dặm khoảng cách nhưng là thanh phong cũng không h à n hồ chăm chú đuổi ở sau thân thể hắn cứ như vậy hai cái một đuổi một chạy rất nhanh sẽ đến một cái to lớn thác nước trước người cái kia vượt đen nhìn thấy thác nước mặt lộ sắc mặt vui mừng chỉ thấy hắn bóng người l o a lên liền hướng cái kia trong thác nước trôi vào đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng người t h ân h Phong không có nghĩ nhiều, cũng nhảy lên thương cái, nào tiến vào trong ớ c l h hắn n k có nghĩ này tới là, quá cây cây a cha ta muốn ăn thiên quan ngươi trước tìm hẹo lãnh nhận đi cái kia vượn đen liền ở đây bên trong chúng ta vẫn cẩn thận một ít mới tốt thiên quan lanh lệ tựu từ trên thân thanh phong nhảy xuống ai đã liền thấy nàng bóng người loay lên t u hái một cái lớn quả đào trốn đến một bên từng hớp lớn bắt đầu gặm bên gặm liền nói ăn ngon ăn ngon thật thanh phong cũng là hết trôi nói rồi cái này thiên quan a thực sự là tính tình trẻ con hắn cẩn thận từng ly từng tí một hướng về sơn động bên trong đi vào sơn động bên trong phi thường yên tĩnh châm rơi có thể nghe ngược lại có thể nghe được tí tách tích đ ắ p giọt nước rơi rơi xuống âm thanh sơn động rất lớn rất sâu thanh phong một đường trên nhìn thấy không ít màu trắng hải cốt lớn nhỏ đều có nghĩ đến hẳn là cái kia vượn đen giết chết làm hắn tiến vào sơn động trăm trượng có hơn thời điểm nơi này không gian lại một lần biến lớn lên đồng thời nơi này còn có nồng đ ậ m mùi rượu thơm mùi vị này mùi rượu thơm nồng không nớt để người nghe trên một cái đều cảm giác đầu hóc tỉnh táo không ít không cần nhìn cũng biết cái k i a tất nhiên là rượu ngon chương 419, quả đạo thanh phong bốn phía quan sát một phen cũng không có thấy v ạ c rượu ở nơi nào t i ể u ở trong lòng hắn buồn bực phía sau trên đầu t i ể u có một vật tầm ầm đập xuống v a n h một tiếng vang thật lớn một căn to lớn thiết côn đập trên mặt đất cái kêu mặt đất nháy mắt tựu đá vụn bắn bay mà lên bị đập ra một cái to lớn hô sâu nếu không phải là vừa rồi thanh phong né tránh rất nhanh không phải được bị đập thành trọng thương không thể trong lòng run sợ sau khi hắn liền thấy cái k i a vượn đen chính một mặt dữ tợn nhìn hắn đến ô ô vượn lớn gầm rú hai tiếng vòng lên thiết côn cựu mở đánh nhau thanh phong này mới minh bạch cái tên này đến rất thông minh nguyên lai là trở về lấy vũ khí đến cái tên này hung manh cực kỳ một tay côn pháp càng là đùa nghịch lợi hại nếu không phải là thanh phong thân pháp n ẹ ạ y bén tất nhiên cũng bị đánh chết không thể đương nhiên thanh phong cũng là chơi gậy đối với này gậy hết sức quen thuộc né tránh mấy lần thanh phong cảm giác tiếp tục như vậy không phải được bị hắn bắn trúng không thể, Lúc này, hắn không thể tại rút lui. nghĩ tới đây liền thấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía sau pháp tướng dứt khoát mà ra cao tới hơn hai mươi triệu pháp tướng vừa xuất hiện t i ự u vung lên nắm đấm cùng cái tia đại côn đối với đánh nhau hắn này pháp tướng bốn cái cánh tay hai cái dùng sức bắt lấy cái kia thiết côn hai cái nắm chặt nắm đấm quay về cái kia vượn đen liền đánh tới hắn quyền này đầu lực lượng càng thêm hư mánh mỗi một quyền đều muốn bốn phẩy năm triệu cân lực lượng coi như là cái kia vượn đen mình đồng ra s ắ t cũng không chịu nổi mấy quyền a tên kia bị đánh kêu t ê n vài tiếng c ự bay vông xuống s ắ căn thanh phong trở tay tiếp nhận vung lên thiết côn c ự quay về cái kia v thanh phong có côn tại tay quả thực chính là như hổ thêm cánh chỉ thấy hắn đùa bỡn mấy lần nhất thời dùng r a huyền thiên nhị thập tứ côn côn phát đến một trận d ư ờ n g như trời long đất lở âm thanh vang lên lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn vượn đen một cái né tránh không kịp đã bị đại côn đánh phía trên đầu hắn cái k i a đầu tại cứng rắn cũng không chịu nổi mấy triệu cân lực lượng cùng đại côn độ cứng nhất thời giống như cùng chín mồi dưa hấu một loại vỡ ra được thế gian này nhân quả tuần hoàn v ư n đen thích ă n người khác đầu góc sau cùng đầu góc của chính mình cũng không có còn lại thực sự là đáng thương đáng tiếc vượn đen liền tiếng kêu thảm t i ế t đều đến không kịp phát ra cựu ngã trên mặt đất cả người trước khi chết dây rủa không sợ liền hắn vẫn là chết rồi đối với loại này hung ác đ ồ vật thanh phong đương nhiên sẽ không đối với hắn có cái gì đáng thương hắn đi tới vượn đen trước người trong trong đầu hắn tìm được yêu châu đón lấy lọ đá lóe lên t i ể u đem hắn thu vào lượt đan khoan hay nói này vượn đen yêu châu chất lượng giỏi phi thường thanh phong lấy ra hộp đến đem nó sắp xếp gọn lấy c h ờ ngày sau sử dụng lúc này hắn men theo mùi rượu thơm mùi vị hướng phía trước đón lấy đi đến tại sơn động này nơi cuối cùng có một cái máy trượng lớn nhỏ cải ao cái kia cái ao bên trên có một treo ngược thạch n ũ bên trên thỉnh thoảng có từng giọn màu trắ thanh phong nhận một dọn thả tại mũi hạ người người càng là hương thơm không n ứ t mà cái kia trong ao dò ra một căn ống trúc vừa vặn nhắm ngay cái kia thạch nhũ phương hướng thạch nhũ một rơi rơi xuống vừa vặn nhỏ vào trong ống trúc mà cái kia mùi rượu thơm mùi vị chính là từ này trong ống trúc tàn mát ra thanh phong hiếu kỳ bên dưới lẻn vào c á i ao này mới phát hiện trong ao dĩ nhiên có một to lớn m ộ c đầu chế thành thùng nước hắn hơi dùng sức cứu đem toàn bộ thùng nước mang ra mặt nước ném tới trên bờ thùng nước này đóng kín phi thường tốt hắn mở ra nắp phía trên liền thấy trong thùng nước mặt dĩ nhiên là nhũ bạch sắc rượu trái cây mùi rượu thơm cùng mùi trái cây còn có thạch nhũ cái k i a cố đặc thù hương vị dung hợp lại cùng nhau loại này đặc thù mùi vị để người quả thực muốn ngừng mà không được thanh phong lập tức không kịp chờ đợi hấp thụ một đoàn rượu uống được trong miệng cam liệt phi thường nồng nặc không ớt nhập khẩu phía sau cả người đều thư thái lên đồng thời hắn có thể cảm giác được n à y một ngụm rượu đi xuống muốn đổi tới hắn phổ thông tu luyện non nửa tháng công lực n à y rượu quả thực cùng phượng xào làm ra trăm rượu trái cây chỉ còn lại nửa đình hắn một loại không muốn c uống lần này ngược lại tốt lại tới nữa rồi nhiều như vậy rượu ngon chân tâm để hắn vui vẻ không ớt nay thùng lớn có thể có hai t r ư ợ n g chu vi cao hơn một t r ợ n g bên trong tồn chữ rượu có thể tưởng tượng được rốt cuộc có bao nhiêu đến này rượu chính là vợ ư n đen cất thanh phong cũng lời nổi tên liền trực tiếp gọi nó là hầu nhi t i ể u thanh phong vui mừng đem cái nắp đắp kín cái kia ống trúc nơi cũng hoàn toàn phong bế phòng ngừa mùi rượu k h u y ế t tán nhìn cái kia nhỏ xuống mà xuống thạch đ ũ hắn lại một lần lặn xuống nước qua không chốc lát tại dưới nước đã bị hắn tìm tới một viên lớn chừng quả đấm màu sắc lũ trắng tảng đá đến thanh phong đứng tại bên bờ đem tảng đá thạ tại mui phía dưới người, người chính là thạch lũ n g i vị này tảng đá không là người khác chính là cái kia thạch t h a n h phong lúc đó chỉ là nghĩ thử vận may nghĩ có lẽ tại cái kia vượn đen chưa tới nơi đ â y trước này thạch n ũ tự tại thạch n ũ vật này không ngưng ở nước tất nhiên sẽ hội tụ thành một nơi hắn này mới đi xuống thử vận may không nghĩ còn thật bị hắn tìm tới một khối cô động đồng thời đã kết thành tinh thể thạch n ũ đến n à y thạch n ũ công hiệu rất lớn có chú dung mỹ nhan tẩy cân phạt thủy kéo dài tuổi thọ công hiệu l u y ệ n chế đan dược gia nhập vật ấy cũng có thể để cao thật lớn tỷ lệ thành đan cùng p h ẩ m chất nghe nói vạn năm thạch n ũ tinh hoa còn có thể làm người chết sống lại đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết mà thôi từ trước đến nay cũng không có ai từng thấy khối này thạch n ũ kết tinh cũng coi như là một khối dị bảo có nó cùng cái kia rượu ngon lần này này bất tử tiên sơn coi như là không có đến không một chuyến a nghĩ tới đây trong lòng hắn mừng rỡ không thôi chỉ thấy hắn bàn tay vung lên tự đem cái kia thùng lớn bỏ vào lọ đá m ộ t trong phòng mà cái kia vạn năm thạch n ũ thì bị hắn cẩn thận từng ly từng tí một để vào hộp ngọc phong ấn cũng đồng d ạ n g bỏ vào lọ đá m ộ t trong phòng mặt đi chờ hắn tại tìm tòi một lúc bên trong hang núi này mặt đã không có thái quá có giá trị vật đều là một ít bừa bộn vật vô dụng đúng là trong một chỗ ngóc nách h ắ n lại hái mấy viên t e o lơ l ư n g cỏ cũng coi như là có chú chờ hắn đi ra bên ngoài liền thấy thiên quan miệng căng phồng còn tại từng hớp lớn gặm quả đào nàng nhìn thấy thanh phong trở về lập tức ánh mắt sáng lên nói ra cha này quả đào ăn thật ngon à đều tháo xuống cho ta mang đi cái kia khỉ nhỏ đây bị ngươi giết chết à. thanh phong nhìn nàng này lối ăn hơi lắc đầu chỉ là nói ra vượn đen đã chết này quả đào lại ăn ngon cũng không thể như vậy không để ý hình tượng à thiên quan ngươi nhưng là cô gái muốn có cô gái thận trọng mới t ố i ta thiên quan cười hì hì nàng mới không quản nhiều như vậy chứ nàng một bên gật đầu một bên như thường ăn nhiều đặc biệt ăn thanh phong quả thực cũng là bắt nàng không có nửa điểm biện pháp lúc này thanh phong mới nhìn về phía cái kia to lớn quả đảo hắn thuận lợi cũng hái một viên hạ xuống cắn xuống một cái nước nước khá nhiều vui tươi không nớt vừa ở vào miệng liền tan ra thành một dòng nước cấm đi khắp tứ chi bách mạch bên trong ồ n à y quả không giống một loại trái cây hẳn là linh quả một loại thanh phong này mới biết vì sao thiên quan yêu thích không tung tay hắn vội vàng liền muốn hái xuống quả đảo bất quá hắn nhìn thấy cây đảo phía trên còn có vài viên trái cây nửa hồng không hồng hiện tại hái đi ha không đáng tiếc chương bốn trăm hai mươi thất xác thần quang vừa nghĩ đến đây thanh phong ánh mắt biến đổi động linh cơ một cái chính mình có người khác không có không gian bảo khí chuyện này có thể không làm khó được hắn hắn nhìn một chút nơi đây cùng sở hữu bốn khoả cây đào cũng chiếm không được nhiều đại địa phương liền hắn liền lấy ra một thanh n g ọ c cạo chuyên môn đào móc linh vật công phu cỗ bắt đầu đào móc hắn khí lực to lớn đào cây còn chưa phải là việc nhỏ như con thỏ rất nhanh hắn t i u đem bốn khoả cây đào đào hạ xuống đón lấy t i u đưa vào đến rồi trong lọ đá đào hầm trên trôn lại đi thanh l i ê n nơi nào làm một ít linh dịch đến tới nước bên trên chờ hắn lúc đi ra thiên quan trận to mắt nhìn thanh phong nói ra cha ngươi cũng quá hung manh đi trực tiếp đem cây đều lấy đi cái biện pháp này thật tốt nhanh cùng thiên quan nói một chút trên người ngươi đến cùng có cái gì thần kỳ bảo vật a thiên quan ánh mắt r ạ o h ạ t không ngừng nhìn thanh phong đến nay lọ đá bí mật chính là hắn trên người bí mật lớn nhất chính là thiên quan hắn cũng không thể nói cho việc này sự quan trọng đại hắn có thể không n g h ĩ xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất đồng thời này thiên quan còn nhỏ lòng hiếu kỳ rất nặng một khi bị nàng biết được có thể không phải là cái gì chuyện tốt l i ê n hắn chỉ có thể lừa dối lừa nàng nói chính là một cái bình thường không gian pháp khí mà thôi ngươi không muốn đối với người khác nói lung tung nha nếu không thì sau đó không có quả đạo ăn thiên quan mắt to g i c g i c lộ ra một cái ta hiểu ánh mắt bất quá thanh phong nhìn ra rồi cái tên này người tiểu quỷ lớn rõ ràng không quá tin tưởng dáng vẻ a nhưng là không có cách nào thanh phong cũng chỉ có thể làm tới đây cho tới nàng tin không tin hắn t u không có cách nào bất quá thiên quan rất h i ể u chuyện không có tại nhắc lên việc này đến nói thật thanh phong cũng không biết cái này đầu tiểu nha đầu bên trong ngày thiên đô đang suy nghĩ gì đến hai người đi ra sân động thiên quan vỗ đầu một cái này mới tựa như nhớ tới cái gì nói ra c h à nói nhanh lên ngươi tại bên trong đều phát hiện cái gì không cần nói cho thiên quan ngươi cũng không tìm được gì nha n à y tiểu nha đầu thanh phong thực sự là bắt nàng không có cách nào liền nói cho nàng biết chỉ là tìm được một ít rượu mà thôi nghe được là rượu thiên quan nhất thời t i ể u không có thấy hứng thú bất quá nàng cuối cùng vẫn là muốn nếm thử thanh phong bị nàng mài sự bất đắc dĩ chỉ có thể cho nàng lấy một chén nhỏ đến thiên quan ngửi ngửi mặt mày nhất thời lộ ra ý cười đón lấy nàng t i ể u cầm ly lên uống một hơi cạn sạch Và, này cũng uống quá ngon đi tra trở lại phía sau cho thiên quan một nửa thanh phong lúc này tức xạ mặt lại thật nghĩ cho tên tiểu từ này cái mông đi lên mấy lần nhìn thấy thanh phong dáng vẻ ấy thiên quan miệm nhỏ một đồ nói ừ, thật là keo kiệt không cho tiểu không cho sao thiên quan còn không tiếp muốn đây nói t i ể u đi về phía trước thanh phong lắc lắc đầu quyết định trở lại phía sau phải cho tên tiểu tử này tốt đẹp nói một chút cuộc sống đại đạo lý đến thanh phong mang theo thiên quan ly khai sơn động tiếp tục đi về phía trước một đường trên đổ là đụng phải không ít hung mánh cự thú làm sao thanh phong phát điên so với cái này chút viễn c ổ cự thú càng là mạnh mẽ trên ba phần yêu châu cùng thi thể đúng là thu đầy bồn u đầy bát bất quá thanh phong t ậ n lực ẩn nấp những tên kia dù sao hắn cũng không phải người sắt trải qua mấy trận chiến đấu hạ xuống thể lực tiêu hao to lớn một chỗ u ám địa huyệt bên trong đại la quỷ vương mắt lộ ra hưng phấn hào quang thanh em hắm có ch dĩ nhiên là âm linh ấm phóng tầm mắt nhìn tới dĩ nhiên có mười mấy cây răng rớp này nấm có thể sự ngưng tụ q u ỷ thể tăng trưởng quỷ lực chính là đối với quỷ tu mà nói là một quý giá dị thường thiên tài địa bảo hắn vội vàng đem những này nấm hai xuống vứt vào trong miệng trực tiếp nuốt vào trong bụng chờ hắn hái xong sau cùng một đoá âm linh nấm sau phía trước xuất hiện một một cái ao nhỏ cái kia trong ao sùng sục ư ờ n g ngực bốc lên bọn nước từng luồng từng luồng âm khí nồng nặc từ cái kia trong nước phiêu giật mà ra đại la quỷ vương tò mò đi tới nhìn về phía cái kia trong ao nước lúc này hắn dĩ nhiên nhìn thấy trong ao cái bóng của chính mình nguyên bản này không có gì kỳ quá hắn không n ú c ních hình chiếu nhưng là tại đậu hắn sống vô số năm tháng cũng đã gặp không ít chuyện ly kỳ cổ quái chuyện như vậy nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy chẳng lẽ chính mình cái bóng sống không thành không có khả năng nay tuyệt đối không có khả năng đại la quỷ vương túi đ ầ u xuống hướng về trong nước nhìn lại hắn nhìn trong nước cái bóng cái k i a cái bóng cũng nhìn hắn đ ỗ n g nhiên cái k i a cái bóng quay về hắn nở nụ cười ngay vào lúc này trong nước đột nhiên dỗi ra một lớn cánh tay nháy mắt tựu đem hắn túm vào trong nước dư tử tâm tay cầm phi kiếm đang cùng trăm hơn mười người tạo thành một cái đại trận này chút người dĩ nhiên vọng muốn tóm lấy một thanh loan vân hạc cùng thường t u y ể n giờ khắc này kích động vô cùng nếu có thể đem con này thanh loan mang về cũng coi như là không kém chuyến này đang lúc mọi người kịch đấu thời gian phương xa bỗng nhiên lại xuất hiện một tiếng lanh lành tiếng kêu to mọi người ngẩng đầu nhìn lại dĩ nhiên là một bảy màu khổng tước cái kia khổng tước giờ khắc này mở ra linh vũ quay về bên này quét một cái một đạo bảy màu hào quang tựu i soạt đi qua chỉ thấy cái kia thải quang chỗ đi qua tất cả mọi thứ yên d i lên nhìn thấy tình cảnh này trước trận đệ tử vội vàng trốn vọt đến một bên cái kêu bảy màu hào q u a n g nháy mắt v à chạm tại phía trên đại trận chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang truyền đến mọi người hao hết khí lực tạo thành đại trận nhất thời tan ra ra thanh loan một tiếng kêu to cánh chim một phiến nhất thời c u ồ n g phong thổi bay gào thét mà tới trong lúc nhất thời bên trong đất trời bị nảy gió lớn thổi đất trời đen kịp thanh loan giận dữ bên dưới quay v ề bảy phái người không ngừng phun ra đ a u gió không ngừng có người hét t h ẳ m lên dư tử tâm tay cầm từ điện thanh sương kiếm nhảy lên một cái chỉ thấy nàng vung vẩy bảo kiếm trong đó trên bầu trời mây đen lăn cấp tốc mà đến lôi đình không ngừng chấn động mà lên nghĩa xúc đường vội quay về cái kia thanh loan tựu bắn ra ngoài trong lúc nhất thời từ điện thanh sương kiếm nhất thời hóa thành một cái màu tím phi long bắn nhanh mà đi thanh loan hót kêu một tiếng một khẩu lớn đại thanh sắc đao gió bị nó phun ra chém về phía phi long hai cái gặp vỡ nổ lớn một tiếng vang thật lớn màu xanh đao gió biến mất phi long hóa thành bảo kiếm bay ngược mà về dư tử t â m mắt lạnh leo lóe lên nhất thời muốn vận lên tử tiêu ngự lôi kiếm quyết đến tựu tại bên trong đất trời lôi điện chốc động một khắc, chỉ thấy cái thanh loan tốc độ cực nhanh bóng người lóe lên sẽ đến nàng bên người q a y về nàng một cái lợi trào tựu vỗ tới cái kia thanh loan tốc độ thật nhanh. dư tử tâm nghĩ muốn tránh né đã không còn kịp rồi điện t h i ể m cực nghiệm trong đó dư tử tâm chỉ có thể đem bảo kiếm nằm ngang ở trước ngực cấp tốc trở ra một đạo cực quan g xẹt qua không gian phảng phất đều phải bị cái k i a lợi trào vẽ mở một loại nguy hiểm thật không hiểm nàng miễn cưỡng tránh thoát có một ít lực đạo cũng bị từ điện thanh x ư ơ n g kiếm ngăn trở lại không chờ nàng thở một hơi liền nghe được thương tuyển hét lớn một tiếng nói ra tử tâm cẩn thận đáng tiếc giờ khắp này đã muộn khi dư tử tâm quay đầu t r ớ c mắt liền thấy một bảy màu cánh chim nhất thời đánh trên người nàng nàng chỉ cảm thấy một tòa núi lớn va chạm mà đến nhất thời t ự đem nàng đụng đầu vóc trở nên m cái tia bảy màu khổng tức r ô i ra lợi chảo một thanh đem nàng bắt tại trong lòng bàn tay t h ừ tâm thiểu sư muội thiểu sư thúc vô số người trong lúc nhất thời đều thần tình kích động quát to lên đáng tiếc hết thẻ đều chậm bảy màu khổng tức cầm lấy dư t ử tâm đã hướng về phương xa bay đi